Ngân Hà một mộng cũng không gần là làm tu sĩ hôn mê bất tỉnh, tên của nó chung còn có một cái mộng tự, này hiển nhiên không phải là dâu ria. Thu tiểu tứ bình tĩnh phân tích, mùng một nghe được liên tục gật đầu, quá có đạo lý, lo thượng cũng kín kẽ. Mộng, hiển nhiên là chỉ uống thuốc hôn mê sau tu sĩ não bộ ý thức như cũ sinh động, nói là nằm mơ, càng có thể là não bộ ý thức độ cao sinh động sản vật. Nhưng là, bọn họ là như thế nào đem cái này làm thành khí thể trạng thái đâu? chứng mục thảo cùng hai cánh rắn cạp nong tác dụng là cái gì đâu thu tiểu tứ châm tư liếc mắt một cái thoáng nhìn dựa bản cuồng viết lòng son xá tuyển thủ thu tiểu tứ trong lòng một hành. sự tình phát sinh quá nhanh ngay cả gần trong gang tấc mùng một đều không có tới cực phản ứng chỉ thấy thu tiểu tứ mạnh đến bạch trần ngũ giáp hướng trong miệng ném vào một viên thuốc viên mở ra bạch ngọc bình chính là hít sâu một hơi thế nhưng lấy thân thử độc nhưng mà thu tiểu tứ thế nhưng không có giống thực nghiệm tiểu bạch thử như vậy một ngụm liền đảo bất quá là ánh mắt mê ly một lát sau liền dần dần khôi phục thanh minh ngay sau đó hắc lưu ly trong mắt buộc phát ra cuồng nhiệt ngọn lửa trong miệng lẩm bẩm tựa hồ là có tân phát hiện mùng một nhìn xem cuồng nhiệt thu tiểu tứ lại nhìn một cái đối diện vui mừng muốn điên lòng son xá khương ngọc hoàn thầm nghĩ đây là điên cuồng nhà hóa học sao không điên ma không thành sống đông một tiếng chuông vang đấu lọ ván thứ nhất giải đàn kết thúc không ta còn có rất nhiều linh cảm khương ngọc hoàn cự tuyệt nộp lên giải đàn giải bài thi một tay gắt gao ấn lửa giấy, một tay cầm bút điên cuồng phát ra. Bên kia thu tiểu tứ cũng hảo không đến chỗ nào đi, trong miệng thần thần thao thao, vì cái gì đâu. Vì cái gì đâu. Cuối cùng, người chủ trì vẫn là cường ngạnh mà tịch thu giải bài thi, nếu không lấy vi phạm quy định gian lận luận xử. Ở so đấu trước, hai bên đều nộp lên nhà mình đan dược đại khái nguyên liệu tạo thành cùng với luyện chế thủ pháp, đương nhiên tưởng tận tài liệu xứng so cùng luyện chế bước đi là không có khả năng bày ra ra tới. lúc này từ bảo quang các mấy cái chú cửa hàng luyện đan sư so đối hai bên giao ra giải đan giải bài thi còn có không ít mặt khác luyện đan môn phái thế gia luyện đan sư cũng cùng tiến lên vây xem mùng một nhìn lại nhải mà thu tiểu tứ trong lòng lo lắng vội vàng đánh ra một đạo màu xanh lục linh quang vì hắn trị liệu linh quang ở thu tiểu tứ trong cơ thể du tẩu mùng một cảm giác đến một chút bất đồng không giống vừa mới tiểu bạch thử trung khu thần kinh tê mỏi thu tiểu tứ toàn thân trên dưới trừ bỏ não bộ hơi điện lưu dị thường sinh động quả thực có thể dùng hỏa hoa bắn ra bốn phía tới hình dung mặt khác bộ vị hết thể bình thường xem ra là trước tiên dùng thuốc viên khởi tới rồi tác dụng mùng một chính cân nhắc tự hỏi đột nhiên một đạo kình phong đánh úp lại trực tiếp đem mùng một sốc bay ra đi khoe mắt dư quang chỉ thoáng nhìn một mảnh áo đen góc áo thu thủy ngăn quân thư dụ một tiếng hét to phi thân tiến lên tay áo rộng một quyển tiếp được giống như bóng cao su bay ra đi giống nhau mùng một mùng một thân hình một đốn cảm giác như là bị đại túi lưới đâu ở giống nhau ở trong đó quay cuồng vài vòng tan mất lực đạo chờ đến lại lần nữa hai chân rơi xuống đất thời điểm chính mình đã đứng ở quân phu tử bên người quân thư dụ ta xem ngươi chính là không biết cái gọi là đan khí thu đồng dạng vẻ mặt bạo nộ sẽ không dạy học sinh liền không cần chậm trễ hạt giống tốt ở đan khí thu xem ra thu tiểu tứ lấy thân thí dược là lỗ mãng tùy yêu tộc nghiệp trướng đem linh lực đánh vào thân thể của mình đó chính là ngu xuẩn ngu xuẩn đến cực điểm nay quân thư dụ căn bản là sẽ không dạy học sinh cưởng phí lương tài mỹ ngọc. Nghe vậy, quân thư dụ ngạo nghệ cười nói, "Ta có hay không tư cách làm phu tử, không tới phiên ngươi tới bình luận. Nhưng là có một chút thực minh xác, đệ tử của ta tuyệt không sẽ nhận ngươi vi sư." Đan khí Thu bị dôi đến không lời nào để nói, mà nhưng vào lúc này, giải đan một ván kết quả cũng ra tới. Học viện Long Nguyên thắng. Bình thẩm đoàn công bố thi đấu kết quả. Hoa nga nga học viện Long Nguyên trận doanh lập tức phát ra một trận khuyển vệ sói chu tiếng hoan hô, lãng Nguyệt Minh thậm chí lăng không phiên cái té ngã. Chuyện này không có khả năng." Khương Ngọc Hoàn phát ra nghi ngờ, ta tổng cộng phân tích ra tới 56 loại luyện chế tài liệu. Khương Ngọc Hoàn có tuyệt đối tin tưởng có thể thắng. Vị đồng học này đích xác phân tích ra đại bộ phận luyện chế tài liệu. Bảo Quang các thủ tịch luyện đan sư cất cao giọng nói, nhưng là, quan có phối liệu phân tích còn xa xa không đủ. Nói, thủ tịch luyện đan sư nhìn về phía Thu tiểu tứ, trong ánh mắt lộ ra khen ngợi, vị này tiểu đồng học tắc bằng không, hắn không chỉ có phân tích ra đại bộ phận dược tề phối liệu thậm chí liền tài liệu bảo chế thủ pháp, luyện đan lưu trình đều làm ra phòng đoán. Khương Ngọc Hoàn hãy còn có không phục, liền thấy kia thủ tịch luyện đan sư lãng cười một tiếng, vui mừng chi ý, bộc lộ ra ngoài, càng quan trọng là, học viện Long Nguyên vị này tiểu đồng học, còn sửa chữa trong đó một đạo luyện chế thủ pháp, đem ngân hà một ngộng sửa chữa vì phá chứng đan. Lời vừa nói ra, toàn bộ hành trình ô lên, phá trứng đan, xem tên đoán nghĩa chính là khám phá hồng trần nghiệp trướng, tu sĩ tu luyện chung khó tránh khỏi xuất hiện tâm ma chứng ngại. Tâm ma khảm vượt qua đi, từ đây bay xa vạn giảm, như diều gặp gió. Chính là một khi tâm ma cuốn thân, nhẹ thì tu vi dừng bước không trước, nặng thì rơi vào ma đạo, từ đây không vào luân hồi. Ở qua đi, phá tâm ma hoặc là dựa ngại kiêng, tự thân ý chí lực kiên cường, hoặc là dựa tự thân căn chính miêu hồng, thân chính không sợ bóng tà, tâm ma tự nhiên lợi hại không đến chỗ nào đi. Nghe tới rất dễ dàng, nhưng là như cũ có ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ tu chân đại đạo đoạn ở tâm ma trong tay. Nếu này phá chướng đan thiệt tình hữu dụng, như vậy nó quan trọng ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tư cập này, mọi người nhìn Thu Tiểu Tứ trong ánh mắt lại mang lên hoài nghi, như vậy quan trọng nhất phá chướng đan thế nhưng là này Tiểu Thiếu Niên ở đấu lò trong quá trình sửa chữa đan phương nghiên cứu chế tạo ra tới, bực này thủ đoạn không khỏi quá mức thiên tài. Kỳ thật đây là ngân hà một ngộng công lao. Thu Tiểu Tứ giải thích nói, ngân hà một ngộng trung tâm phối liệu là lỏa cái nấm, lỏa cái nấm ở ngộ đạo đan trung cũng có vận dụng kỳ thật nguyên lý đều tương đồng. loại cái nấm độc tính có thể kích phát não bộ sinh động độ, làm người tư duy càng nhạy bén, thậm chí xuất hiện ảo giác. Thu tiểu tứ từ từ kể ra, mà ảo giác ra đời đều là căn cứ vào người bản thân đối thế gian vạn vật lý giải, nhưng là ở chúng ta hàng ngày tự hỏi trong quá trình, chúng ta sẽ lơ đãng đánh rơi xem nhẹ rất nhiều tin tức, này liền tạo thành tư duy manh giác. Sử dụng loại cái nấm kích hoạt đại não sau, tư duy thượng manh giác đã bị đánh vỡ, chúng ta sẽ chú ý đến rất nhiều hàng ngày xem nhẹ chi tiết. Đối đại sự vật góc độ cũng sẽ phát sinh biến hóa, tư duy đại nổ mạnh, trước kia không nghĩ ra sự tình, đột nhiên liền bế tắc giải khai. Đây là ngộ đạo đan. Nạp đại đấu lò đại tái hội trường, mấy ngàn kế người xem, toàn trường an tính không tiếng động, tất cả mọi người ở bên nhị lắng nghe tái đài trung ương tiểu thiếu niên, giờ khắc này, hắn ở lấp lánh sáng lên. Ngân hà một ngộng đồng dạng như thế, chẳng qua chướng mục thảo cùng hai cánh rắn cạp nong nước bọt chúng độc tố có tê mọi thần kinh chi hiệu. Lỏa cái nấm độc tố ở nhiễu loạn đại nào vận chuyển mấy mắt tê mỏi thần kinh độc tố sấn hư mà nhập tạo thành hôn mê tê mỏi đây là vì cái gì sẽ toàn cảnh giới thông dụng là lỏa cái nấm nguyên nhân vô luận cái gì cảnh giới thâm ma vĩnh viễn tồn tại nó sẽ tạm thời ngủ đông nhưng vĩnh viễn tồn tại vẫn sức chờ phát động Lỏa cái nấm là có thể có tác dụng nói nơi này thu tiểu tứ hưng phấn lên thậm chí cơ chân mùa tay vui vẻ đến chia sẻ chính mình nghiên cứu chế tạo phá chướng đan cơ hội đề tài đến tận đây trong sân một ít phi chuyên nghiệp nhân sĩ đã nghe được không hiểu ra sao nhưng là không hề nghi ngờ vô luận là chuyên nghiệp còn thị phi chuyên nghiệp tất cả mọi người nhìn ra này một ván học viện long nguyên thắng hoa tiểu tứ ngươi như vậy lợi hại thật là thâm tàng bất lộ a ngày xưa đồng bệnh tương liên đội sổ đồng bạn dây lát gian đột nhiên biến thành học thần học bá lãng nguyệt minh kinh ngạc cảm thán liên tục về sau chẳng phải là học cha theo ta một cái lãng nguyệt minh lo lắng thượng yên tâm đi Hồ không phục vỗ vỗ Lã Nguyệt Minh bả vai, nói: Chúng ta học viện là tổng hợp tố tổ chất cho điểm. Ngụ ý, Thiên Khoa quệ chân Thiên Tài luyện đan sư Thu Tiểu tứ như cũ sẽ cùng lãng Nguyệt Minh sống nương tựa lẫn nhau, thay phiên đếm ngược đệ nhất đệ nhị. Lãng Nguyệt Minh, đích xác có bị a ủi đến. Tiểu tứ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Ván thứ nhất thi đấu rốt cuộc kết thúc, Thu Tiểu tứ cùng mùng một đột phá thật mạnh vây quanh rốt cuộc quay trở về học viện Long Nguyên trận doanh, chỉ là Bảo Quang các người liền lôi kéo bọn họ nói đã lâu nói. Nói đến nói đi không ngoài muốn nói chuyện phúc linh tề cùng phá trướng đan tiêu thụ đại lý quyển. Mùng một lo lắng thu tiểu tứ tình huống thân thể, tất cả đều không có đáp lại, chỉ lôi kéo thu tiểu tứ nhanh chóng lưu trở về. Thu tiểu tứ cảm giác thân thể của mình biến hóa, trước mắt ta không có chuyện, nhưng là, chờ lỏa cái nấm độc tính sau khi đi qua sẽ thế nào cũng không biết. Bị mạnh mẽ tăng tốc đại não ở mất đi phần ngoài kích thích sau sẽ thế nào đâu. Là thích hướng cao tốc vận chuyển quán tính, giống như đã thông hai mạch nhâm đốc giống nhau từ đây công lực tiến triển cực nhanh vẫn là bị tán loạn sóng não lưu nổ thành một nồi loạn cháo vậy ngươi còn dám sang bậy thu tiểu tứ nhăn tóc nhất thời xúc động lạc hơn nữa thu tiểu tứ nội tâm biết lần này có thể thắng vẫn là bởi vì lỏa cái nấm duyên cớ khương ngọc hoàn uống lên phúc linh tề tới tăng cường tự thân khí vận mà thu tiểu tứ còn lại là bởi vì lỏa cái nấm tăng lên tư duy tốc độ nếu không hắn cũng vô pháp ở cuối cùng thời điểm giải khóa ngân hà một mậu nguyên lý thậm chí ngộ ra phá chứng đan Thật sự hồ nháo. Quân thư dụ trong lòng cũng là phẫn nộ này đó tiểu tể tử mỗi ngày lô mãng làm vậy, trước mặt ngoại nhân còn có thể khắc chế, biểu hiện đến vân đạm phong kinh, lúc này còn lại là rốt cuộc nhịn không được, trợ thủ đắc lực cắt một cái liền méo hai cái học sinh lô thai. Lô thai không nghe lời, dứt khoát từ bỏ. Mùng một cùng thu tiểu tứ vội vàng xin tha, bảo đảm nói một đồng lớn, quân thư dụ lúc này mới bung lỏng ra bọn họ lô thai. Cấp, loại cái nấm giải dược. Quân thư dụ ném quá một cái bình xứ cấp thu tiểu tứ. thu tiểu tứ nắm bình xứ lại không phục dùng trần trừ nói phu tử nay khấu cống hiến điểm không quân thư dụ hít hà một hơi hắn thật đúng là trường kiến thức hắn này học sinh là tỳ hưu chuyển thế đi chỉ vào không ra ngươi có thể cướp đi ta sinh mệnh nhưng tuyệt đối không thể cướp đi ta linh thạch ngươi cứ yên tâm đi này dược không phải ta quân thư dụ trường tụ vùng xoay người rời đi hắn yêu cầu đi dược phòng chảo hai phó dược bổ bổ bằng không sớm muộn gì bị bọn học sinh khí hộp máu như thế như vậy Thu tiểu tứ mới mỹ tư tư mà ăn vào giải dược, tức khắc đầu vóc buông lỏng, phấn khởi tinh thần tùy theo bình phục. Chương 123 Ai a? Thu tiểu tứ ngột đến bóp cổ tay thở dài, giải dược ăn quá nhanh. Thế nào? Còn không có nếm ra cái mùi vị tới. Mùng một mắt lẽ dịch du nói. Thu tiểu tứ, nên chừa chút nhi làm nghiên cứu hàng mẫu. Thấy thế, mùng một chỉ phải lắc đầu, thầm nghĩ, cùng nhiệt nhà khoa học thật đúng là thật là đáng sợ, mệnh đều có thể không cần. quân phu tử chỗ nào tới giải dược. Có thể lại đi muốn một viên sao. Thu tiểu tứ cân nhắc. Mùng một nhìn mây đen cháo đỉnh lòng son xá phương hướng, trong lòng có cái suy đoán, nhưng là vẫn là không nói thì tốt hơn. Thu tiểu tứ cùng vị kia đàn trưởng môn chi gian ái hận gút mắt, vẫn là để lại cho đương sự chính mình xử lý cho thỏa đáng. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi, lại mệt lại vây. Mùng một cảm thấy chính mình lúc này có thể nhắm mắt lại ăn xong một con trâu, thi đấu thật sự quá hao phí đầu óc. Không biết đã chết nhiều ít nào Tây Bảo, lúc này biên ngủ vừa ăn cũng không có vấn đề gì. Học viện Long Nguyên một đám người đang muốn cả đội hồi trình, liền nghe thấy hét thảm một tiếng. Lại là Lãng Nguyệt Minh ôm đầu, vẻ mặt hỏng mất, đáng giận đáng giận. Ai cho ngươi? Mọi người dò hỏi. lã Nguyệt Minh chề môi vẻ mặt ủy khuất mà nhìn mọi người, các ngươi không hiểu. Hắn số tiền lớn áp chú Học viện Long Nguyên đấu lò thắng lợi, nguyên bản bồi xuất là một so 600, hắn có thể kiếm 600 lần. Hiện giờ bởi vì Học viện Long Nguyên ván thứ nhất tính áp đảo thắng lợi, đánh cuộc trường hợp nháy mắt liền thay đổi phong vân, bồi xuất từ một so 600 trực tiếp hàng tới rồi một so 200, còn không dừng mà có tài chính chạy vào áp chú Học viện Long Nguyên, bồi xuất còn muốn lại hàng, này nhưng tổn thất nhiều ít linh thạch a. Lã Nguyệt Minh đau lòng không thôi, kiếm thiếu chẳng khác nào bồi. Mọi người đều là vô ngữ hỏi thiên, nay lại là một cái rơi vào linh thạch quảng bò không ra, hẳn không thể mỗi ngày ngủ ở linh thạch phô thành giường đệm thượng Các thiếu niên một thân thoải mái mà phản hồi dịch quán, đến nỗi phúc linh tề cùng pha chướng đang tiêu thụ đại lý quyền, loại này thương nghiệp thượng cái cỏ không nên giao cho các đại nhân tới giải quyết sao, bọn họ tự nhiên chỉ cần chờ thu linh thạch, kiếm cống hiến điểm là được. Kết quả, mọi người một chân vừa mới bước vào đại môn, càng thêm kính bạo tin tức chuyển đến, kỷ vân du ở Đông Châu bí cảnh nhặt được thượng cổ thần khí kim cương phục ma quyền. Thiên cái nói nhiều. Đây là cái gì truyền kỳ kỳ bản? ngay cả mân mê ra phúc linh tề mùng một đều cảm thấy không thể tưởng tượng phúc linh tề công hiệu như thế mạnh mẽ ra cửa gặp thần khí tiết tấu a ta đều hỏi thăm rõ ràng lã nguyệt minh vẻ mặt hưng phấn mà chạy về dịch quán xoay người tùy tay liền đóng lại viên môn ngăn cách ngoại giới nhìn trộm tầm mắt chỉ thấy lã nguyệt minh bùi tóc tán loạn quần áo bị nhéo đến oai bảy và tám xem ra hỏi thăm tin tức đến quá trình cũng không nhẹ nhàng lã nguyệt minh đầu tiên là trường hư một hơi rất là nghĩ mà sợ nói thật là đáng sợ Nhân tu nhiệt tình lên thật là đáng sợ. Hắn bị nhéo hỏi tham phúc linh tề sự tình, hơi kém liền không về được. Còn có cái lao nhân, nói cái gì trong nhà có tiểu nữ đang lúc linh, nhan sát xu lệ gì đó, không hiểu được đang nói cái thứ gì. Lã nguyệt minh ly ly y ghề quan, một chán mở mịt A ha ha ha, đây là chiêu ngươi đương con rể đâu. Thu tiểu tứ ôm bụng cười cười to. Con rể. Lã nguyệt minh vào đầu, ta chính là lang yêu ai. Hảo hảo, chớ có nói lung tung, nói nhanh lên trọng điểm. Mười lăm nghe được không kiên nhẫn, hắn chỉ muốn biết kia Đông Châu bí tịch là chuyện như thế nào. Lã Nguyệt Minh nói, Đông Châu bí cảnh chính là cửu hoa cung phía đông một cái tiểu bí cảnh. Kỷ Vân Du lúc trước lựa chọn cái này bí cảnh, chính là bởi vì cái này bí cảnh khoảng cách cũng đủ gần, có thể ở phúc linh tề dược hiệu mất đi hiệu lực trước đổi tới. Đông Châu bí cảnh đã mở ra hơn 800 năm, vô số tu sĩ ở bên trong thám hiểm tầm bảo, bí cảnh bùn đất chỉ sợ đều bị bào đi ba thức dày, đã sớm bị cướp đoạt đến cái gì đều không còn. Nói cách khác, Đông Châu bí cảnh hiện giờ chẳng qua là vừa ra linh khí hơi hiện nồng hậu địa giới thôi, bên trong linh quả thánh dược, sách cổ di tích đã sớm bị cướp đoạt không còn. Đã có thể như vậy một cái sắp bị vứt đi bí cảnh, kỷ vân du một chân bước vào đi, liền phát hiện kim cương phục ma quyển bực này thượng cổ đại thần lưu lại thần khí. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh phúc linh tề thần lạc. Mùng 1. Chúng ta muốn phát tải. Lãng Nguyệt Minh kích động mà sách mùng 1, tới cai ôm một cái, phi phi, nâng lên cao. bị cử cao đâu vòng mùng một vẻ mặt vô ngữ, làm ơn. Là ta muốn phát tài được chứ, cùng ngươi có gì quan hệ? Nói tiểu viên thùng eo một đĩnh ôn éo, giống một cái linh hoạt tiểu ngư giống nhau từ lãng nguyệt minh trong tay tránh thoát. Ngươi cho ta tiêu thụ đại lý quyền sao lãng nguyệt minh nói, vừa lúc có thể làm ta vĩnh dạ thành cửa hàng đánh tiến nhân tu đại lục nước cờ đầu. Mùng một, ngươi này bàn tính đánh đến bạch bạch văng đầu. Lãng nguyệt minh, đó là, ta đây là có gì nói gì, không chỉnh hư đầu ba não lợi nhuận phân phối mùng một người định đoạn. mùng một trầm tư một lát nói ta hiện tại còn không thể cho ngươi hồi đáp đệ nhất minh sau hai ngày còn có đấu lò thi đấu ta còn phân không ra tâm thần tới suy xét phúc linh tề tiêu thụ đại lý sự tình đệ nhị chuyện này ta phải cùng trong nhà thương lượng một chút mùng một cũng bất hòa lãng nguyệt minh che che giấu giấu mọi việc đều mở ra làm do nói rõ đỡ phải tạo thành không cần thiết hiểu lầm cùng phiền thoái chính mình cùng lãng nguyệt minh là hào đồng bọn nhưng là không đại biểu chính mình liền phải đứng ở vĩnh dạ thành một phương mùng một nghĩ đến hoàng thôn trưởng còn có trong thôn đại gia vẫn luôn kháng cự trở về yêu tộc nhiều lần cự tuyệt vĩnh dạ thành ngân lang vương mời cảm thấy cùng vĩnh dạ thành hợp tác vẫn là muốn thận trọng cẩn thận tuy rằng chính mình vẫn luôn cùng vĩnh dạ thành có hợp tác như là linh gạo nhưỡng phương thuốc lúc trước chính là bán cho vĩnh dạ thành nhưng là phúc linh tề cùng linh gạo nhưỡng cũng không phải là một chuyện huống chi vĩnh dạ thành còn tính toán lợi dụng phúc linh tề tới khai thác nhân tu thị trường hành Lãng nguyệt minh xoa xoa mùng một phát đỉnh, ngươi tự hỏi hảo nói cho ta, có được hay không đều không có việc gì, không cần suy xét ta nhân tố, rốt cuộc vĩnh Dạ thành là vĩnh Dạ thành, ta là ta. Được rồi, được rồi. Mười lăm không kiên nhẫn mà dậm chân một cái, ta ca đói lạc, mau làm ta ca mau ăn cơm nghỉ ngơi đi. Đi đi đi. Hoa nãi nãi cấp chúng ta khai phòng bếp nhỏ, ăn một bữa no nê đi. Các thiếu niên kể vai sát cánh. Ha! Hoa nãi nãi không phải bị khí đi rồi sao? bị bọn học sinh chân tay vụng về đạp hư nguyên liệu nấu ăn xác chết trôi hoành thánh cấp khí đi rồi là khí đi rồi nay không phải làm tốt cơm chiều liền lại đi rồi sao hoa nãi mãi tức giận đến tưởng đói chết bọn họ lại lo lắng thật cấp trên đói chỉ có thể khe sờ sờ mà tới lại khe sờ sờ mà đi khí như cũ thực khí mọi người ăn no nê lại mỹ tư tư mà ngủ mực giấc ngày hôm sau rời giường tinh thần no đủ ngay cả lông tóc đều cảm giác du quang thủy lượng vài phần hào đi Về lông tóc điểm này giới hạn trong lông xù sù nhóm. Mùng một cùng Thu Tiểu Tứ lại lần nữa bước lên đấu lò tái đài. Hôm nay người xem so hôm qua càng nhiều. Hình tròn người xem trên đài ô áp áp dòng người trên chút số đẩy. Đấu lò ván thứ hai, luyện đan. Từ ván thứ nhất thắng lợi một phương lên đài rút ra thi đấu nội dung. Mùng một người đi. Thu Tiểu Tứ như cũng làm mùng một rút thăm. Mùng một tùy tay vừa kéo, tích cốc đan. Toàn trường đều là thở dài, cư nhiên là như thế cơ sở hình đan dược. tiêu thi đấu liền không có gì xem đầu ngươi luôn luôn vận khí tốt thu tiểu tứ cười nói này tích cốc đan là hắn nhất thường luyện chế đan dược bởi vì thị trường nhu cầu lượng đại luyện chế khó khăn thấp vừa ra lò liền không lo nguồn tiêu thụ mùng một nhún nhún bay chưa nói tới may mắn ép ít nhất cũng là cái may mắn a lạc thu tiểu tứ cong môi cười mùng một lại đang nói kỳ kỳ quái quái nghe không hiểu nói bảo quang các nhân viên công tác thực mau đem luyện chế tích cốc đan sở yêu cầu tài liệu tặng đi lên hai bên tài liệu lượng tương đồng Tích Cốc Đan lại là nhất cơ sở đang hăng dược, này một ván so đến nhưng chính là từng người cơ bản công, so với ai khác có thể ở thi đấu thời gian nội luyện chế ra càng đa số lượng đang hăng dược. Mùng một phát hiện, đối diện lòng son xá chủ công tay thay đổi người, thượng một hồi vẫn luôn mua nước tương vị kia nam đệ tử, lần này là chủ yếu luyện đan sư. Với thành hải liếc liếc miệng, trong lòng không mau không nghĩ tới này một ván thế nhưng là luyện chế Tích Cốc Đan, hoàn toàn không có khó khăn, liền tính thắng cũng hiện ra không ra hắn thiên phú chắc tuyệt. Kỹ năng siêu quẩn, nghĩ như thế, cả người đoán khi đều phải tràn ra tới. Chúng ta bình thường phát huy chính là Thu tiểu tứ cùng mùng một nhìn nhau vừa thấy, ngay sau đó ăn ý mà phối hợp đồng thời hành động lên. Thu tiểu tứ đầu ngón tay mơn trớn thảo dược tài liệu, cảm giác tài liệu tính năng đặc điểm, thầm nghĩ, này nhưng đều là nhất tốt nhất tài liệu. So với chính mình ngày xưa dùng những cái đó tốt hơn rất nhiều rất nhiều, một lò ra đan số tất nhiên cao thượng rất nhiều. Chọn diệp đi ra, lấy hành Mùng một cùng thu tiểu tứ hai người phối hợp ăn ý, một loạt tài liệu xử lý lên giống như nước chảy mây trôi giống nhau thuần thục thông thuận. Hắn đang làm cái gì? Hỏi chuyện người không có điểm danh hắn là ai, nhưng là tất cả mọi người biết hắn là chỉ thu tiểu tứ. Hắn như thế nào đem tân cốc hạt nghiền áp đi ra, còn nghiền nát thành phấn? Tân cốc hạt là luyện chế tích cốc đan một mặt tài liệu, giá cả cực kỳ tiện nghi, một viên linh châu tử là có thể mua hai đại đem, là một loại cực kỳ thường thấy thả phổ biến thực vật hạt nhi. tiểu tử này là ở lõe thiên hạ đi xem tái tập thượng có người rất là khinh thường nói thật cho rằng chính mình có vài phần bản lĩnh không thành tích cốc đan phương thuốc truyền thường ngàn năm trước nay đều là như thế này luyện chế tân cốc hạt vì chịu tải sau phần nhiệt liệt nấu chi thu tiểu tứ đi lên liền đem tân cốc hạt nghiền áp đi ra ma thành một phấn thực sự nghịch nghìn năm qua truyền thống tự nhiên khiến cho ở đây luyện đan sư bất mãn cùng nghề khinh nho bái bọn họ lại không biết thu tiểu tứ như vậy là nguyên nhân chỉ có một đó chính là nghèo bởi vì nghèo mua không nổi luyện đan tài liệu cho nên mỗi một gốc cây thảo dược mỗi một cái dược hạt toàn bộ đều đáng giá quý trọng mảy may không thể lãng phí chẳng sợ ở mọi người trong mắt tiện nghi đến cực điểm tân cốc hạt ở thu tiểu tứ xem ra cũng là vô cùng chân quý tồn tại bởi vì nghèo cho nên quý trọng mỗi một lần khai lò cơ hội dễ dàng không động thủ phàm là khai lò luyện đan như vậy sở hữu luyện đan lưu trình tất nhiên toàn bộ đều thuộc về tâm sở hữu bước đi đều ở trong đầu bắt chước biểu thị trăm ngàn biến bảo đảm vạn vô nhất hết. Mỗi một lần tạc lò đều là thu tiểu tứ không thể thừa nhận sinh mệnh chi đau. Bởi vì này liền ý nghĩa hắn ở rất dài rất dài một đoạn thời gian, không có cách nào luyện đan, chỉ có chờ đến hắn tích cốt ra tiếp theo cái lò luyện đan. Cực khổ áp chặt đứt bao nhiêu người lưng, nhưng cũng tạo thành vô số kỳ tích. Thu tiểu tứ tuyệt cao thành đan xuất chính là ở như vậy moi moi tác tác, gập gành trung luyện liền. Mà đem tân quốc hạt nghiền áp thành phấn đồng dạng là bởi vì quá nghèo lạc. Thu Tiểu Tứ một lần ham tiện nghi mua được phẩm chất không tốt Tân Cốc Hạt, căn cứ không nghĩ lãng phí nguyên tắc, liền đem tổn hại thậm chí mốc meo ra nghiền đi. Kết quả trời xui đất khiến phát hiện, Tân Cốc Hạt nghiền áp đi ra, nghiền nát thành phân có thể đại đại đề cao gia đan suất. Mùng một nghe xong Thu Tiểu Tứ hôi hức, sờ sờ cầm nói, hẳn là bột phấn trạng nguyên vật liệu làm phản ứng càng thêm đầy đủ đi, tựa như đầu gỗ tiết so đầu gỗ điều càng thêm dễ dàng đầy đủ thiêu đốt giống nhau. Nghe vậy, Thu Tiểu Tứ cười sáng lạ, mùng một ngươi luôn là thực cam hiểu tổng kết. Phòng trưng là này tân quốc hạt ở là quá tiện nghi đi, mọi người đều lười đến lại đi cân nhắc nghiên cứu nó, dù sao bó lớn mà sai bái. Thu tiểu tứ cười cười, thâm giác chính mình lần này thực may mắn, chịu đến thi đấu để mục cư nhiên là tích cốc đan. Ta muốn chuẩn bị khai lò lạp thu tiểu tứ lớn tiếng tuyên bố. Thật nhanh. Toàn trường ánh mắt đều dừng ở thu tiểu tứ kia chỉ tu tu bổ bổ lò luyện đan thượng, ngay cả lòng son xá với thành hải cũng chậm lại trong tay động tác, đôi mắt nhìn về phía tái đài đối diện. đăng đăng, đăng, đăng. Mùng một ở một bên làm bối cảnh phối nhạc. Theo thu tiểu tứ trong tay động tác, triệt hỏa khai lò, xương khói tan đi sau, tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt. 20 viên. Hoàn toàn đột phá luyện đan sử thượng ghi lại ký lục. Chương 124. 20 viên. Toàn bộ hành trình toàn kinh, ai đều không có đoán trước đến thu tiểu tứ đệ nhất lò đan dược thế nhưng ra 20 viên tích cốc đan. Ngay cả đan khí thu cũng là kinh ngạc không thôi, biết được tiểu tử này có cái bảy phần thiên phú. nhưng là loại này ra đan xuất thực sự kinh người, nên sẽ không chỉ là trang trang bộ dáng phế đan đi. Có người đưa ra nghi ngờ, số lượng nhiều nhưng không đại biểu chất lượng cũng cao. Nghi ngờ tiếng động còn không đợi truyền khai một vị bảo quang các chú cửa hàng tu sĩ đã gấp không chờ nổi sông lên tái đài, chỉ cần liếc mắt một cái, lập có phán đoán, trung phẩm tích cốc đan. Với thu tiểu tứ hiện giờ tuổi tác cùng tu vi luyện chế ra trung phẩm đan dược đã là thiên tài đến cực điểm, huống chi thành đan số còn như thế to lớn. chẳng lẽ là hắn dùng kêu bếp lò có khác thần thông ở đây luyện đan sư nhóm bắt đầu suy đoán lên thu tiểu tứ lò luyện đan thực sự quá cũ nát không biết tu tu bổ bổ bao nhiêu lần rồi ngay cả bếp lò bốn cái chân tài liệu đều bất đồng ban đầu mọi người là cười nhạo này kỳ quái cũ nát lò luyện đan chỉ nói học viện long nguyên thực sự keo kiệt nhưng hôm nay thu tiểu tứ kia từ thị trường đồ cũ nhặt về tới bếp lò thành cao thượng khó lường tồn tại có lẽ cũng là cái gì thượng cổ thần khí trước có ngọc hư cảnh kỷ vân du uống lên phúc linh tề ra cửa liền gặp thần khí không chừng thu tiểu tứ trong tay lò luyện đan cũng là như vậy được đến logic một trăm phân mọi người liền như vậy tự mình náo bổ đem thu tiểu tứ kinh người thành tích làm hợp lý giải thích không phải không có người đưa ra có lẽ là kia tân cốc hạt nhi duyên cớ nhìn chung thu tiểu tứ luyện đan quá trình chỉ có ở tân cốc hạt xử lý phương pháp thượng cùng truyền thống bất đồng có lẽ đây là tạo thành siêu cao hơn đan suất nguyên nhân đáng tiếc này một suy đoán thị trường chiếm hưu suất quá thấp tuyệt đại đa số người thà rằng tin tưởng thu tiểu tứ là dính luyện đan công cụ ưu thế cũng không muốn suy nghĩ sâu xa hắn đối tân quốc hạ sáng tạo vận dụng có đệ nhất lò hảo thanh tích mùng một cùng thu tiểu tứ trong tay động tác càng thêm nhẹ nhàng trên mặt nhất phái thích ý giống như bọn họ đặt mình trong không phải ngàn người tịch so đấu trường mà là ở nhà mình phòng luyện đan nội trạng thái cực hảo tại đây đồng thời lòng son xá đệ nhất lò đan dược khai lò Với thành hải cắn răng nhìn lòng lò nội quay tròn chiến viên trung phẩm tích cốc đan, như vậy thành đan ở ngày xưa coi như thật tốt, cùng thế hệ chúng so được với hắn liền không vài người, chính là có thu tiểu tứ châu ngọc ở đằng trước, tức khắc đem chính mình so đối đến ảm đạm không ánh sáng. Tiếp theo lò đem tân cốc hạt nghiền áp đi ra, nghiền nát thành phấn. Một bên Khương Ngọc Hòn nói, còn luân không thượng ngươi tới dậy ta như thế nào luyện đan. Với thành hải bực bội, ngươi sinh khí cũng vô dụng, không bằng ngẫm lại như thế nào bổ cứu khương ngọc hoàn bình tĩnh phân tích nói dù sao ván thứ nhất đã lạc hậu 11 viên số lượng ngươi lại tiếp tục làm từng bước luyện đi xuống kế tiếp hai lò chỉ biết thua càng nhiều chi bằng mạo hiểm thử một lần dù sao đều là thua làm có thể đương trường uống lên phúc linh tể ý đồ ngăn cơn sóng giữ người khương ngọc hoàn thực sự là kẻ tàn nhẫn gặp chuyện đương đoạn tắt đoạn không chút nào ướt át bẩn thỉu khương ngọc hoàn toàn bộ hành trình cẩn thận quan sát thu tiểu tứ hai người luyện đan quá trình nói tân cốc hạt nghiền áp đi ra nghiền nát thành phấn không những có thể để cao thành đan số, thậm chí có thể ngắn lại thành đan thời gian. Hành! Với thành hải cắn răng một cái, dù sao chuyện tới hiện giờ, bại tương đã lộ, chi bằng dựa theo Khương Ngọc Hoàn nói thử một lần, đến lúc đó liền tính thi đấu thua, hắn cũng có thể có cái ném nổi, hết thể đều là Khương Ngọc Hoàn tự chủ trương. Đối diện học chúng ta, mùng một thực mo phát hiện lòng son xá hai người động tác. Thu tiểu tứ không sao cả nói, không có việc gì, học đi học bái. dù sao ván thứ nhất chúng ta toàn cục lượng dẫn đầu đây chính là người độc nhất vô nhị sáng tạo mùng một suy tư như thế nào cũng đến cấp chút tri thức quyền tài sản phí sao thu tiểu tứ này lại không khó ai nhìn đều có thể học được chờ bọn họ đã biết tân cốc hạt nghiền nát thành phấn diệu dụng có lẽ có thể khai phá cải tiến càng nhiều luyện đan thủ pháp tăng lên luyện đan hiệu xuất lý ở thu tiểu tứ xem ra luyện đan quá trình chính là một hồi kỳ tích ra đời mỗi một cái bước đi diễn biến đều là thần kỳ đến làm người say mê Loại này mê người thể nghiệm, liền tưởng chia sẻ cấp càng nhiều càng nhiều người a. Nghe xong thu tiểu tứ lên tiếng, mùng một sờ sờ cầm trầm tư nói, tiểu tứ ngươi chỉ đến chính là trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng luyện đan thịnh thế đi. Nga thu tiểu tứ trận tròn đôi mắt, kinh hỉ mà sờ sờ mùng một đầu mao, ta liền nói mùng một ngươi nhất sẽ tổng kết, có văn hóa chính là không giống nhau a, phi ta chờ đội sổ có thể bằng được. Nói chiêm trọc cười gian, vừa dứt lời, cả băng đạn một tiếng giòn vang làm thu tiểu tứ khỏe miệng tươi cười cứng đờ lạnh. này tiếng vang, thu tiểu tứ qua quen thuộc, quả thực chính là chuông tăng diên gì, tử thần bước chân, mùng một, mau nằm sắp xuống. thu tiểu tứ phi pháp tiến lên, đem mùng một gắt gao hộ tại thân hạ. ngay sau đó, ầm vang một tiếng vang lớn, giống như phía chân trời quay cuồng xét đánh, mùng một cảm thấy dưới thân mặt đất ở hong ong chấn động, hoàn toàn không hiểu được ngoại giới đã xảy ra sự tình gì. ở mấy ngàn đôi mắt chú mục dưới, truyền kỳ thần khí, thu tiểu tứ lò luyện đan tạc. thực xin lỗi. Mùng một bị thu tiểu tứ chặt chẽ hộ trong ngực trung, tâm nhìn toàn vô, bên hai truyền đến thu tiểu tứ muộn thanh muộn khí xin lỗi. Thực xin lỗi gì? Mùng một từ thu tiểu tứ trong lòng ngực bò ra tới, khắp nơi hôn độn làm hắn thực mau đã biết thu tiểu tứ xin lỗi nguyên nhân. Tạc lò. Mùng một đem thu tiểu tứ từ trên mặt đất kéo tới, tặc liền tặc bái, vừa lúc đổi một cái bếp lò. Ta sớm nên đổi một cái bếp lò. Thu tiểu tứ hảo não tự trách không thôi, một phen nắm hạ chính mình vài căn tóc. chỉ có hơi hơi đau đớn mới có thể làm hắn bình tĩnh lại. Không phải không có linh thạch, hoàn toàn có thể đổi một cái càng tốt bếp lò, lại bởi vì kia nói không do nói không rõ kiêu ngạo, chính là không có đổi, hắn thu tiểu tứ chính là dùng cái lẩu bếp lò luyện đan cũng so thường nhân cường. Nhưng hôm nay, tại đây thời khắc mấu chốt, tại đây đấu lò trong sân tạc lò, trận thi đấu này xem như thua định rồi. Luyện đan cái này phân đoạn luyện đan tài liệu số lượng là cố định, tổng cộng là tam lò lượng, vừa mới tạc một lò Bọn họ còn như thế nào cùng lòng son xa xo? Rõ ràng là năm chắc có thể thắng so đấu, lại bởi vì chính mình loại này cấp thấp sơ sẩy đại ý mà thua, Thu Tiểu Tứ chỉ cảm thấy ngược buồn đau. Thua không chỉ là chính hắn, còn có học viện Long Nguyên A. Không có việc gì, không có việc gì. Mung một kéo kéo lâm vào tự trách Thu Tiểu Tứ, còn có cơ hội đâu. Nói không chừng có thể phiên bản. Chúng ta dùng tài liệu từ trước đến nay tiết kiệm, tuy rằng đã luyện chế hai lò đan dược. nhưng là còn thừa tài liệu ít nhất còn có thể luyện nữa một lò nửa đan dược mùng một vơ vét sửa sang lại bị tạc lò chấn động sóng quanh phi dược liệu toàn bộ bàn điều khiển đều bị nổ thành hai nửa nguyên bản mã phong đến chỉnh chỉnh tề tề tài liệu bị nổ thành một nồi loạn cháo toàn bộ đều xen lẫn trong cùng nhau càng miễn bản kia rơi dụng đầy đất tân cốc hạt nhi muốn đem tài liệu rửa sạch ra tới chỉ sợ đều phải phế tốt nhất một phen công phu thôi bỏ đi thu tiểu tứ nhìn mùng một méo đầu ngón tay lục tìm tân cốc hạt thân ảnh trong lòng áy náy càng trọc Không được Nga mùng một lắc đầu cự tuyệt, ở ta sở chịu giáo dục, không đến thu cuốn tiếng chuông vang lên cuối cùng một khắc, đều không thể đỉnh bút từ bỏ Nga. Liên tính cái gì cũng sẽ không, viết mấy cái công thức cũng là tốt, làm không hảo sẽ có đồng tính phân. Nhớ tới lời trước, mùng một trong tay tốc độ lại nhanh vài phần, hắn chính là ở thu cuốn linh vang cuối cùng 5 giây đều có thể đồ hoàn chỉnh chương đáp đề tạp nam nhân A. Tuy rằng lại nghe không hiểu tiểu đồng bọn kỳ kỳ quái quái lên tiếng, nhưng là tiểu đồng bọn đều không có nhụt chí từ bỏ. chính mình cái này đầu sỏ gây tội làm sao có thể dễ dàng nói từ bỏ đâu? Thu tiểu tứ ngồi xổm xuống thân mình, gia nhập sửa sang lại tài liệu đội ngũ. Vạn chúng chú mục dưới, mùng một cùng thu tiểu tứ ở làm cuối cùng dễ rửa cùng nỗ lực. A ha, nay cục ta thắng định rồi. Với thành mặt biển lộ vui mừng, thầm nghĩ thiên đạo quả nhiên là đứng ở hắn bên này, chớ có thiếu cảnh giác, tiểu tâm lật thuyền. Khương Ngọc Hoàn nhắc nhở nói, a với thành Hải phiên đại bạch mắt, lật thuyền chính là ngươi đi. ngươi đều chết đuối, khương ngọc hoàn không cần phải nhiều lời nữa chỉ chuyên chú lực trước mắt lò luyện đan chờ đợi đệ nhị lò đan dược khai lò các ngươi học viện long nguyên là nghèo điên rồi sao đan khí thu không biết khi nào lẻn đến học viện long nguyên xem tái tịch đối với quân thư dụ chính là đổ ập xuống một hồi liên cái hảo chút lò luyện đan đều không thể cấp đệ tử xứng cái sao quân thư dụ nhàn nhạt nói đúng vậy là nghèo điên rồi ai làm chúng ta học viện long nguyên là tự thu tự chi đơn vị đâu lại không có liên minh tài chính trợ cấp Thậm chí còn tao nộ các hạng phong tỏa. Liên mau không có gì ăn. Cùng bọn học sinh cùng nhau ngốc lâu rồi, quân thư dụ cảm thấy chính mình ra mặt nhi càng ngày càng dày, đầy miệng mê sảng lại nói tiếp không mang theo đánh cách. Đan khí thu lại lần nữa bị quân thư dụ dôi đến không lời nào để nói, ngực buồn đau, khí, cấp. Đan khí thu từ trong tay háo móc ra một cái tiểu lò luyện đan đưa cho quân thư dụ, bảo quang lấp lánh, đủ thấy bất phàm. Quân thư dụ giả ngu nói, ta không phải đan tu, không luyện đan. tạ đan trưởng môn hảo ý không phải cho ngươi đan khí thu cắn răng quân thư dụ ngươi rõ ràng đưa cho ta đan khí thu thầm nghĩ như vậy không ra mặt nhi người như thế nào còn có thể tu thành hợp thể kỳ thiên đạo là ngủ gà ngủ gật sao cấp tiểu tứ đan khí thu căng ra đầu nói quân thư dụ như cũ không dao động lần trước thế thu tiểu tứ nhận lấy ngân hà một ngộng giải dược là bởi vì tánh mạng du quan tánh mạng trước mặt hết thể yêu hận tình thù đều có thể phóng một bên không nói chuyện nhưng lần này lò luyện đan sao chính mình cũng sẽ không nhận lấy làm chính mình học sinh khó làm chính ngươi đi đưa quân thư dụ sườn khai thân mình đan khí thu được bội hắn muốn thật có thể mà xe mặt mặt đi tặng đồ còn sẽ ở chỗ này cùng quân thư dụ cãi cỏ lãng phí thời gian sao các ngươi học viện long nguyên thiếu tài trợ không đan khí thu chuẩn bị áp dụng vu hồi thủ đoạn không thiếu gần nhất mới vừa đã phát bút tiểu tài quân thư dụ khỏe miệng mỉm cười đan khí thu lại là cứng lại nói nghèo chính là ngươi Nói phát tài cũng là ngươi. Cái gì hợp thể kỳ đại năng, là phân liệt kỳ mới đúng đi. Bên này Đan khí Thu bị tức giận đến ngực đau, đấu lò trong sân đã xảy ra tân biến hóa, lòng son xá đệ nhị lò tích cốc đan khai lò. 18 viên. Thu tiểu tứ lục tìm tài liệu tay run lên, trong lòng chợt lạnh. Khương Ngọc Hoàn cười nói, quả nhiên là tân quốc hạt duyên cớ. Nay một ván chúng ta thắng định rồi. Khương Ngọc Hoàng từ trước đến nay cảm xúc nội liễm, có thể làm nàng nói ra loại này thắng định rồi lời nói hùng hồn. tin tưởng có thể thấy được một chút. Chớ hoảng sợ. Mùng một đệ lại thu tiểu từ tay, bình tĩnh nói, liền tính bọn họ ván thứ 3 luyện ra 20 viên đan dược, chúng ta cũng bất quá lạc hậu 27 viên mà thôi, truy đến trở về. chương 125, mùng một đoán chắc còn thừa tài liệu lượng, lại không có thể tính chuẩn thi đấu thời gian. Đương lòng son xá đệ tam lò đan dược ra lò khi, thi đấu thời gian còn sót lại 15 phút. 19 viên trung phẩm tích cốc đan. Hơn nữa trước hai đợt thành tích, lòng son xá tổng cộng luyện ra tới 46 viên trung phẩm tích cốc đan thính phòng thượng lòng son xá phương hướng phát ra từng đợt tiếng hoan hô mùng một cùng thu tiểu tứ trong tay lại một chút không loạn chỉ mắt điếc hai ngơ mà bảo chế tài liệu đem nổ bay tán loạn đầy đất tài liệu một lần nữa sửa sang lại thỏa đáng tiêu phí hai người đại lượng thời gian này một ván phải thua thu tiểu tứ nói lượng bọn họ có thần tiên bản lĩnh cũng khó lực ôm sóng to ân a mùng một gật gật đầu thua liền thua đi Chúng ta lại không phải không có thua quá. Nghĩ tới đi, bọn họ chính là bị cẩm hoa cung tiểu tỷ tỷ nhóm treo lên đánh giáo là người, trái tim cùng da mặt đều cũng đủ cường đại giám chắc. Thu tiểu tứ quét mắt bàn điều khiển thượng còn thừa tài liệu, nói, đều là tốt nhất tài liệu, chúng ta đừng lãng phí. Mùng một tán đồng, một viên trung phẩm tích cốc đan đến muốn vài viên trung phẩm linh thạch đâu. Đấu lò thi đấu tài liệu toàn bộ từ bảo quang các miễn phí cung cấp, mà luyện chế tốt đan dược nhưng chưa nói muốn nộp lên bảo quang các. là có thể từ luyện đan sư mang đi. Kết quả là, căn cứ ta địa si đi, ta kiêu ngạo nguyên tắc, ở bại cục đã định dưới tình huống, mùng một cùng thu tiểu tứ như cũ không chút hoang mang, làm từng bước mà tiếp tục bảo chế đang dược. Này hai tiểu hoa nhi tâm cảnh đều không tồi, khó được khó được. Ngọc hư cảnh vô thật đạo trường loát trường tròm dâu tán dương. Tâm cảnh không tồi lại như thế nào, còn không phải thua. Không biết cái nào tiểu đệ tử chưa thấp giọng nói thầm, thầm nghĩ. không biết chỗ nào tới ở nông thôn giá tiểu tử thế nhưng được lao tổ khen ngợi như vậy thấp giọng nói thầm như thế nào có thể tránh thoát vô thật đạo trưởng lỗ thai đầu bạc dâu bạc trắng vô thật đạo nhân trong lòng than nhỏ một hơi đây là linh khí mặt thế càng là nhân tâm mặt thế a một sớm một chiều tháng bại tính cái gì cứng cỏi chống trải tâm cảnh mới là tu sĩ với 3.000 đại đạo trung rèn luyện đi trước chân chính dựa vào a đáng tiếc như vậy đạo lý hiểu được người càng ngày càng ít đấu lò ván thứ hai luyện đan lòng son xá thắng Bảo quang các người chủ trì tuyên bố thi đấu kết quả thời điểm, mùng một cùng thu tiểu tứ lễ phép tính mà vỗ tay chúc mừng, ngay sau đó liền đem lực chú ý một lần nữa thả lại tới rồi đang ở nổi lửa lò luyện đan thượng. Còn cần 30 phút là có thể khai lò, chúng ta tưởng chờ kết thúc lại kết cục. Mùng một hướng người chủ trì xin. Không ngại. Người chủ trì cười tủm tìm nói, hai vị thỉnh tự tiện. Thái độ nhiệt tình đến cực điểm, trận này so đấu nhìn như là lòng son xá thắng. Nhưng là ở đây mọi người nhưng phàm là trong lòng có điều tính toán trước đều biết, học viện Long Nguyên mới là chân chính người thắng. Chỉ bằng thu tiểu tứ đối tích cốc đan cải tiến, đem thành đan xuất ước chừng để cao gấp đôi, học viện Long Nguyên mới là chân chính ông vua không ai. Đại sư huynh, chúng ta thắng. Khương Ngọc Hoàn Cười nói yên yên đi hướng cung cảnh hy, lòng son xá trong đội ngũ nhất phái vui mừng. Vốn dĩ thắng học viện Long Nguyên như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu đội ngũ không có gì đáng giá hưng phấn. Chính là ai làm cùng bọn họ cùng đài thi đua chính là trưởng môn thân tử, huống chi học viện Long Nguyên ở ván thứ nhất thế nhưng thắng qua bọn họ. Nếu bọn họ một đường thua đi xuống, như vậy bọn họ còn có gì thể diện ở lòng son xá dương chân. Nhận được trưởng môn sư phụ tự mình dạy dỗ mười mấy năm, cuối cùng lại so với bất quá một cái nửa đường ra tới giã hải tử. Đại sư Minh, ván thứ ba sửa đàn Khương Ngọc Hoàn nói còn chưa nói xong, đã bị cung cảnh hy lạnh mặt đánh gãy. Các ngươi quy quy củ cụ luyện đàn không phải thành. vì cái gì muốn làm điều thừa trên đường sửa lại bước đi cung cảnh hy chất vấn đó là bởi vì khương ngọc hoàn ý đồ giải thích vì cái gì cung cảnh hy cưỡng chế bạo nộ rõ ràng có thể thắng được quang minh chính đại cố tình ngươi tự cho là thông minh đi học trộm nhân gia luyện đan thủ pháp cung cảnh hy trong mắt cơ hồ có ngọn lửa phun ra cái này hảo thắng lại như thế nào thắng được danh không chính ngôn không thuận phải bị cười chết đại sư huynh với thành trên biển trước một bước che ở khương ngọc hoàn trước người ngọc hoàn sư mội cũng là vì bảo đảm trận thứ hai thắng lợi chúng ta ai cũng không thể tưởng được đối phương sẽ tạt lò trong lòng chẳng sợ tất cả không thích khương ngọc hoàn cái này tiểu nha đầu cả ngày một bộ lãnh ngạo cao ngạo thiên nga trắng bộ dáng đầu ngẩng đến cao cao lỗ mùi hướng lên trời siêu cấp làm người khó chịu nhưng là với thành hải không thể không công chính mà giảng nha đầu này vẫn là có chút tài năng thực lực không tồi ít nhất lần này cần không phải nàng nhanh trong quyết định sửa lại luyện đan bước đi bọn họ có thể hay không thắng vẫn là hay nói Đến lúc đó học viện Long Nguyên ở tạc lò phế đan dưới tình huống còn có thể thắng bọn họ, kia bọn họ lòng son xá mới là thật sự mặt trong mặt ngoài toàn không có. Ngươi, tiểu sư đệ chống đối phản bác làm cung cảnh hy trong lòng lửa giận liền phải áp không được, đang ở lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm cắm tiến vào Cung cảnh hy, ngươi phải có năng lực chính ngươi thượng A. Ở chỗ này run cái gì vi phong. Ngươi tới đúng là Thu Bạch Vũ, Thu gia đại tiểu thư, Thu tiểu tứ thân cô cô. Thấy rõ Thu Bạch Vũ sắc mặt cung cảnh hy trong lòng lửa giận phụt một chút liền diệt. đương ngươi xui xẻo thời điểm gặp được một cái so ngươi còn muốn xui xẻo người không chung nháy mắt liền sáng sủa thu bạch vũ gần nhất tam thanh hoàn không ăn ít đi cung cảnh hy không đầu không đuôi một câu đặt câu hỏi làm thu bạch vũ sửng sốt hai giây đầu góc bay nhanh tự hỏi suy đoán cung cảnh hy ý đồ tam thanh hoàn có thanh nhiệt đi tâm hỏa chi hiệu cung cảnh hy không duyên cớ để này làm gì nếu là không có tam thanh hoàn ta phỏng chừng ngươi đều tức giận đến ngủ không yên đi cung cảnh hy một túi đầu tiến đến thu bạch vũ trước mặt cẩn thận đánh giá chực chực chực nếp nhăn lại thâm một ít đâu đừng quang ăn tam thanh hoàn chính tham mỹ dung hoàn cũng đừng quên ăn a cung cảnh hy tiện hề hề nói liền tính các ngươi thu ra nam nhân đều chạy hết giữa này nguyên này trương khuôn mặt nhỏ tìm cái người ở rể ứng phó khởi thu ra muôn hộ lấy đồ ngày sau cũng chưa thành không thể cung cảnh hy thu bạch vũ bạo nộ nàng xem như minh bạch cung cảnh hy nội hàm cả buổi chân chính y tứ Không phải chê cười bọn họ thu ra ném một cái thu thủy ngăn, hiện giờ lại không có cái thu tiểu tứ, một hồi tính kê mãn chẳng không sao. Ngươi tính cái cái gì ngoạn ý nhi. Bất quá là thu ngăn thủy dưỡng đến một cái cầu. Cung cảnh hy còn muốn chọc giận thu bạch vũ, thình linh nhìn thấy cách đó không xa trong đám người sư phụ lanh khóc ánh mắt, trên dưới hàm răng run rẩy, trung quy là câm miệng không nói, khẽ cắn môi lanh các sư đệ sư mội rời đi so đấu trưởng. Lòng son xá cùng thu ra chi gian mâu thuẫn phân tranh. mùng một cùng thu tiểu tứ một mực không biết, bọn họ chỉ chuyên chú với trước mắt lò luyện đan, chờ đợi khai lò. Học viện Long Nguyên mặt khác bọn học sinh cũng từ xem tái tịch đi tới so đấu đài. Lã Nguyệt Minh, ngươi như vậy vui vẻ, nhặt được linh thạch. Học viện Long Nguyên bọn học sinh các cảm xúc không cao, đối với trận thứ hai thi đấu thất lợi nhiều ít có chút tiếp hận. Lúc này Lãng Nguyệt Minh đẩy mặt vui vẻ, khoe miệng như thế nào áp đều áp bất bình vui vẻ bộ dáng liền đặc biệt đáng chú ý. A nha. Lã Nguyệt Minh cầm eo. Giống con ba giống nhau ở so đấu trên đài xoay cái vòng lớn vòng, vui vẻ nói, không sai biệt lắm xem như nhặt được linh thạch đi. Thu tiểu tứ dương mắt nhìn về phía Lãng Nguyệt Minh, xin lỗi nói, thực xin lỗi, này cục có phải hay không thua thật nhiều linh thạch. Hắn đều đã quên Lãng Nguyệt Minh ra hỏa này là đại tài chính áp chú bọn họ thắng, này cục khẳng định mệt thảm đi. Không có. Lãng Nguyệt Minh lắc lắc tay, đều nói là nhặt được linh thạch. Ta lại không áp đơn cục thắng bại, ta áp chú chính là cuối cùng so đấu kết quả. cho nên là bởi vì bồi xuất gia tăng rồi mùng một nháy mắt suy nghĩ cẩn thận lãng nguyệt minh vui vẻ nguyên nhân không sai người hiểu ta mùng một cũng bởi vì ván thứ nhất giải đàn thắng lợi học viện long nguyên bồi xuất hạ thấp dẫn tới lãng nguyệt minh kiếm linh thạch liền ít đi kết quả ván thứ hai luyện đàn thua bồi xuất biêu một chút lại trướng đi lên nhìn lãng nguyệt minh vui vẻ kính nhi mùng một bất đắc dĩ mà lắc đầu rõ ràng trong nhà có cặng như thế nào còn như vậy ham thích với kiếm tiền kỳ quay thay hôm nay làm được không tồi quân thư dụ không biết khi nào cũng đi tới so đấu trên đài cấp mùng một cùng thu tiểu tứ một người một cái sở đầu sát cũng liền giống nhau còn được rồi mùng một dung đùi đắc y mà tiếp được phu tử khen thu tiểu tứ tắc gáy nay khó làm ngập ngừng nói phu tử thực xin lỗi muốn nói thực xin lỗi cũng nên là ta cái này phu tử a quân thư dụ cong lưng eo nhu loạn thu tiểu tứ đầu tóc vì hắn che đi đỏ rực con thỏ mắt là ta cái này phu tử làm được không tốt đối chính mình bọn học sinh đều không đủ hiểu biết quân thư dụ luôn muốn vì bọn học sinh đầm cơ sở lại không biết bọn học sinh chính mình ở cá tính hóa phát triển thượng đã một mình đi trước như vậy xa ta đều còn không hiểu được chúng ta học viện có cái thiên tài luyện đan sư đâu phu tử thu tiểu tứ thẹn thùng mà dậm chân một cái chỉ đương phu tử đang chê cười hắn là thật sự rất lợi hại ta tin tưởng ở luyện đan giới trong lịch sử thậm chí toàn bộ tu chân giới trong lịch sử tất nhiên sẽ lưu lại người thu tiểu tứ nồng đậm rực rỡ một bút Quân Thư Dụ nghiêm mặt nói, Thu Tiểu Tứ ngửa đầu nhìn phu tử thân sắc, bừng tỉnh gian một cổ lực lượng dũng là được toàn thân, giờ khác này hắn vô cùng đến tin tưởng, chính mình sẽ có được quang minh tốt đẹp tương lai. Cấp, ván tiếp theo liền dùng cái này lò luyện đan đi. Quân Thư Dụ móc ra một cái lò luyện đan đưa cho Thu Tiểu Tứ, vừa thấy liền biết không phải vật phàm, không thể so đan khí Thu cái kia bếp lò kém. Thu Tiểu Tứ lại trần chờ không dám rủi tay đi tiếp. Quân Thư Dụ, thứ Ngươi cống hiến điểm khấu. Thu Tiểu Tứ khuôn mặt nhỏ một suy sụp, mắc nợ lại gia tăng rồi. Ngươi hiện tại cống hiến điểm có hai vạn 5.000 điểm, khấu trừ rất cái này, bếp lò tam vạn thượng phẩm linh thạch, đảo thiếu học viện 5.000 cống hiến điểm. Thu Tiểu Tứ như thế nào có như vậy nhiều cống hiến điểm? Không đợi Thu Tiểu Tứ chính mình đặt câu hỏi, một bên 15 liền gấp không chờ nổi hỏi ra tới. Quân Thư Dụ cười nói, bởi vì ở đấu lò trong lúc thi đấu biểu hiện xuất sắc, làm chúng ta học viện Long Nguyên uy danh truyền xa, đề cao danh vọng giá trị, tam vạn cống hiến điểm là khen thưởng. Khấu trừ lúc trước bạc túi thơm 5.000 cống hiến điểm, này còn dư lại hai vạn năm cống hiến điểm. Mùng một đồng dạng cũng có cống hiến điểm khen thưởng. Nghe được mùng một cũng có cống hiến điểm khen thưởng, thu tiểu tứ lúc này mới an tâm mà tiếp nhận quân phu tử trong tay lò luyện đan, thật cẩn thận mà che chở ở trong tay, cảm ơn phu tử. Mắc nợ như cũ vẫn là 5.000 cống hiến điểm, thật tốt. Phu tử, ta cống hiến điểm hiện tại là nhiều ít ta. Mùng một tò mò hỏi một miệng, lại thấy quân phu tử sững sốt một chút. Móc ra một cây ngọc già nói, để cho ta tới nhìn một cái. Một lát qua đi, quân thư dụ báo ra một con số, 200 triệu 8.560 vạn 3.523. Gì? Mùng một trận tròn đôi mắt. Quân thư dụ lại nói, nha, lại trướng 23 cái điểm. Mùng một, ta cống hiến điểm là cổ phiếu sao. Thật khi biến động. mươi 125. Vào phát tải phát tải 15 lượng mắt mạo quang. Là ngươi ca phát tải, lại không phải ngươi phát tải. Bạc trắng xoa xoa 15 đầu mao, Trước kia đều là 15 lây ở bạc trắng đỉnh đầu, đều mau đem bạc trắng ngồi đầu trọc. Hiện giờ bạc trắng hình người chính là cái cao gầy thiếu niên, trái lại 15, hoàn toàn là cái lùn viên béo, nhưng không được đem bãi tìm trở về sao? bắt được cơ hội liền dùng sức năn nắn. nắn. Ta ca chính là ta. 15 vặn quay đầu từ bạc trắng bàn tay to hạ chạy thoát. Ta như thế nào có như vậy nhiều cống hiến điểm. Mùng một nghi hoặc không thôi. Quân thư dụ nói. Đại gia hiện giờ tu luyện quá thượng cảm ứng kinh, còn có kiếm thần điện kiếm pháp, đều là mùng một người cung cấp, này hai dạng đều là vô thượng trí bảo, ta mỗi dạng tính ngươi 100 triệu cống hiến điểm, còn xem như học viện Long Nguyên dính tiện nghi đâu. Đến nỗi mặt khác cống hiến điểm còn lại là bán hoàn dương đan cùng cam lan thủy chia làm. Mùng một nói, tiêu tâm kinh cùng kiếm pháp cũng không phải là ta một người. Ở mùng một xem ra, ở ngày mùa hè trợ thượng kỳ ảo nhặt của hời là thuộc về đại gia, đã đắc lợi ích không nên hắn một người độc hưởng. hoàng kỳ vội nói nên là của ngươi linh thạch là mùng một ngươi kiếm sẽ đi mua máy quay đĩa cũng là mùng một ngươi để ngay cả này đó tâm kinh kiếm pháp đan điển có thể bảo tồn đến nay cũng đều là bởi vì mùng một ngươi công lao đối cái này cống hiến điểm chúng ta không cần bác trắng cùng lớn nhỏ xong đồng thời lắc đầu mười lăm nhất môi lúc trước ở ngày mùa hè chợ thượng chính mình bất quá là cái linh trí chưa khai tiểu quất miêu liền hiểu được điên chơi cười ngây ngô này cống hiến điểm tự nhiên cùng hắn cũng không có gì quan hệ mùng một thấy các bạn nhỏ kiên quyết cự tuyệt bộ dáng cũng không hề cưỡng cầu chính là hai cái nhiều trăm triệu hắn căn bản hoa không xong a vậy thỉnh phu tử đem này hai cái trăm triệu vẽ ra ta tài khoản đơn độc thiết lập một cái học đồng tài khoản đi mùng một trong đầu linh quang trận lóe đối quân phu tử nói liền thiết lập một cái học đồng tài khoản đi chuyên môn trợ giúp những cái đó sinh hoạt khó khăn lại tích cực hiếu học bọn học sinh chúng ta học viện nhất định sẽ có càng nhiều càng nhiều học sinh Mùng một vây vây quyền, trong mắt ánh sáng điểm điểm, hắn tin tưởng vững chắc bọn họ học viện Long Nguyên nhất định sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt, đến lúc đó tất nhiên trở thành toàn bộ tu chân trên đại lục cầu học thánh địa. Mà bọn học sinh trung khó tránh khỏi sẽ có sinh hoạt khó khăn học sinh, liền tỉ như thu tiểu tứ như vậy, ở lúc ban đầu thời điểm thậm chí liền một cái giống dạng lò luyện đan đều mua không nổi. Hai cái trăm triệu cống hiến điểm sẽ giống như cam lộ mưa móc giống nhau tới cây non nhóm khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng xa so chết nằm ở chính mình tài khoản thượng có ý nghĩa nhiều. Mùng một như thế tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ta đây liền kêu nghèo tắc chỉ lo thân mình, phú tác kiêm tế thiên hạ. Mùng 1 kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu nhỏ. Quân thư dụ thật sâu mà nhìn thoáng qua mùng 1, cái này học sinh thật là mỗi khi đều có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ Hành đi, ta đây liền đem hai cái trăm triệu cống hiến điểm đơn độc thiết hộ, tài khoản danh đã kêu lý sơ nhất giúp học tập quỹ hộ đi. Mùng 1 Vì cái gì phải dùng tên của hắn mệnh danh? Xã chết hiện trường cảm giác quen thuộc hay? Quân thư dụ nhìn mùng một trận tròn đôi mắt, cười nói, làm tốt sự cũng không thể không lưu danh Nga, cái này giúp học tập quỹ là những cái đó bọn học sinh phúc báo, cũng là mùng một phúc của người báo. Nhưng phạm là tiếp thu quá mùng một học đồng trợ giúp quá học sinh, với thiên đạo dưới bọn họ liền thiếu mùng một một phần nhân quả, điểm điểm tích tích nhân quả mới thêm, với mùng một mà nói đó là khí vận thêm thân. Thi đấu thất lợi cũng không có làm học viện Long Nguyên lâm vào suy sút hề vải bên trong, bọn họ thậm chí càng thêm đoàn kết nhất trí, tụ tâm ngưng thần, khí vũ hiên ngang, trạng thái cực hảo. Thế cho nên ở ván thứ ba so đấu trên đài, thần thái sáng láng học viện Long Nguyên hai người ngược lại như là thắng lợi giả, mà làm thượng một ván chân chính thắng lợi phương, lòng son xá hai người ngược lại là mây đen cháo đỉnh, mặt trầm như nước. Đấu lọ ván thứ ba sửa đan, thỉnh thượng một ván thắng lợi phương tiến lên rút ra để mục lòng son xá với thành hải trầm khuôn mặt tiến lên rút thăm kia bộ dáng giống như là tới cửa muốn nợ hung thần ác sát hoàn dương đan người chủ trì công bố rút thăm kết quả thu tiểu tứ lông mày một chọn trong lòng nhẹ dựng trải qua hắn tay luyện chế ra hoàn dương đan ngàn ngàn vạn hắn thật đúng là không có ở luyện chế trong quá trình phát hiện cái gì nhưng cải tiến địa phương không có việc gì ít nhất chúng ta đối hoàn dương đan cũng đủ quen thuộc mùng một ta ủi nói chính là Ở so đấu trên đài như thế ngắn ngủi thời gian sáng tạo cải tiến một loại đan dược dữ dội khó khăn, càng nhiều thời điểm, luyện đan sư nhòm cứu thứ nhất sinh đều khó có thể đột phá truyền thống một bước nhỏ. Cam lan thủy kỳ thật chính là một loại hoạt tính thủy. Chúng ta thử một lần mặt khác hoạt tính càng cao thủy, có lẽ có thể để cao ra đan suất. Mùng một đưa ra một cái ý nghĩ, từ cam lan thủy đặc tính vào tay, có lẽ có thể phá cục. Thu tiểu tứ lại không xem trọng, lúc trước cam lan thủy chế tác phương pháp thất truyền Thu ra người thí biến các loại thủy tới thay thế đều đã thất bại chấm dứt, chỉ có cam lan thủy có thể gại đúng châu ngứa thôi hóa hoàn dương đan luyện chế. Mùng một cùng thu tiểu tứ hết đường xoay sở, lòng son xá hai người lại trong lòng có tính toán trước. Sớm tại hoàn dương đan ngang trời xuất thế là lúc, lòng son xá liền mua hoàn dương đan phương thuốc tăng thêm nghiên cứu. Càng diệu chính là, ở sớm hơn một ít thời điểm, lòng son bỏ được một cái thượng cổ đan phương, cửu huyền âm dương đan lấy kiến một vị dẫn đi thập phương dơ bẩn mương thiên địa linh khí. duyên nhiên trong tuổi dư lúc trước long nguyên cảng thượng tìm mục tiểu đội lòng son xá cũng là trong đó một viên chính là vì tìm kiếm kiến mục luyện thành cửu huyền âm dương đan nay cửu huyền âm dương đan có thể coi như là hoàn dương đan tiến giai phiên bản lòng son xá hai người có cửu huyền âm dương đan phương thuốc nơi tay lại nghiên cứu khởi hoàn dương đan tới cơ hồ coi như là hàng duy đà kích chỉ thấy với thành hải cùng khương ngọc hoàn thì thầm hai câu chỉ chốc lát sau liền hướng bảo quang các đưa ra yêu cầu sửa đan tài liệu kiến mục Kiến mục, Bảo quang các người chủ trì mặt lộ vẻ khó xử, kiến mục cũng không phải là giống nhau tài liệu, kiến mục chi chân quý ở chỗ nó sớm đã tuyệt tích, mà hiện có hậu thế kiến mục không có chỗ nào mà không phải là chân quý bảo cụ, như thế nào có thể cắt xuống dưới dùng cho luyện chế đan dược đâu? Khương Ngọc Hòn nói, bảo quang các phương diện hay không có cái nên làm khó. Bảo quang các như thế nào có thể vào lúc này lùi bước, tên kia đầu còn muốn hay không, người chủ trì cùng vài vị cao tầng thương lượng sau, nói. Chỉ cần ngươi mới có thể đủ luận chứng các ngươi sửa đàn phương án hợp lý hữu hiệu, như vậy bảo quang các phương diện có thể cung cấp nhất định số lượng kiến mục dùng cho thực nghiệm tân đan luyện chế. Mùng một nhìn lòng son xá hai người tự tin tràn đầy bộ dáng, trong lòng vạn phần nghi hoặc, đối thu tiểu tử nói, cư nhiên muốn kiến mục. Bọn họ chuẩn bị dùng ở đâu cái phân đoạn. Thu tiểu tứ nghiên tập quá thượng cổ đan phương vô số, tại thượng cổ đàn phương trung kiến mục là một mặt thập phần thường thấy phối liệu, cơ hồ mười chi năm sáu đan phương chung đều sẽ nhắc tới lấy kiến mộc vì dẫn đủ thấy kiến mục vận dụng dọc phiếm thu tiểu tứ chưa thấy qua kiến mục càng thêm không có sử dụng quá kiến mộc luyện đan chỉ có thể phỏng đoán nói kiến mộc hẳn là có phi thường cường đại hoạt tính cùng xứng thích tính nói như thế nào đâu thu tiểu tứ suy tư tổ chức một chút ngôn ngữ tiếp tục nói giống như là thiền xu trong thành đồ chua cái gì đồ ăn đều có thể phóng thượng một phen lập tức tăng lên thức ăn phong vị mùng một này thật đúng là thần so sánh Ở mọi người trong mắt chân quý không thôi kiến mục, với Thu Tiểu Tứ mà nói, thế nhưng là cùng cấp với đồ chua giống nhau tồn tại. Mùng một khẽ sờ sờ nói, ngươi muốn hay không thử một lần đồ chua cảm giác. Ha! Thu Tiểu Tứ sửng sốt hai giây, ngay sau đó phản ứng lại đây mùng một ý tứ, lắc đầu nói, không cần đi, này đồ chua đều diệt sạch, liền tính nó thật có thể tăng lên hoàn dương đan phẩm chất lại như thế nào. Sửa đan mục đích là đơn giản hóa luyện đan lưu trình, đề cao ra đan suất. Làm đan dược luyện chế trở nên càng thêm đơn giản, mà không phải càng thêm phức tạp. Kiến mục đã diệt sạch, hà tất phải cho chính mình ra tăng luyện đan khó khăn. Thu tiểu tứ nhìn thấu triệt minh bạch, luyện chế đan dược tuyệt không phải so với ai khác sử dụng tài liệu càng thêm chân quý cùng khó được, chỉ có tài liệu dễ đến, thao tác đơn giản đan phương mới có thể truyền lưu hậu thế. Mùng một hướng thu tiểu tứ giơ ngón tay cái lên, trong lòng tràn đầy bội phục. Quả nhiên, ba người hành tất có ta sư nào? các bạn nhỏ trưởng thành cũng luôn là có thể kéo bên người người cộng đồng tiến bộ mùng một nguyên bản còn tính toán cống hiến ra bản thân tiểu mục cung hắn đương nhiên sẽ không bại lộ cây nhỏ tồn tại chỉ là nhớ tới chính mình khi còn nhỏ được đến tiểu mục cung căn cứ hổ bị ba ba theo như lời kia chính là ngàn năm kiến mục chế tạo đem tiểu mục cung vứt đến sau đầu mùng một cân nhắc khởi như thế nào sửa đan chúng ta có thể sử dụng không chế lượng biến đổi pháp mặt khác điều kiện bất biến dưới tình huống sửa chữa trong đó hạng nhất như vậy tới làm thực nghiệm Thu tiểu tứ gật đầu. Ô Kim Thạch, Bạch Diệp Thảo, Cam Lan Thủy, Diệp Thanh Hỏa, Ngọc Không Thổ, chúng ta từng bước từng bước phân tích đếm thử đi. Mùng một nói, hiện giờ này năm dạng nguyên vật liệu chung lấy Cam Lan Thủy quý nhất, nhưng kỳ thật chế tác rất đơn giản. Chúng ta sửa đan là muốn từ hạ thấp luyện đan phí tổn vào tay, vẫn là từ để cao ra đan xuất xuất phát. Cũng hoặc là đơn giản hóa luyện đan bước đi. Mùng một cảm thấy nếu thật sự không được, nghị không ra sửa đan phương án, dứt khoát công bố Cam Lan Thủy chế tác phương pháp. này tạm thời có thể xem như hạ thấp luyện đan phí tồn đi thu tiểu tứ lại không đồng ý nếu lúc này vì tạm thời thắng lợi công bố cam lan thủy chế tác phương pháp thứ nhất ảnh hưởng lúc trước quân phu tử bố cục như hoa thứ hai sẽ ảnh hưởng mùng một tương lai cống hiến kiểm nhận nhậm vẫn là không cần ra này hạ sách thì tốt hơn ta nghĩ lại thu tiểu tứ nhíu mày chầm tư mùng một cũng chống cằm chầm tư trong đầu đầu góc gió lốc thổi quét ân đột nhiên mùng một trong đầu linh quang trận lóe Hắn nhớ tới cổ đại hóa học cùng hiện đại hóa học tri gian khác biệt, hiện giờ luyện đan thuật không phải như là cổ đại hóa học sao. Tục tăng mà phù với mặt ngoài, lại không có có thể chạm đến phản ứng trung tâm cùng bản chất. Liên tỷ như nói luyện đan cơ sở có như vậy một câu từng thanh đến thiết tắc hóa thành đồng, đây là đối phản ứng hiện tượng tổng kết, từng thanh kỳ thật chính là axit đồng. axit đồng cùng thiết phản ứng được đến đồng, này bản chất là đổi thành phản ứng. Mùng 1. Thu tiểu tứ thấy thu tiểu tứ đột nhiên vẻ mặt dối rắm mặt nhỏ nhăn đến giống cái bánh bao. Mùng một gai gai đầu, nóng nảy nói, ta đột nhiên có cái ý tưởng, nhưng là không biết nên như thế nào tới thuyết minh. Tổn thọ Nga, hắn muốn như thế nào giải thích ước pháp luyện đồng bản chất là phệ cờ sổ 4 cu phệ sổ 4. Chương 126. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Mùng một đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Thu Tiểu Tứ. Thu Tiểu Tứ căng ra đầu xem xong rồi bản nháp trên giấy rậm rạp quỷ vẫy bừa, thanh âm chột dạng, đại khái có điểm mặt mày. Quỷ vãi bừa. Đến từ mùng 1 vắt hết óc hồi ức các loại phản ứng hóa học phương trình. Mùng 1 ý của ngươi là, chúng ta muốn tìm ra phản ứng bản chất, từ nguyên vật liệu tinh luyện ra chân chính hữu dụng hóa học vật chất, sau đó lại đến luyện đan. Nay thực khó khăn A, tuyệt phi một sớm một chiều có thể nghiên cứu ra tới. Mùng 1 gật đầu, dơ ngón tay cái lên điểm tán, không sai. Chính là ý tứ này. Liên tỉ như nói đan xa, chủ yếu thành phần là lưu hóa thủy ngân, ở luyện đan trong quá trình chân chính có tác dụng cũng là lưu hóa thủy ngân. như vậy đan xa chung mặt khác tạp chất ở luyện đan trong quá trình có phải hay không sẽ trở ngại phản ứng đâu có thể hay không tạo thành phản ứng hiệu xuất hạ thấp đâu nếu đem đan xa tinh luyện thành thuần lưu hóa thủy ngân phản ứng sinh thành vật có phải hay không sẽ càng thêm thuần túy đâu tuy rằng nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng là thu tiểu tứ vẫn là bắt được mùng một sở biểu đạt trọng điểm tinh luyện hành, ồ kim thạch bạc diệp thảo cam lan thủy diệp thanh hỏa ngọc không thổ tổng cộng 5 cái nguyên vật liệu Chúng ta lúc này chẳng sợ tinh luyện trong đó một cái, cũng nhất định có thể để cao phản ứng suất Đối với Hoàn Dương đan sửa đan, Học viện Long Nguyên hai người rốt cuộc có một chút mặt mày, thực nghiệm phương hướng dần dần rõ ràng, mà mặt khác một bên lòng son xá đã khai lỏ thực nghiệm. Bảo quang các cuối cùng vẫn là lấy ra một khối móng tay cái lớn nhỏ kiến mục lấy cung lòng son xá sửa đan thực nghiệm. Ở đây luyện đan sư nhóm nhìn kia một tiểu khối kiến mục rơi vào hai cái hoa hoa trong tay, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng đau đớn kia chính là kiến mục a có kiến mục có thể phục hồi như cũ nhiều ít thượng cổ đan phương vạn nhất này hai tiểu đoa nhi một cái sai lầm kia kiến mục có thể bạch bạch lãng phí vẫn là bảo quang các tài đại khí thô a một cái luyện đan sư dùng sức che lại ngực hắn lúc này ngực dầu dĩ liền phải thở không nổi nhi vừa nhớ tới kia quăng vào lò luyện đan kiến mục ngực buồn đến lợi hại hơn không biết sinh thời có thể hay không may mắn một thấy kiến mục chân dung theo kiến mục tuyệt tích vô số đan phương tùy theo đem gác xó kiến mộc cũng liền thành đông đảo luyện đan sư đỉnh đầu bạch nguyệt quang ngực nốt chú xa vinh viên thần so đấu trên đài hai bên đều tại tiến hành khẩn trương thực nghiệm rõ ràng là trời đông giá rét mùng một lại cả người đổ mồ hôi mồ hôi từng viên mà từ đầu phát trung lan xuống từ thái dương vẫn luôn hoạt đến cảm lại bất chấp trả lao. chúng ta có thể khai lò. với thành hải cất cao giọng nói trong nháy mắt toàn trường ánh mắt đều dừng ở lòng son xá bàn điều khiển thượng tất cả mọi người chờ đợi truyền kỳ kiến mộc gia nhập rốt cuộc có thể luyện chế ra cái dạng gì đan dược đâu. Lo cái vạch trần nháy mắt, tất cả mọi người ngửi được một cổ sâu thẳm hồn trọng một khí tức, nhịn không được hít sâu một hơi, linh đại thanh minh, thần thanh khí sảng. Đãi mỏng yên tan đi, mọi người đều nhìn thấy lò luyện đan trung ba viên thâm màu xanh lục thuốc viên. Tiên giai hoàn dương đan, duyên thọ 50 năm. Đan dược ra lò nháy mắt, luyện đan sư liền có thể cảm giác đến đan dược tính chất công hiệu. Với thành hải nét mặt biểu lộ một nụ cười rạng rỡ, cùng vừa mới lên sân khấu khi khổ đại cửu thâm bộ dáng khác nhau như hai người, này một ván bọn họ thắng định rồi. Ngay cả từ trước đến nay nội liễm Khương Ngọc Hoàn Khoe miệng cũng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười, Hoàn Dương đan nguyên bản chỉ có thể duyên thọ 10 năm, mà kinh bọn họ sửa đan lúc sau duyên thọ 50 năm, đây là một cái chất bay vọn. Đây là kiến mục lực lượng. Gần là một mảnh nhỏ mà thôi, là có thể đủ đem đan dược phẩm chất tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Kiến mục. Thu Bạch Vũ Môi Khe jun đã từng có một cái thật lớn kiến mộc rễ cây liền ở nàng trước mặt nhưng là nàng lại bỏ lỡ thu Bạch vũ càng nghĩ càng giận bực thu ra quật khởi cơ hội rõ ràng đã nắm trong tay lại cố tình lại từ khe hở ngón tay trốn đi không biết này bảo quang các còn có bao nhiêu kiến mục bảo tồn có lẽ ta có thể cùng bảo quan các hợp tác trở thành ký hợp đồng luyện đan sư đến lúc đó gần quan được ban lộc cũng không phải không có khả năng không ít luyện đan sư trong lòng như thế tính toán mặc kệ ngoại giới mọi người tâm tư di động Mùng một cùng thu tiểu tứ chỉ vùi đầu phân tích thực nghiệm. Chỉ là lòng son xá sửa đan thực nghiệm đã thành công, mà Học viện Long Nguyên trước mắt xem ra vẫn là không hề tiến triển. Ngay cả nguyên bản phi thường xem trọng Học viện Long Nguyên bảo quang các người chủ trì đều đã trong lòng nhận định. Này một ván, Học viện Long Nguyên xoay người gian nan. Dựa! Này không phải gian lận sao? Lã Nguyệt Minh tức giận bất bình nói, nếu là cho ta một khối kiến mục, ta cũng có thể luyện ra phẩm chất càng cao đan dược A. Ta tưởng. đang ngồi các vị luyện đan sư đều có thể làm được điểm này đi lã nguyệt minh lớn tiếng ồn nào, hắn chính là muốn lớn tiếng làm tất cả mọi người nghe được vốn dĩ sao lòng son xá kia hai tên giá hỏa căn bản không phải bằng vào chính mình thật bản lĩnh nhắc tới cao đan dược phẩm trước, hoàn toàn là dựa vào kiến mục thần kỳ lực lượng sao quả nhiên lã nguyệt minh vừa dứt lời thính phòng thượng đông đảo luyện đan sư nhóm sôi nổi cảm thán không sai à cho bọn hắn một khối kiến mục bọn họ cũng có thể hành lòng son xá chỉ thường tôi thôi thôi nay liền như là người chơi bình thường hâm mộ khắc kim người chơi đồng thời lại xem thường khắc kim người chơi một đạo lý có được năng lực của đồng tiền ai không siêu thần ván thứ ba sửa đan thời gian còn thừa canh ba chung người chủ trì đếm ngược nhắc nhở chúng ta bắt đầu cuối cùng sửa đan thực nghiệm đi mùng một nói hảo thu tiểu tứ trong tay động tác bay nhanh thực nghiệm bàn điều khiển thượng năm dạng hoàn dương đan nguyên vật liệu hoàn toàn đại biến dạng nắm tay lớn nhỏ ấu kim thạch biến thành hai chương hơi mỏng kim loại phiến lấy quất tinh hỏa rèn đi tạp chất, quất tinh hỏa độ ấm thấp hơn diệp thanh hỏa, châm tận ô kim thạch trung tạp chất đồng thời, hữu dụng nguyên vật liệu còn phải lấy giữ lại. bạc diệp thảo tắc nghiền nát đọng lại thành nước, lọc lấy ra da, da đỏ như máu chất lỏng, lấy cam lan thủy tương hỗn hợp bảo trì chất lỏng hoạt tính. thu tiểu tứ đem đại biến dạng tài liệu một đám đầu nhập vào lò luyện đan, cầm lòng không đậu mà ngừng thở, mà một bên mùng một càng là khắc chế không được mà điên cuồng run chân, rũ ra tàn ảnh, thi đại học đều không có như vậy khẩn trương quá. không có việc gì, mùng một ngươi ý nghĩ là đúng. Thu tiểu tứ an ủi mùng một, liền tính lần này thất bại, chờ đi trở về chúng ta chậm rãi cân nhắc. Thu tiểu tứ trong lòng cũng không có đế, loại này sáng tạo thực nghiệm không phải một lần là xong, không cái ngàn vạn thứ thực nghiệm thăm dò là sẽ không thành công. ở so đấu trên đài thời gian khẩn trương, như thế hấp tốc dưới tình huống, thành công xác suất cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, mùng một đưa ra cơ hội là một loại hoàn toàn mới luyện đan khái niệm, hoàn toàn điên đảo truyền thống luyện đan thủ pháp. ngươi nói ta muốn hay không uống quản phúc linh tề trợ trợ hứng mùng một hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc với hư vô mờ mịt vật khí nhưng đừng thu tiểu tứ vội và ngăn lại cái kia kỷ vân du hiện giờ nhưng xui xẻo muốn mệnh kỷ vân du lấy ra cửa nhặt thần khí tuyệt thế vận may vì đại chúng biết hiểu tùy theo mà đến chính là phúc linh tề bị cùng thượng thần đàn nhưng mà tất cả mọi người không có dự đoán được kỷ vân du nghịch thiên vận may bất quá rằng con nửa ngày tùy theo mà đến chính là các loại xui xẻo sự Đi đường đất bằng té ngã đã không tính cái gì, đi tới đi tới có thể bị một đạo gió lốc cuốn trời cao, ném đến ngàn dặm ở ngoài hoang dã hải, ở trong biển bơi một ngày một đêm mới rốt cuộc bò lên trên ngạ. Thật vất vả bò lên trên bên bờ, kết quả ở chạy về chín hoa thành trên đường thế nhưng tao ngộ đất nước. Theo người chứng kiến sưng, kia đất nước chính là đột nhiên một chút xuất hiện, một chút dấu hiệu không có, cả băng đạn một chút liền đem đang ở lên đường Kỷ Vân Du cấp nuốt lấy. Đây cũng là Kỷ Vân Du cuối cùng một lần truyền ra tin tức. hiện giờ hắn đang ở phương nào cũng không có người biết được. Chỉ có trong tông môn mệnh bài còn biểu hiện hắn tồn tại mà thôi. Hiện giờ xem mùng một thế nhưng tưởng uống phúc linh tề, thu tiểu tứ vội vàng ngăn cản, tác dụng phụ quá lớn. May mắn một ngày đại giới là không biết liên tục nhiều ít thiên xui xẻo. Ai, ai làm hắn lập tức nhặt cái thượng cổ thần khí, nhưng không được muốn thật nhiều thật nhiều khí vận đi bổ khuyết sao. Mùng một điểm môi, bởi vì kỷ vân du xui xẻo chuyện này, hắn phúc linh tề cũng chưa như vậy đứng đầu. hai người nói chuyện phiếm gian lò luyện đan tắt lửa khai lò thu tiểu tứ nuốt nuốt nước miếng rối tay đi vạch trần lò cái ở đây khán giả chẳng sợ trong lòng không ôm chờ mong nhưng lại như cũ dỗi dài cổ chờ đợi khai lò có lẽ này hai cái tiểu tử lại có thể sáng tạo kỳ tích đâu 15 viên hoàn dương đan thu tiểu tứ ánh mắt sáng lên cùng mùng một nhìn nhõng cười trước kia một lò ra cái bảy tám viên hoàn dương đan liền tính là không tồi thành tích quả nhiên hữu dụng liên tạp chất đều thiếu vài phần đâu thu tiểu tứ vừa lòng mà nhéo lên một cái đan dược đánh giá đan dược tạp chất càng ít tàn lưu tại thân thể chung đan độc cũng liền càng thêm thiếu đan dược không phải vô hạn chế mà tưởng cắn liền cắn đại lượng dùng đan dược sẽ ở trong cơ thể động lại hạ đan độc ảnh hưởng tu luyện căn cơ nếu làm đan dược càng thêm tinh thuần vậy có thể giảm bớt đan độc động lại thu tiểu tứ cùng mùng một đều là thở phào một hơi cuối cùng có điều cải tiến đem sửa đan phương án cùng với thực nghiệm số liệu đệ trình bảo quan các sau bọn họ cũng liền không có cái gì nhưng làm chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi bình thẩm kết quả. Làm thi đấu đương sự mùng một cùng thu tiểu tứ đảo còn tính bình tĩnh, dù sao bọn họ đã tận lực, không có gì tiết nuối Toàn trường nhất khẩn trương người thế nhưng là lãng nguyệt minh. Chỉ thấy hắn đôi tay chống lạnh không lưng túi đầu, tại chỗ đánh quyền quyển, trong miệng còn lẩm bẩm, kim hồ đại tiên phù hộ, nhất định phải thắng A. Muốn thắng A? uy ngươi chính là huyễn dạ ngân lang. Hồ không phục tuy rằng thân là hồ tộc, nhưng là cũng không thể gặp Lãng nguyệt minh này phó quỷ lệ kim hồ đại tiên bộ dáng Lãng nguyệt minh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ngân lang chiến thần là chủ quản chiến tranh cùng vũ lực ta muốn bái đương nhiên muốn bái chủ tư tài phú kim hồ đại tiên a hồ không phục vâu ngữ nhìn trời thật sự không biết nên như thế nào phun tảo này chui vào tiền mắt nhi vĩnh dạ thành tiểu thiếu gia Lãng nguyệt minh người rốt cuộc gáp chú nhiều ít ta mùng một nhìn lã nguyệt minh dáng vẻ này rốt cuộc phân ra tâm thần hỏi một miệng ta toàn đầu Lã Nguyệt Minh xoa tay. Mùng một nguyên bản bởi vì mỏi mệt nửa híp đôi mắt nháy mắt liền trợn tròn, toàn đầu là có ý tứ gì? Chính là lần trước đánh cuộc thắng Linh Thạch toàn đầu A. Lã Nguyệt Minh cư nhiên bất chi bất giác trung thả cái đại chiêu. Mùng một từ ghế trên nhảy dựng lên. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Đầu 200 vạn thượng phẩm Linh Thạch. Học viện Long Nguyên mọi người cũng là bị Lã Nguyệt Minh tao thao tác sợ ngây người. 200 vạn! Toàn đầu! Lã Nguyệt Minh nói. Dù sao là bạch đến ngoài ý muốn chi tài, thua cũng liền thua bái. Một bộ coi tiền tài như cặn bã bộ dáng. Đương nhiên, nếu có thể thắng vậy càng tốt, trước kiếm hắn cái một tỷ. Lã Nguyệt Minh, ta muốn đem chuyện này báo cáo thành chủ. Hồ không phục dầm chân, gấp đến độ bức hỏa, thầm nghĩ này tiểu thiếu ra thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đều là ta chính mình bằng bản lĩnh kiếm được tiền, ngươi nói cho ta à bà cũng vô dụng. Lã Nguyệt Minh tự tin mười phần. học viện long nguyên mọi người đều đắm chìm ở lãng nguyệt minh 200 vạn thượng phẩm linh thạch đầu chú chung ngay cả bảo quang các người chủ trì lên đài tuyên bố thi đấu kết quả đều không có chú ý tới ván thứ ba sửa đan thắng lợi giả học viện long nguyên đấu lò đại tái cuối cùng thắng lợi giả học viện long nguyên toàn trường vang lên tiếng sấm vỗ tay học viện long nguyên cùng lòng son xá so đấu là thảo căn cùng thế gia so đấu cũng là sáng tạo cùng truyền thống cuộc đua thế nhân toàn ái xem tiểu tử nghèo xoay người nhà giàu thiếu gia gặp nạn đại xoay ngược lại Ta không phục. Khương Ngọc Hoàn hô lớn nói, kiến mục sao có thể sẽ thua. Chương 128. Ta không phục. Khương Ngọc Hoàn hai mắt đỏ đậm, nàng như thế nào đều không thể lý giải lòng son xá cư nhiên sẽ thua. Chúng ta chính là đem Hoàn Dương đan công hiệu ước chừng để cao năm lần. Khương Ngọc Hoàn lên án nói, nàng vô năng như thế nào cũng không thể lý giải bảo quang các cư nhiên sẽ phán định bọn họ thua. Chính là kiến mục đã diệt sạch. Nói chuyện bảo quang các thủ tịch luyện đan sư. Kỳ thật ở lòng son xá lựa chọn lấy kiến mục tới sửa đan khi bại cục liền đã chú định. Kiến mục chắc tuyệt tính năng mọi người đều là rõ như ban ngày, nhưng là nó đã diệt sạch, huy hoàng không thể phục chế. Khương Ngọc Hoàn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, môi run rẩy. Mà học viện Long Nguyên hai vị học sinh sửa đan phương án có phi thường cường đại nhưng thao tác tính, thậm chí có thể đem sửa đan ý nghĩa vận dụng đến mặt khác đan dược luyện chế chung. Nhưng thao tác tính cùng phổ biến áp dụng tính, đây mới là sửa đan ý nghĩa nơi a. bảo quang các vị này thủ tịch luyện đan sư chính là một vị hóa thân kỳ tu sĩ từ thu tiểu tứ hai người đệ trình sửa đan phương ăn chung, hắn ngạy bén mà ý thức được chỉ cần cấp thu tiểu tứ bọn họ cũng đủ trưởng thành thời gian bọn họ sẽ ở luyện đan giới nhấc lên sóng gió động trời thấy khương ngọc hoàn vẫn là không phục thủ tịch luyện đan sư thở dài một hơi này nữ hoa hoa ở luyện đan một đạo thượng cũng là thiên phú chắc tuyệt chỉ hy vọng thông qua lúc này đây đấu lò có thể xúc tiến nàng trưởng thành mới là. vì thế tiếp tục nói chúng ta đơn giản tính một bức trướng học viện long nguyên luyện đan phí tổn là 20 viên thượng phẩm linh thạch hắn tóm lại luyện ra 15 viên hoàn dương đan nhưng kéo dài thọ mệnh 150 năm mươi năm lòng son xá luyện ra 3 viên tiến giai hoàn dương đan đồng dạng có thể duyên thọ 150 năm nhưng là lòng son xá luyện đan phí tổn đâu khó có thể đánh giá a vị này thủ tịch luyện đan sư chỉ hy vọng thông qua lúc này đây đấu đan làm ở đây luyện đan sư nhóm đều có thể minh bạch một cái rốt cuộc càng là bình dân càng là chất quý luyện đan chưa bao giờ là đấu phú khương ngọc hoàn trong đầu trống rỗng, huyết sắc tận cởi, ngay cả đầu ngón tay đều mất đi huyết sắc giống như cứng đờ tràng ngọc nhưng là 15 viên đan dược trồng lên dùng sẽ tích lũy rất nhiều đan độc khương ngọc hoàn còn tưởng dãy rụa đến tận đây bảo quang các thủ tịch luyện đan sư cười sáng lạ cất cao giọng nói học viện long nguyên sửa đàn phương án không chỉ có để cao ra đan số càng là hạ thấp đan dược trùng tạp chất cùng đan độc lời vừa nói ra toàn trường ổ lên Mọi người nhìn về phía thu tiểu tứ cùng mùng một ánh mắt đã là hoàn toàn bất đồng ngày xưa, này quả thực là thiên túng chi tại A. Mà bị toàn trường nhìn chăm chú học viện Long Nguyên bọn học sinh hiện giờ hoàn toàn không ở trạng thái, lúc này bọn họ đầu đều phải tạc, 200 vạn áp chú. 600 lần buổi suất. Đây là muốn thành thế giới nhà giàu số một tiết tấu A. Này muốn nộp thuế sao? Mùng một chậm rãi đưa ra một cái nghi vấn. Bảo quang các lấy đến ra như vậy nhiều linh thạch sao? Lãng Nguyệt Minh càng thêm quan tâm vấn đề này. Hắn chính là chỉ để hiện, không cần thương phiếu. Ngươi nhưng đừng trực tiếp làm bảo quang các cấp để hiện để phá sản đóng cửa. Thật sự không được, ta cũng có thể tiếp thu tiền trả phân kỳ. Lã Nguyệt Minh khẽ cắn môi, lui về phía sau một bước. Học viện Long Nguyên mọi người nói chêm cho cười, cãi nhau hầm ĩ trong lúc, sự kiện lại có tân biến chuyển. Ta muốn cử báo. Khương Ngọc Hoàn một tay chỉ vào Học viện Long Nguyên phương hướng, cao giọng nói, lúc trước ở Chín Hoa trong thành thả xuống độc dược chính là Học viện Long Nguyên. khương ngọc Hoàn với thành hải khẽ quát một tiếng, ấn xuống khương ngọc hoàn chỉ ra và xác nhận ngón tay, thua liền thua, một vừa hai phải đi. ở chỗ thành hải xem ra, nay cục bọn họ thua không oan, nói nữa, bại bởi trưởng môn thân tử, này không có gì nhưng mất mặt, há tất cảnh mẹ để cảnh con đâu? khương ngọc hoàn lại là không quan tâm, tránh đi với thành hải ngăn trở, bước đi hướng học viện long nguyên phương hướng, lớn tiếng nói, kia số vị chất độc hóa học phân tích thực nghiệm ta là tham dự, trong đó rất nhiều luyện chế thủ pháp cùng phúc linh thể tương tự. Phúc linh tề luyện chế thủ pháp nếu là học viện Long Nguyên độc nhất vô nhị sở hữu, như vậy, số vị chất độc hóa học tất nhiên cùng học viện Long Nguyên thoát không ra quan hệ. Nguyên bản một cái phổ phổ thông thông đấu lò đại tái, cư nhiên xuất hiện nhiều như vậy xoay ngược lại, trạng hướng một cái tiếp theo một cái, hiện trường ăn dưa quần chúng nhóm trong lòng đều hô to đã quyển, này vào bàn vé vào cửa đáng hồi buồn. Hải, Ngươi nhưng đừng không khẩu bạch nha liền vu hãm người a. Mùng một tiến lên lý luận, hắn hạ quyết tâm là tuyệt đối sẽ không nhận hạ đầu độc hành vi phạm tội. kia chẳng phải là đắc tội toàn bộ tu chân giới sao bại bởi chúng ta học viện long nguyên cũng không mất mặt ngươi không cần thiết ra này hạ sách bắt người nước bẩn đi khương ngọc hoàn hai mắt đỏ đậm sắc mặt lại cực kỳ trắng bệnh đã làm mất đi lý trí nếu không phải các ngươi làm vậy các ngươi dám ở thiên đạo dưới lấy mình trước người đồ vì chú lập hạ lời thế sao mùng một trong lòng một cái lục bộ thầm nghĩ nữ nhân này thật là điên rồi hoàn toàn là muốn đem bọn họ học viện long nguyên giá đến hỏa thượng lương a Làm cho bọn họ lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh Ngọc Hoàn Không được vô lễ Đan khí thu vẫn luôn chú ý học viện Long Nguyên Chuẩn xác nói là chú ý thu tiểu tứ Ở khương Ngọc Hoàn đưa ra thể nháy mắt Thu tiểu tứ nháy mắt biến xác Đan khí thu như thế nào còn có thể không rõ đâu Lúc trước chín hoa trong thành tận trời Thanh tửi cùng học viện Long Nguyên thoát không khai căn hệ Mà lấy chính mình cùng thu tiểu tứ quan hệ Tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến Này hoàn toàn chính là bọn họ lòng son Các bên trong mâu thuẫn sao? khương ngọc hoàn bị trưởng môn quát lớn tựa hồ cuối cùng khôi phục vài phần lý trí nhấp môi trung quy câm miệng không nói túi đầu chờ mặc mà đi xuống so đấu đài mà ở đi ngang qua đại sư huynh cung cảnh hi khi chỉ là vội vàng đảo qua liếc mắt một cái liền lùi về đội ngũ nhất phía cuối học viện long nguyên mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi lãng nguyệt minh gào to nói đi đi đi đổi tặng phẩm hôm nay ta thỉnh ăn bữa tiệc lớn chúc mừng chấm đã đan khí thu gọi lại mọi người lập tức đi đến thu tiểu tứ trước mặt nói ta muốn cùng ngươi nói nói chuyện thu tiểu tứ lại là cũng không nhìn hắn cái nào xin lỗi đan trưởng môn chúng ta không thân không có gì nhưng nói đan khí thu chỉ đương thu tiểu tứ ở cùng hắn bực bội nhẫn mại tính tình nói ngươi vốn không nên đoán hận ta ta cũng không biết được ngươi tồn tại hết thể đều là thu ra dở trò quỷ năm đó bởi vì một ít lý niệm khác nhau đan khí thu cũng chính là thu ra đích bốn tử thu thủy ngăn cùng gia tộc quyết liệt thậm chí sửa tên đan khí thu tự lập môn hộ mà lấy thu gia kiêu ngạo căn bản sẽ không đi ý đồ vãn hồi một cái bội phản gia tộc lịch tử nhưng là ở lúc ấy thu thủy ngăn luyện đan tiêu chuẩn là toàn bộ trong gia tộc tối cao tồn tại thu ra đường xuống dốc dấu hiệu bị thua đã sơ sơ hiền lộ vì thế thu gia liền nghĩ ra ám chiêu để lại thu thủy ngăn con nối dõi phụ thân thiên phú chắc tuyệt con nối dõi trình độ cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi không có thu thủy ngăn lại bồi dưỡng một cái không phải được chính là trăm triệu không nghĩ tới Thu tiểu tứ cư nhiên được công nhận phế vật ngũ linh can. Thu tiểu tứ mất đi giá trị lợi dụng, lại bởi vì đối thu thủy ngăn bất mãn, thu ra người liền triệt triệt để để đem thu tiểu tứ coi như một cái trong suốt miêu miêu cẩu cẩu giống nhau tồn tại. Chẳng quan tâm, mặc hắn tự do sinh trưởng, tự sinh tự diệt, có thể tồn tại xem như vật khí, đã chết cũng chỉ có thể nói mệnh không tốt. Đan khí thu cảm thấy, hết thể đều là thu ra không tốt, thu ra căn lạ, cùng hắn không quan hệ. Thu tiểu tứ lắc đầu, hắn không hận đan Khí Thu. Vô hận cũng không ái, là thật sự chỉ là không thân mà thôi. Đan khí thu thấy thế, nói thẳng minh ý đồ đến, nghe nói thu ra căn bản chưa cho ngươi thượng gia phả, ngươi dứt khoát sửa họ đan, lòng son xá hoang nên ngươi. Ta cả đời sở học đều sẽ giao phó với ngươi. Ở đan khí thu xem ra, thu tiểu tứ có tuyệt hảo luyện đan thiên phú, nhưng là cơ sở hãy còn có không đủ, ra tay tất cả đều là dã chiêu số, nhìn ra được là khuyết thiếu tốt đẹp dạy dô cùng chỉ dẫn. Đan khí thu cười nhạo một tiếng, thu ra có thể dạy ra cái cái gì đệ tử tốt tới kia quân thư dụ càng là đối luyện đan rốt đặc cắn mai thu tiểu tứ có thể đi đến hôm nay này một bước tất cả đều là bởi vì thân thể hắn chạy xuôi chính mình màu a thu tiểu tứ như cũ lắc đầu cảm ơn đan trường môn nhưng là ta luyện đan ý tưởng tựa hồ cùng lòng son xá không hợp đi thôi chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi minh sắc mà cự tuyệt đan khí thu thu tiểu tứ đối với các bạn nhỏ sán lạ cười lộ ra tám viên hàm răng trắng hôm nay ta mời khách Xoa nga các bạn nhỏ vây quanh thu tiểu tứ đi ở trung gian, hưng phấn mà thương nghị chờ đợi chỗ nào ăn bữa tiệc lớn. Đan khí thu ngơ ngác mà nhìn thu tiểu tứ cũng không quay đầu lại bóng dáng, không dám tin tưởng, chính mình thế nhưng cứ như vậy bị cự tuyệt. Hiện tại hài tử so với chính mình năm đó còn muốn cá tính A. Đan khí thu nghĩ như thế, cũng không có đem thu tiểu tứ cự tuyệt để ở trong lòng, ở hắn xem ra, thu tiểu tứ sớm muộn gì sẽ trở về cầu hắn. Vô luận ở cái gì vòng? Phương pháp cùng quan hệ vĩnh viễn là lách không ra đề tài, khiến cho Thu Tiểu Tứ đi ra ngoài lang bạn, tao ngộ một phen suy sụp sau, mới có thể minh bạch lưng rửa núi lớn quan trọng. Đan khí Thu như thế tự tin mà tưởng. Mà hắn không hiểu được chính là, đối với tương lai con đường, Thu Tiểu Tứ sớm có quyết đoán. Trên bàn Mỹ thực xếp thành một tòa tiểu sơn, học viện Long Nguyên mọi người rộng mở cái bụng ăn cái thông khoái. Trên bàn cơm, Thu Tiểu Tứ đầu tiên là cảm tạ các bạn học đối chính mình duy trì cùng trợ giúp. Tiện đàn nói ra chính mình đối tương lai like tính toán. Ta chuẩn bị cùng bảo quang các ký hợp đồng. Thu tiểu tư nói, Dư Đan sư nói sẽ thành lập một cái chuyên nghiệp tiểu tổ, chuyên môn nghiên cứu luyện đan tài liệu tinh luyện, cùng với luyện đan phản ứng bản chất. Dư Đan sư đúng là bảo quang các thủ tịch luyện đan sư. Này thực hảo a. Mùng một cái thứ nhất duy trì. Tuy rằng là hắn đem hiện đại hóa học sát xuất sách ra tới, nhưng là hắn biết được chính mình năng lực, chân chính nghiên cứu cải cách còn cần chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Được đến tiểu đồng bọn khẳng định thu tiểu tứ trong lòng định rồi vài phần gật gật đầu cụ thể hợp đồng ký kết ta sẽ cùng quân phu tử thương nghị làm phu tử giúp ta chấn cửa ải hiện giờ thu tiểu tứ đã không phải 4 ngày trước cái kia vắng vẻ vô danh thiếu niên luyện đan sư hắn đã thành luyện đan giới tân tinh là không thể bỏ qua tồn tại bảo quang các cùng hắn hợp đồng tất nhiên sẽ rộng thùng thỉnh hậu đãi rất nhiều yên tâm yên tâm lã nguyệt minh ôm lấy thu tiểu tứ bả vai về sau ca ca cháo ngươi a thông qua một hồi đánh cuộc Lãng Nguyệt Minh làm bảo quan các đảo thiếu hắn 15 trăm triệu thượng phẩm linh thạch, nếu hắn khăng khăng trả tiền mặt, hoàn toàn có thể làm bảo quang các gặp phải trả tiền mặt khó khăn. Ta chính là bọn họ đại chủ nợ, ngươi là đại chủ nợ huynh đệ, về sau có thể đi ngang. Lãng Nguyệt Minh hào khí tận trời. Thu tiểu tứ cảm nhận được các bạn nhỏ quan hệ, mang trà lên chén, một chén làm, kính chúng ta đại chủ nợ, kính chúng ta đại luyện đan sư. Lãng Nguyệt Minh mang trà lên chén cũng là uống một hơi cạn sạch, cuối cùng. còn hào khí mà sở sở khoe miệng vật trả kia bộ dáng giống như là một hồ lao bạch làm. Mùng một nhìn hai cái tiểu đồng bọn khoe miệng chịu chịu, làm ơn, đều là đại chủ nợ, đại luyện đan sư, đều là có tên, có họ đại nhân vật, có thể hay không không cần ấu trĩ quá mọi nhà. chương 129. Há hảo nhàm chắn A. Vào đông ấm dương hạ, chín hoa ngoài thành thành dịch quán nội, một đám lông sù sù nửa hiếp mắt, phơi thái dương, đánh áp, thường thường có tiếng ngáy truyền ra. Ai? Thật hâm mộ bọn họ. Trương lộ giao phủng tiểu viên mặt, ngồi ở băng ghế thượng, chân ngắn nhỏ lắc qua lắc lại, nhìn một sân lông xù xù, trong ánh mắt lộ ra hâm mộ. Phơi phơi nắng, phơi phơi ánh trăng là có thể tu luyện, thật là thoải mái. Hâm mộ nói còn chưa nói xong, nên diện chính là một phen vỏ kiếm đánh nút lại, lướt trên kình phong thổi bay trên chán tóc mái. Hôm nay mã bộ chát xong rồi sao? Trương Viễn Sơn xách theo vỏ kiếm thọc thọc chính mình lười biếng tiểu lão đệ. Ca Trương lộ dao bất mãn mà phất tay đẩy ra chỉ vào chính mình chóp mũi vỏ kiếm. Mùng một ca nói, khi còn nhỏ luyện võ thuật luyện tàn nhẫn, về sau sẽ không dài vóc dáng Nói còn hồ nghi mà liếc mắt Trương Viễn Sơn đỉnh đầu, hán ca này thân cao nhưng không sao tích. Lên! Lên! Đừng lười biếng! Trương Viễn Sơn đôi mắt chừng ý đồ triển lộ huynh trưởng uy nghiêm, ngay sau đó lại đem quán ngủ đầy đất lông xù sù nhóm cấp đổi lên. Một đám đều đánh lên tinh thần tới. Rất tốt thời gian chớ có cô phụ Tư cung lòng son xá đấu lò đại tái đại hoạch toàn tháng sau, bọn ngại danh liền lâm vào ghét học kỳ, mỗi ngày lười biếng mà nhất không nổi nhiệt tình y Nay ước chừng chính là khảo thí tổng hợp chứng đi, mỗi lần thi xong, không tránh khỏi muốn chơi cái ba ngày ba đêm. Phu tử, chúng ta này không cũng ở tu luyện đâu. Lại không chậm trễ. Nói, mười lăm dối người, đánh cái đại đại ngáp miệng trương đến có buồn đại. Giống các ngươi cái này tu luyện pháp, tu luyện cái gần trăm năm cũng không được tiến bộ. Trương Viễn Sơn giơ lên trong tay vỏ kiếm Đảm đương Thức dạy học, chỉ vào mười năm nói: "Các ngươi nhìn xem mùng một, yêu tu tu luyện, nhân tu tu luyện, giống nhau đều không có rơi xuống. Chỉ có ngày qua ngày, kiên cường khổ tu, mới có thể ở." Trương Viễn Sơn ở phía trước sau dạy bảo, bọn học sinh ở phía dưới châu đầu ghé thai Cho nên mùng một mới vẫn luôn trường không cao a." Lã Nguyệt Minh nói thầm nói: "Mỗi ngày vội đến giống con quay giống nhau rừng không được tới, chỗ nào có công phu trưởng vóc dáng đâu?" Ta giống như đều so với ta cả cao một chút đâu. Mười lăm nói nhỏ, tự tin điểm, đem giống như xóa. Lãng Nguyệt Minh khoa tay muối chân một chút, ngươi hiện tại so ngươi ca tiểu học cao đẳng nửa trường. Mười lăm che miệng lại, đôi mắt chừng đến tròn xoe, thấp giọng nói, ngàn vạn đừng làm cho ta ca biết. Mà lúc này đang ở bị các bạn nhỏ trong lòng có ý kiến mùng một là vội đến một chắn hãn, đấu lò đại tái sau khi kết thúc, hắn cùng thu tiểu tứ hai người một khắc không được ngừng lại. lập tức liền đầu nhập tới rồi đối thấu cánh tức nghiên cứu bên trong trải qua một đoạn thời gian thích ứng hai chỉ thấu cánh tức rốt cuộc thích ứng tân sinh hoạt thực nghiệm liền cũng liền để thượng nhật trình ai mùng một vố vỗ trán thực nghiệm hết đường xoay sở hoàn toàn không rõ này thấu cánh tức là cái gì thần kỳ giống loài rõ ràng một bộ cùng thế vô tranh năm tháng tính hảo tiểu nhuyễn manh bộ dáng như thế nào lôi ra ba ba sẽ có như vậy thật lớn uy lực nhăn tóc mùng một buồn dầu nói tổng cảm giác như vậy đi xuống nói ta nhất định sẽ ở không có trường cao trước liền biến đầu trọc. Lại luôn lại trọng ngấm lại hảo thảm. Thu tiểu tứ nhìn mùng một khó được tính trẻ con bộ dáng, không cấm mỉm cười, mùng một ngươi không cần thiết ở chỗ này bồi ta, ngươi lại không nghĩ đương luyện đàn sư. Mùng một túi trào tay, nhiều người nhiều một phân lực, ta tuy rằng lý luận tri thức không sao tích, giúp ngươi đánh trợ thủ, nghiền nát tài liệu, ký lục số liệu vẫn là không thành vấn đề. Đến nỗi những người khác, không đề cập tới cũng thế. Mặt khác các bạn nhỏ không phải không nghĩ hỗ trợ, chỉ là bọn hắn động tay động chân, liền phong bếp đều có thể tạc, càng thêm miễn bản tình vi phòng luyện đan. Bạc trắng lãng nguyệt minh mấy cái đã bị thu tiểu tứ liệt vào phòng thí nghiệm cấm nhập đối tượng. Dư đan sư bên kia nói sẽ hỗ trợ. Thu tiểu tứ nói, hắn đang ở chủ bị nghiên cứu tiểu tổ. Dư đan sư chính là bảo quang các thủ tịch luyện đan sư, hắn đối mùng một cùng thu tiểu tứ ở sửa đan phương án chung đưa ra hiện đại hóa học lý luận phi thường cảm thấy hứng thú, cảm thấy này có lẽ sẽ là luyện đan giới một lần trọng đại biến cách. mùng một gãi gãi đầu trong lòng nói thầm có phải hay không nên đem nguyên tố bảng chu kỳ cấp mân mê ra tới a thu tiểu tứ thấy mùng một lại vào đầu chỉ đương hắn cả ngày vây ở phòng luyện đan thực nghiệm lại không hề tiến triển khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn liền buông trong tay dược liệu bắt đầu sửa sang lại bàn điều khiển hôm nay liền đến nơi này đi chúng ta đi ra ngoài đi dạo tìm xem linh cảm chín hoa thành cũng không có gì nhưng dạo cũng liền cái bảo quang cấp còn rất có ý tứ vừa mới dứt lời mùng một, một đến mở to hai mắt hắn nhớ tới bọn họ tới chín hoa thành lúc ban đầu mục đích hỏi đại tái a chúng ta một lần cũng chưa đi xem qua hỏi đại tái đâu mùng một la lên một tiếng hỏi đại tái đều mau kết thúc a mùng một chạy ra phòng luyện đàn được đến chính là như vậy tin tức hắn tâm tâm niệm niệm hỏi đại tái đã mau kết thúc chiều nay chính là trận chung kết nay nhưng chân chính là trong núi vô năm tháng chính mình cư nhiên bỏ lỡ toàn bộ hành trình thi đấu đây là ta ký lục tư liệu hoàng kỳ dọn ra nửa người cao tư liệu tạp sách Tất cả đều là hắn ở xem tái trong quá trình ký lục xuống dưới các môn các phái tư liệu tin tức. Kỳ thật nhập vây 8 môn phái thế ra đã minh xác chiều nay là khôi thủ chi tranh. Cuối cùng có thể đi vào linh sơn bí cảnh chính là vô cực kiếm tông, huyễn hải kiếm phái, bốn vị thư viện, cửu hoa cung, ngọc hư cảnh, quân gia, cẩm hoa cung, lòng son xá. Hoàng kỳ giới thiệu nói, quân gia cùng lòng son xá. Mung một khó hiểu, này hai nhà một cái trận tu, một cái đang tu, như thế nào lên đài so đấu. Tự nhiên còn cuối cùng nhập vây. Hoàng Kỳ nói, bọn họ làm phụ trợ hình tu sĩ có bọn họ so đấu phương thức, giống Ngọc Hư cảnh tu sĩ kỳ thật cũng không tốt với công kích, môn phái này truyền thừa cư nhiên là bói toán. Nói đến nơi này, Hoàng Kỳ đôi mắt lóe sáng, khó được lộ ra vài phần người thiếu niên tinh thần phân chấn tới, cái kia độ kiếp kỳ đại năng vô thật đạo trưởng chính là xuất thân Ngọc Hư cảnh, hắn bói toán bấm đốt ngón tay siêu cấp lợi hại, không chỉ có có thể biết trước trong vòng trăm năm đại sự kiện. Thậm chí liền dây tiếp theo sắp phát sinh sự tình đều có thể cảm giác. Như vậy lợi hại. Mùng một hơi hơi giật mình, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói bói toán loại tu sĩ, bọn họ là như thế nào đoán trước tương lai đâu? Đại số liệu thu thập cùng xác suất đo lường tính toán. Mùng một nghiêng đầu miên man suy nghĩ. Chỉ nghe Hoàng Kỳ tiếp tục nói, vô thật đạo trưởng là rất lợi hại không sai lạc, nhưng là hắn chỉ có thể đoán trước người khác, cùng mình thân tương quan sự tình tắc một mực khó có thể bói toán. Mùng một lại nói kia nếu có ai có thể bói toán phỏng đoán phát sinh ở vô thật đạo trưởng trên người sự tình người này cùng vô thật đạo trưởng song kiếm hợp ích chẳng phải là chính là toàn trí toàn năng thần lạp hai cái không hoàn mỹ viên khâu ở bên nhau liền biến thành một cái hoàn mỹ vi lạp kia bốn vì thư viện lại là cái gì mùng một lại hỏi nhập vây tam cường tám môn phái huyến hải kiếm phái cùng vô cực kiếm tông vừa nghe liền biết là kiếm tu môn phái Cửu hoa cung là pháp tu tụ tập môn phái mặt khác quân ra, cẩm hoa thành lòng son xá mấy cái Mùng một đều có hiểu biết, liền cái này bốn vị thư viện trợt vừa nghe có chút không rõ nguyên do. Hoàng Kỳ nói, bốn vị thư viện cảm giác cùng chúng ta học viện Long Nguyên không sai biệt lắm, đều là tổng hợp tính tu chân môn phái, nhưng là môn phái này tu sĩ công kích phương thức thực kỳ lạ, bút mực vì kiếm, quyển sách vì thương. Đó là cái gì công kích thủ đoạn? Mùng một vút cầm suy tư. Hôm nay khôi thủ chi tranh chính là bốn vị thư viện cùng vô cực kiếm tông. Mùng một người vừa lúc đi hiện trường nhìn xem, vừa thấy liền biết. Kết quả là, bước vào chín hoa thành gần 2 tháng thời gian, mùng một rốt cuộc chân chính tiến vào chín hoa thành nội thành, một thấy cửu hòa cung chân dung. Cũng liền cái dạng này sao? Mùng một tả nhìn xem hữu nhìn một cái, này có thể tổ chức tu chân đại lục đệ nhất thịnh hội đại tông phái rốt cuộc là cái cái gì bộ dáng? Liên so chúng ta học viện Long Nguyên chiếm địa lớn một chút, phòng ở cao một chút, giáo sá nhiều một chút sao? Mùng một như thế lời bình nói. Đúng vậy. Thu tiểu tứ gật gật đầu, phi thường nhận đồng mùng một cách nói. Bất quá địa phương cũng không cần thiết bao lớn, địa phương lớn, đi đường đi học nhiều lãng phí thời gian A. Các bạn nhỏ đều là vô ngữ, thầm nghĩ, các ngươi hai cái thật đúng là học viện đáng tin A, tuy rằng bọn họ cũng tuyệt đối đam mê chính mình học viện, nhưng là, trận mắt nói dối làm không được. Không cần hai cái đuổi đi đường. Lãng Nguyệt Minh nói, có xe tuyến. Ngay sau đó, Lãng Nguyệt Minh tùy tay nhất chiều, lên ken linh lục lạc thanh nhớ tới, không bao lâu. Một trận trang trí cổ xưa thùng xe liền ngừng ở học viện Long Nguyên đội ngũ trước mặt, mà lôi kéo thùng xe còn lại là một con toàn thân ngăm đen tỏa sáng châu nước. Châu nước phi thường cường tráng, thể tích cũng rất lớn, đại khái là mùng một đời trước ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng gặp qua bình thường châu gấp ba đại. Một đôi sừng châu bị vớt ve đến ôn nhuận sáng bóng, giống như mặc ngọc, rất là thần khí. Đại đại đôi mắt giống như bích ba hồ nước, thanh triệt hồn nhiên. Mùng một vừa thấy liền tâm sinh vui mừng, đây là một con yêu thú. Mùng một trần chờ hỏi. Thể tích như vậy thật lớn, là yêu thú, vẫn là yêu tu Là không có khai linh trí yêu thú Hoàng kỳ nói, cửu hoa cung thuần dưỡng không ít như vậy châu nước Chuyên môn dùng để kéo xe, lại mau lại ổn, thực chịu khen ngợi Vừa nghe là không có linh trí yêu thú, mùng một trong lòng lúc này mới tặng một hơi Một bên bỏ lên trên xe bò, một bên cười nói Thể tích như vậy đại, tính tình còn dịu ngoan thông nhân tính yêu thú nhưng không nhiều lắm thấy lý Nghe nói là cửu hoa cung trải qua vài đại thuần dưỡng kết quả Hoàng kỳ nói xong này liền không hề nhiều lời, ngược lại là mở ra tu chân đại lục môn phái thực lực điều tra biểu, hướng mùng một giới thiệu khởi bốn vì thư viện mấy cái đã lên sân khấu đối thủ tới. Quả nhiên, mùng một thực mau bị bốn vì thư viện vẩy mực thanh họa, ngâm câu thành thơ, lấy họa cùng thơ câu thông thiên địa linh khí công kích thủ đoạn cấp hấp dẫn qua đi, không rảnh lại hỏi nhiều bên ngoài kéo xe châu nước. Hoàng kỳ chỉ là lo lắng tiểu đồng bọn đã biết một ít tin tức sau sẽ đổ tăng thương cảm. Hướng hổ những cái đó tin tức còn đều là chưa kinh xác minh nghe đồn, càng khả năng chỉ là một ít quá khứ chuyện xưa, cửu hoa cung kéo xe châu nước nhong có một vị lợi hại đại yêu tổ tiên. Chẳng qua vị kia đại yêu tiên tổ bị đào yêu đan sau đánh mất linh trí, thế cho nên sinh ra bọn con cháu thế thế đại đại dư cửu hoa cung vì nô buộc, chân chính ý nghĩa thượng lính hầu ngựa xe đăng. chương 130. Đông chỉ gió bắc hởi, cư sơn chung quanh trở. So đấu trên đài là một người mặc khoan bác quần áo. Đầu đội ngay ngắn khăn mũ thư sinh, đúng là bốn vị thư viện tu sĩ, theo hắn than nhẹ, so đấu trên đài mây đen buông xuống, gió lạnh hô gào. Ngay cả ngồi ở xem tái tịch thượng mùng một đều nhịn không được rụt rụt thân mình, hô gào gió lạnh trung hỗn loạn ở mức hơi nước, ướt lánh ra cảm giống như sương mu bản chân chi khu, đâm thẳng người linh hồn. Này rốt cuộc là pháp thuật công kích, vẫn là ảo thuật. Mùng một lòng nghi ngờ, tổng cộng cảm giác chỗ nào không thích hợp nhi. Hẳn là hai người đều có. hoàng kỳ đã quan khán rất nhiều chàng bốn vì thư viện thi đấu đối bọn họ thi đấu chiêu thức càng vì hiểu biết bốn vì thư viện các tu sĩ am hiểu đem thuật pháp cùng ảo thuật tương kết hợp liền tỉ như trước mắt cái này tu sĩ tên là Tô thiện là thiên thủy linh căn am hiểu thủy hệ công kích trước mắt gió nổi mây phun hẳn là hắn thông qua ngâm tụng câu thơ chế tạo ảo thuật chân chính công kích hẳn là giấu giếm trong đó thủy pháp công kích lợi hại lợi hại Mùng một tấm tắc khen ngợi không nghĩ tới cư nhiên còn có loại công kích này thủ đoạn Tinh thần cùng vật lý thượng song trọng giác công, thật là mở rộng tầm mắt. Hơn nữa bức cách rất cao à, có loại một bước một thành thơ, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Bức cách a so đấu trên đài một bên khác là vô cực kiếm tông kiếm tu, kiếm tu sao, không có gì hoa hoẹ loẹ loẹn, rút kiếm xong việc. Cái này kiếm tu tên là Chu Hy Thần, ngoại hiệu mọc lên ở phương Đông Tri Dương. Hoàng Kỳ giới thiệu nói, Ha, nay ngoại hiệu làm mùng một nháy mắt ra diễn, mọc lên ở phương Đông Tri Dương. Sao không gọi mặt trời mọc phương đông Duy ta bất bại đâu. nhưng mà phun Tảo còn không cần nói xuất khẩu mùng một liền biết được cái gì gọi là mọc lên ở phương Đông Tri Dương Bắc kiếm giải Minh kiếm Quang long lánh một hóa âm Dương Tam hóa Vă vận, chỉ thấy kia kiếm Quang càng thêm sáng ngời, đâm thẳng đến người không mở ra được mắt tới chu Hy thần với kiếm Quang vây quanh chung chân chính giống như kia treo cao với thiên mặt trời trói trang gột rửa trần thế phá vỡ hết thể yêu ma quỷ quái mùng một mắt mèo hơi viên trong lòng cân nhắc Chính mình gặp gỡ này nghiêm nghị kiếm ý, có thể có vài phần nắm chắc, nhưng có phá giải phương pháp. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể thủ đoạn nhỏ đều bất kham một kích. Thế gian và pháp, kỳ nhân dị sĩ si vô số kể. Đường mờ mịt lại xa xôi, nô đem trên dưới mả cầu tác. Giờ khắc này, mùng một khắc sâu lĩnh nộ câu này thơ từ hàng nghĩa. Đại đạo ba nghìn, đường dài lại gian nan, nhớ kỹ sơ tâm, rèn luyện đi trước. Ai sẽ là lần này khôi thủ đâu? Hiện giờ xem ra bốn vị thư viện cùng vô cực kiếm tông đều rất mạnh a Mặc kệ nó, dù sao cùng chúng ta không quan hệ. Lãng Nguyệt Minh lười biếng nói. Vừa nhớ tới không thể tiến vào linh sơn bí cảnh, hắn liền tim đau thắt. Lần này ngươi không áp chú Mùng một hoài nghi mà liếc mắt Lãng Nguyệt Minh. lã Nguyệt Minh lắc đầu, ta lại không nốc, loại này không nắm chắc sự tình như thế nào có thể hạt đầu tiền. Mùng một vô ngữ, cái kia danh tắc một đầu chính là 200 vạn thượng phẩm linh thạch người chẳng lẽ không phải ngươi. Lã Nguyệt Minh vô tội nói, ta đó là đánh cuộc sao. Ta đó là ánh mắt tinh chuẩn đầu tư. Ta biết ngươi cùng tiểu tứ nhất định sẽ thắng. Mùng một đại bạch mắt ném cho Lã Nguyệt Minh, thật đúng là muốn cảm ơn người tín nhiệm. Ngọc hư cảnh các tu sĩ không phải am hiểu bấm đốt ngón tay sao. Kia bọn họ chẳng phải là đều ở sòng bạc cự tuyệt lui tới số đen. Nói đến này, Lã Nguyệt Minh trong ánh mắt hiện lên cùng nhau ghét tiện, biết bói toán, chẳng phải là có thể thành đổ thần. ai sẽ đem bói toán bấm đốt ngón tay dùng ở đánh bạc thượng a mùng một nói mỗi một lần đối tương lai like bói toán bấm đốt ngón tay đều là phi thường tiêu hao mình thân tiêu hao khí vận thậm chí là sinh mệnh ở biết được ngọc hư cảnh tu sĩ thế nhưng là chủ tu bói toán sau mùng một chuyên chuyên nghiên cứu một ít về tu sĩ bói toán bấm đốt ngón tay tri thức cũng biết được một ít nghe đồn tỉ như nói ngọc hư cảnh vô thật đạo trưởng vì cái gì vẫn luôn tạp ở độ kiếp kỳ khó có thể đột phá chính là bởi vì hắn bấm đốt ngón tay quá nhiều Tiêu hao chính mình khí vận, thiên đạo cân bằng dưới, hắn là khó có thể đột phá phi thăng. Gần năm 600 năm tới, vô thật đạo trưởng càng là một quẻ chưa ra, đều nói hắn là phong quẻ không tính, liền vì đột phá độ kiếp kỳ. Kia quẻ sư chẳng phải là thực xui xẻo. Lã nguyệt minh thầm nghĩ, có thể tính lại không thể tính, kia tu luyện làm gì đó. Mung một nói, cho nên phải chú ý cân bằng, không thể tùy ý xem bói A. Hai người khi nói chuyện, so đấu trên đài xuất hiện biến chuyển. Bốn vị thư viện tô thiện cuối cùng cờ kém nhất chiêu, bị vô cực kiếm tông chu hy thần nhất kiếm phá vạn pháp, không chỉ có bị phá pháp thuật cùng ảo thuật, ngay cả trên đầu thư sinh khăn cũng bị nhất kiếm chém tới, theo một chút tóc ngắn cùng bay xuống. Chu hy thần kiếm nếu lại thấp cái một cm, chém xuống đã có thể không phải khăn trùng đầu, mà là tô thiện cái đầu trên cổ. Hỏi đại tái khôi thủ xuất hiện, vô cực kiếm tông. Kiếm thu quả nhiên là lợi hại a Mùng một cảm thán. Đi rồi, đi rồi. Lãng Nguyệt Minh từ thính phòng thượng đứng lên, dối người, đều tan đi, kế tiếp cùng chúng ta nhưng không có gì quan hệ. Kế tiếp chính là nhập vây tám cường trao giải, hỏi đại tái cũng liền tùy theo hạ màn, này cũng ý nghĩa học viện Long Nguyên Chín Hoa thành hành trình kết thúc. Tiếp theo chạm chúng ta đi chỗ nào du học. Phu tử nói phải về một chuyến Long Nguyên Cảng, gần nhất chiêu tới rồi không ít tân sinh, phải đi về An trí một ít. Ra tới du học một chuyến, mọi người đều cắt co thu hoạch. Ngay cả bị tu chân liên minh phong tỏa chế tài học viện Long Nguyên cũng thành công làm được đi ra ngoài, tiến cử tới. Bởi vì mùng một cùng thu tiểu tứ ở đấu lò trong lúc thi đấu tỏa sáng rực rỡ, không ít tán tu đều cố ý đi trước học viện Long Nguyên cầu học đào tạo sâu. Trở về Hảo A. Trở về vừa lúc đuổi kịp văn tiết tiết. Mùng một vui vẻ nói. Ra cửa đã lâu, Hảo tưởng nghiệm hổ bị ba ba cùng Lê Hoa mụ mụ, muốn phát gục hổ bị ba ba mềm một lông tóc đánh cái Lan Nhi. a, ta không nghĩ về nhà. Vẫn là ở học viện ăn Tết tiết Hảo. Vậy ngươi tới nhà của chúng ta cùng nhau ăn Tết A. Mùng 1 mời các bạn học. Hành A, mùa đông tới rồi, ăn hải sản đánh biên lò đi. Vừa nhớ tới Long Nguyên cảng mùa đông, bọn ngại danh một đám nhịn không được hốt lưu một chút nước miếng. Ai, các ngươi chờ một chút. Bạc Trắng đột nhiên ra tiếng gọi lại chuẩn bị ly tràng, đã ở thương nghị như thế nào hoan độ ngày Tết các bạn nhỏ. Các ngươi xem. Bạc Trắng chỉ vào trao giải đài phương hướng, xanh thảm con ngươi chừng đến đại đại làm sao vậy mùng một theo bạc trắng ngón tay phương hướng nhìn lại không thấy ra cái nguyên cớ tới quen mắt không quen mắt không bạc trắng sốt ruột ngón tay thẳng điểm bọn họ huy chương linh sơn bí cảnh nhập cảnh bài mùng một định nhãn nhìn lại chỉ thấy bạch ngọc làm nhập cảnh bài trên có khắc hai cái dị thường quen mắt văn tự lập tức hít hà một hơi này cũng quá trùng hợp đầu góc gió lốc nháy mắt quát lên rốt cuộc là trùng hợp vẫn là âm mưu này hai chữ chẳng lẽ là linh sơn ý tứ Mùng một suy đoán, Linh Sơn bí cảnh nhập cảnh bài thượng, khắc đến nhưng còn không phải là Linh Sơn hai chữ sao. Các ngươi đang nói cái gì? Thu tiểu tứ theo mùng một cùng bạc trắng ánh mắt nhìn lại, nhìn đến bạch ngọc nhập cảnh bài, nói, kia hai chữ là ngọc hư ý tư a, nghe nói là thượng, cổ văn tự, nhưng là ngọc hư cảnh sơn môn bia đá liền khắc này hai chữ. Bạc trắng. Lã Nguyệt Minh một cái nhanh như hổ đói vồ mồi tư thái, bổ nhào vào bạc trắng trên người, mau tìm xem. kia bạch ngọc bài không phải cùng người khi còn nhỏ kia khối giống nhau như lúc sau. Bác Trắng cũng là khiếp sợ không thôi. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ chính mình xú mỹ đem thượng phẩm linh thạch coi như đá quý trang trí ở song cửa sổ thượng, kết quả ra cửa một chuyến, chính mình yêu nhất thủy hệ màu lam linh thạch toàn bộ bị khấu đi rồi, mà khấu đi linh thạch người còn để lại một khối bạch ngọc bài cùng một tờ giấy. Chỉ là bạch ngọc thẻ bài thượng tự, còn có ti lửa thượng nhắn lại, trong thôn các bạn nhỏ hoàn toàn đều xem không hiểu. sau lại còn làm ơn lãng nguyệt minh đi hỏi một chút hắn phu tử kết quả vĩnh dạ thành phu tử cũng xem không hiểu kia văn tự sau lại bọn họ liền cũng đem này một vụ tử sự tình cấp vức tới rồi sau đầu ai có thể nghĩ đến cư nhiên gần 10 năm sau tại đây hỏi đại tái thượng thấy được kia quen thuộc ngọc bài cư nhiên vẫn là linh sơn bí cảnh nhập cảnh bài đừng ngây người a mau tìm xem lã nguyệt minh đẩy đẩy bạc trắng trong lòng lo lắng bạc trắng nhưng không giống mùng một có chữ hàng đam mê thứ gì đều thu thập bảo tồn hảo, hảo. vạn nhất đem kia ngọc bài làm ném nhưng làm sao bây giờ ta bảo tồn hảo hảo đến đâu bác trắng lớn tiếng nói ở bác trắng vui sướng trong cuộc đời ít có tiếng nuối, khi còn nhỏ bị trộm đi màu lam đá quý xem như một kiện cho nên kia kẻ trộm lưu lại đồ vật bác trắng vẫn luôn thích đáng bảo tồn kia chính là vật chứng tìm được rồi chỉ một lát sau bác trắng liền từ trong túi chữ vật nhảy ra năm đó đồ vật màu trắng gấm vóc làm thành tiểu bố túi sáng rọi như cũ gấm vóc thượng màu bạc ám văn rõ ràng có thể thấy được có thể thấy được bạc trắng vẫn luôn đem nó bảo tồn thực hảo lấy ra túi trung bạch ngọc bài cùng ti lụa bạc trắng lăn qua lộn lại quan sát kỹ lưỡng thật là giống nhau như lúc ngọc bài a Lãng nguyệt minh kích động hô lớn chúng ta cũng có thể đi linh sơn bí cảnh lạc bí cảnh ta tới rồi lã nguyệt minh cảm thấy chính mình bí cảnh thăm dò ra mộng tưởng liền phải thực hiện Mùng một tắc lấy quá ti lụa đưa cho thu tiểu tứ này phía trên viết đến cái gì yêu tu không quen biết văn tự nhân tu nhóm lại là nhận thức thu tiểu tứ lắc đầu Không quen biết, tiêu ngọc hư hai chữ là bởi vì liền khắc vào bọn họ môn phái sơn môn khẩu, ta mới biết được. Thu tiểu tứ là một cái thiên khoa thiên đến lợi hại học cha cha, như thế nào nhận được loại này ít được lưu ý hẻo lãnh thượng cổ văn tự đâu. Chín tư, người giúp ta nhìn xem đâu. Mùng một nhớ tới quân cửu tư bác học, trong lòng báo lấy hy vọng. Quả nhiên, quân cửu tư cẩn thận phân biệt ti lủa thượng nhắn lại, thực mau nhận ra không ít tự tới, cái gì người có duyên, mượn vì dùng một chút, thu đồ đệ gì đó. Mùng một nghe được những mày, này thu đồ đệ là có ý tứ gì? Thật muốn thu đồ đệ làm gì muốn lưu loại này làm người xem không hiểu văn tự, cũng quá không thành ý. Này hai chữ là dương thật. Quân cửu tư chỉ vào cuối cùng hai chữ. Dương thật. Mùng một đầu góc suy tư, đây là nào một nhân vật, rất lợi hại sao? Quân cửu tư nhắc nhở, vô thật đạo trưởng, danh dương thật. Mùng một hít hà một hơi, manh đến quay đầu nhìn về phía bạc trắng, cho nên, bạc trắng tiểu bằng hưu đây là bị đại lao nhìn chúng sao? Chương 131. Học viện Long Nguyên bên này nháo ra động tính tự nhiên bị không ít người chú ý nói, đặc biệt là lãng nguyệt minh ra hỏa này còn ồn ào đến siêu cấp lớn tiếng, hận không thể toàn trường đều nghe được, ngay cả trao giải trên đài vai chính nhi nhóm đều sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng học viện Long Nguyên phương hướng. Ở làm ầm ĩ cái gì đâu? Quân thư dụ rất là không vui, trong lén lút làm ầm ĩ liền cũng thế, ở nơi công cộng há có thể như thế vô lễ, rõ ràng ảnh hưởng tới rồi xem tái tịch thượng mặt khác người xem. càng là ảnh hưởng tới rồi cuối cùng lễ trao giải phu tử phu tử lã nguyệt minh kích động mà hoàn toàn khó có thể khống chế chính mình lớn giọng ngươi xem chúng ta cũng có cái kia linh sơn bí cảnh nhập cảnh bài quân thư dụ liếc mắt một cái nhìn lại lập tức bị lãng nguyệt minh trong tay bạch ngọc bài hấp dẫn qua đi hắn cũng không phải là bọn ngã danh chỉ cần thấy được này khối bạch ngọc bài cùng mặt khác tám khối thẻ bài giống nhau bề ngoài quân thư dụ liếc mắt một cái nhìn thấu bạch ngọc bài bản chất chìa khóa mở ra bí cảnh chìa khóa các ngươi như thế nào sẽ có cái này quân thư dụ kinh nghi lã nguyệt minh lập tức bợ lạ là bợ làm mà đem bạc trắng khi còn nhỏ kỳ ngộ nói một hồi không sai hiện giờ xem ra bạc trắng khi còn nhỏ tao cấp sạch bi thảm chuyện cũ hoàn toàn là một hồi kỳ ngộ a quân thư dụ nghe xong lập tức lấy quá nhắn lại màu trắng lộ bố là một người đã từng bí cảnh thăm dò giả biết rõ các loại thượng cổ văn tự là cơ bản sở cần chuyên nghiệp tu dưỡng nếu không thượng cổ trí bảo liền ở trước mắt cũng không nhận biết ta Mượn vì dùng một chút người có duyên thu làm đệ tử đích truyền dương thật. Quân thư dụ đem trong tay lụa bố phiên tới phục đi nhìn rất nhiều biến, trong lòng trừ bỏ khiếp sợ càng cảm thấy đến hoang đường, liền bởi vì kẻ hèn mấy khối thượng phẩm linh thạch, độ kiếp kỳ đại năng tùy tay viết xuống một chương giấy nợ chính là lấy đệ tử đích truyền tương hứa hẹn. Này cũng quá mức trò đùa. Linh thạch là bạc trắng. Quân thư dụ do hỏi. Bạc trắng gật gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là ngây thơ, không rõ sự tình như thế nào liền phát triển trở thành hiện giờ bộ dáng. Con thư dụ đánh giá bạc trắng vị này học sinh, trong ấn tượng cái này học sinh là cái vô dục vô cầu yên vui phái, có chút cười ngây ngô à, thủy hệ pháp thuật còn tính không tồi, trừ cái này ra, hoàn toàn nhìn không ra cái gì đặc biệt, càng thêm chưa bao giờ bày ra quá bói toán xem bói thiên phú. Chẳng lẽ là vô thật đạo trưởng dự kiến tương lai sự kiện gì? Cho nên mới lấy như thế hoang đường bút tích thu bạc trắng vì đồ đệ. Chính là, thời gian đảo đẩy, 10 năm trước bạc trắng còn chưa hóa hình. Vô Thật đạo trưởng cư nhiên mất công thu một cái chưa hóa hình yêu tộc tiểu nhãi con vì đệ tử đi truyền. Quân thư dụ nghĩ như thế nào đều cảm thấy kinh hãi, cầm lòng không đậu về phía Ngọc Hư cảnh phương hướng nhìn lại, này vừa thấy, liền cùng Vô Thật đạo trưởng ánh mắt đúng rồi vừa vặn. Chỉ thấy, đầu bạc dâu bạc trắng đạo nhân loát trong râu, chính híp mắt nhìn về phía học viện Long Nguyên phương hướng. Hiện tại, ta muốn tuyên bố Linh Sơn bí cảnh thứ 9 đem chìa khóa người sở hữu. Trao giải trên đài người chủ trì đột nhiên tuyên bố: Lập tức khiến cho toàn trường ộ lên, rõ ràng định tốt hỏi đại tái trước tám gã có tư cách tiến vào linh sơn bí cảnh, hiện tại như thế nào toát ra cái thứ 9 đem chìa khóa. Không, càng chuẩn xác mà nói, là đệ nhất đem bí cảnh chìa khóa người sở hữu. Người chủ trì chỉ hướng học viện Long Nguyên phương hướng, lớn tiếng tuyên bố, chính là học viện Long Nguyên. Này làm cái quỷ gì? Có tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Học viện Long Nguyên, như thế nào lại là học viện Long Nguyên, như thế nào chỗ nào đều có bọn họ Này tuyệt đối có vấn đề. Nghị luận tiếng động loạn sĩ bắt nháo, mà Quân Thư Dụ chỉ phải tại đây thật lớn nhiệt nghị chung lãnh bọn học sinh bước lên trao giải đài. Đồng thời lên đài còn có Vô Thật đạo trưởng. Ha ha ha, là duyên phận chỉ dẫn chúng ta gặp nhau tại đây. Vô Thật đạo trưởng cười ha ha hả mà nói. Đối này, Quân Thư Dụ trừ bỏ mỉm cười, còn có thể như thế nào đâu. Vô Thật đạo trưởng tiếp tục nói, các ngươi nhưng đừng xem thường kia mấy viên thủy linh thạch, lúc trước chính là giúp ta đại ân. Quân Thư Dụ tiếp tục mỉm cười. Ngài là đại lão, ngài nói cái gì chính là cái gì lâu. Bọn ngại danh nhưng không có quân thư dụ tự hỏi đến sâu xa, một đám kích động cực kỳ, mắt trông mong mà nhìn trước mắt dâu bạc lao đạo, không thể tưởng tượng nói, cho nên, chúng ta thật sự cũng có thể đi linh sơn bí cảnh. Vô thật đạo trưởng cười tủm tỉm gật đầu cho khẳng định, mọi người lập tức một nhảy ba trượng cao. Bí cảnh. Hoàn toàn mười bí tịch. Chưa bao giờ bị thăm dò quá thần bí bí cảnh. Bọn họ tới rồi. Vài vị tiểu hữu Không biết ta năm đó không hỏi tự giức linh thạch là thuộc về các ngươi trung vị nào đâu. Vô thật đạo trưởng lại do hỏi. Là hắn. Là hắn. Chính là hắn. Lã Nguyệt Minh kích động mà đem bạc trắng đẩy ra đội ngũ, thế gian duy nhất một cái độ kiếp kỳ đại năng đệ tử đích truyền, này nhưng khó lường. Lã Nguyệt Minh vì bạc trắng ra hỏa này cất chó vận cảm giác sâu sắc vui vẻ. Nguyên lai like là vị này tiểu hữu. Vô thật đạo trưởng đánh giá bạc trắng, trong mắt ý cười càng sâu, thực xin lỗi lạc Vô thật đạo trưởng thế nhưng vì 10 năm trước sự tình, ở trước mắt bao người hướng bạc trắng xin lỗi. Không gì, không gì. Bị một cái dâu bạc lao ra ra khom lưng xin lỗi, bạc trắng không được tự nhiên cực kỳ. Cũng quýt xua tay nói, ta cũng liền thương tâm hai ngày mà thôi lạc, lại nói, ngài lưu lại bồi thường lại như thế chân quý. Không nghĩ tới chính mình ngày ngày đêm đêm nhớ thương đạo tặc cư nhiên là cái lao nhân ra, còn nghĩ ngày nào đó gặp được hắn, muốn đem hắn hành hung một đốn đâu. Hiện giờ nhìn vô thật đạo trưởng cười tủm tỉm đôi mắt. Bạc trắng đột nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là thật quá đáng, sao lại có thể muốn đánh lao nhân ra đâu. Vẫn là như vậy một cái hiền lành lão nhân ra. Không biết ngươi có bằng lòng hay không làm ta đệ tử đi chuyển. Vô thật đạo trưởng lời vừa nói ra, toàn trường toàn tĩnh. Đây chính là cái yêu tu. Không biết là người phương nào rốt cuộc nhịn không được tuân ra một câu. Thậm chí có người cảm thấy vô thật đạo trưởng chẳng lẽ là tuổi quá lớn, lao chán váng, cũng hoặc là nhiều năm tu vì không thấy tiến bộ, tâm ma cuốn thân, điên mất rồi. Nếu không, như thế nào sẽ thu một cái yêu tu vì đệ tử đích truyền A. Nhưng mà, kế tiếp phát triển càng là sợ ngây người mọi người trong mắt, kia tuổi trẻ yêu tu cư nhiên cự tuyệt độ kiếp kỳ đại năng. Ta sợ là không được. Bạc trắng gai gai đầu, cười nói, ta toán học không được, sẽ không tính toán, chỉ sợ học không được bói toán xem bói. Mung Môn nói, bói toán chính là đại số liệu giải toán, mà chính mình liền ba vị số phép cộng trừ mới miễn cưỡng học được, như thế nào đi học càng thêm phức tạp số liệu giải toán đâu. Bói toán xem bói chưa chắc yêu cầu tinh thông tính toán, rất nhiều thời điểm càng thêm chú ý một tức gian linh quang chật lóe mà bắt giữ đến kia thoáng hiện linh quang rất quan trọng. Vô thật đạo trưởng thế nhưng hiện trường dạy học lên. Chính là bạc trắng như cũ do dự, hắn cảm giác chính mình hiện tại trạng thái liền rất hảo, cũng không cần đi thay đổi cái gì, không cần đi bái trong truyền thuyết đại lao vi sư. Chính mình chính là một cái phổ phổ thông thông, không duyên cơ vô kỳ cầu tử A. Bái thiên hạ đệ nhất vi sư gì đó, cảm giác cùng chính mình không đắc ca. thấy tóc quan thiếu niên mặt lộ vẻ chi trừ vô thật đạo trưởng trong lòng thở dài từ trong tay háo móc ra một trương ngọc giản đưa tới bạc trắng trong tay người ta thầy trò duyên phận còn thấp hết thệ nhưng đãi vài vị tiểu hữu từ linh sơn bí cảnh trở về sau lại làm thương nghị nay trương ngọc giản bảo tồn ta với bói toán một đạo thượng một chút linh tư tiểu bằng hữu không có việc gì có thể đánh giá có lẽ liền thức tỉnh rồi bói toán xem bói linh cảm lý bạc trắng trong tay phủ ngọc giản nhìn trước mắt này dâu bạc lao ra ra càng cảm thấy đến hắn là người tốt không chỉ có bình dị gần gũi cũng không cường mua cường bán phi thường tôn trọng người khác lựa chọn như vậy bức thiết đến muốn thu chính mình vì đồ đệ ước chừng là bởi vì chính mình thật là thiên phú dị bẩm là thế gian hiếm có chi lương tài mỹ ngọc trong nháy mắt bạc trắng eo định đến căng thẳng ngay cả trên đầu tiểu quyển mao đều lóe sáng vài phần chỉ thấy hắn thanh thanh giọng nói tiến đến vô thật đạo nhân bên thai nhỏ giọng nói thầm chút cái gì ngay sau đó liền thấy vô thật đạo trưởng ngửa mặt lên trời cười dài Cười đến lông mày râu đều thổi trời cao. hào hào hảo. hào hai tử. Đều là hảo Hải tử. Vô thật đạo trưởng cười đến rừng không được tới, chỉ nói, ta nhất định sẽ chờ đến các ngươi bí cảnh trở về kia một ngày. Chờ đến xuống đài sau, mọi người dò hỏi bạc trắng cùng vô thật đạo trưởng nói gì đó lặng lẽ lời nói. Bạc trắng tùy tiện nói, ta liền nói, chẳng sợ làm không thành thầy trò, cũng sẽ vì hắn dưỡng lao tống trung. Quân thư dụ nháy mắt mở to hai mắt, đồng tử co chặt, Nhìn bạc trắng kia tự hào biểu tình, muốn sách lên hắn cổ áo chất vấn, hôn đàn A. Dưỡng lao tống trung gì đó, đối bọn họ tu sĩ mà nói cùng cấp với một loại nguyền rùa A. Ngay sau đó lại nghe được bạc trắng tiếp tục nói, mùng một nói, quân phu tử đối chúng ta như vậy hảo, phu tử lại không có con nối dõi Hiện giờ xem ra tìm lão bà cũng thực khó khăn bộ dáng chúng ta làm đệ tử là phải vì phu tử dưỡng lao tống trung. Này dâu bạc lão ra ra người cũng thực hảo, một phen tuổi muốn nhận ta vì đồ đệ. phỏng trừng cũng là tưởng có cái phó thác phía sau sự người đi. Kế tiếp bạc trắng còn nói cái gì, quân thư dụ đã nghe không tiến lốt hay hắn chỉ nghe được không có con núi dõi cưới lao bà khó khăn, vì hắn dưỡng lao tống trung. Cho nên, hắn là hẳn là vui mừng chính mình dạy ra học sinh không phải bạch nhã làng, là tri ân báo đáp hiếu thuật hoa, hay là nên sách lên bọn họ mông tấu thượng hai đốn. Cả ngày tưởng chút có đến không đến, không đem tâm tư đặt ở tu luyện học tập thượng. Đối... Liên dùng cái này lý do hung hăng tấu bọn họ một đốn mông đi quân thư dụ trên mặt vân đạm phong khinh khỏe miệng còn ngậm ý cười thật sự nắm tay đã nắm chặt tùy thời chuẩn bị trọng quyền xuất kích mùng một minh duệ đến người ra trong không khí nhẹ nhẹ không thích hợp cường đại cầu sinh dục làm hắn cắt đứt bạc trắng nói đầu ngược lại nói cho nên chúng ta là muốn đi linh sơn bí cảnh thám hiểm a nhắc tới linh sơn bí cảnh mọi người nháy mắt tới hứng thú cũng không ở dối dắm cái gì dưỡng lao tống chung sự tình Dịu dít mà ảo tưởng chính mình ở trong bí cảnh đại sát tứ phương cảnh tượng tới. Quân thư dụ không cấm hơi hơi như mày, tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản, vô thật đạo trưởng nhiều năm khổ tâm bố cục, chính là vì đưa bọn nhãi danh tiến bí cảnh sao? Này rốt cuộc là phúc hay là họa? Chính là lại nhìn xem hân hoan nhảy nhót bọn học sinh, quân thư dụ biết, ở không có xác thực chứng cứ dưới tình huống, chính mình không nên ngăn cản bọn học sinh tiến vào bí cảnh. Thứ nhất, này linh sơn bí cảnh có lẽ là bọn học sinh một lần ki ngộ. Thứ hai chính mình cường ngạnh đúng tay có ngại bọn học sinh tâm tính trưởng thành, nhà ấm là dưỡng không ra thảo nguyên hùng sư. Trong lòng có quyết đoán, quân thư dụ chỉ nói, nếu quyết định muốn đi, vậy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Là đát phu tử bọn nhãi danh kéo trường thanh ấm đáp. 132 chương Cái gì? Mùng một tiêm thanh hô, ngươi không đi Linh Sơn bí cảnh. Được quân phu tử đáp ứng sau, học viện Long Nguyên mọi người tất cả tại vì tiến vào Linh Sơn bí cảnh làm chuẩn bị, bởi vì quân phu tử khai tư khố mọi người chỉ lo điên cuồng mua mua mua công kích bữa chú mua hộ thân áo giáp mua tăng tốc linh ủng mua nhưng phạm là cảm thấy khả năng dùng được với đồ vật một mực mua mua mua mùng một càng là nhân cơ hội này đem chính mình dụng cụ thăng cấp thay đổi triều đại nôi chén gáo buồn, dầu muối tưng giấm thịt khô cá khô toàn bộ đều xứng đến đồng thời còn có cắm trại lều trại giã ngoại túi ngủ tất cả đều chuẩn bị đến đồng thời hết thể dựa theo chơi thu đi bộ đường xa tiêu chuẩn tới Đúng vậy, mùng một hoàn toàn đem bí cảnh thám hiểm trở thành một hồi chơi thu, tóm lại, ăn uống ngủ nghỉ, giống nhau không có rơi xuống. Nhưng mà, trăm triệu không nghĩ tới, lúc này thu tiểu tứ cư nhiên nói hắn không đi linh sơn bí cảnh. Thu tiểu tứ nhìn mùng một trận tròn đôi mắt, nói, ta là cái đan tu, không có gì lực công kích, vào bí cảnh gặp gỡ đánh nhau cũng là kéo chân sau. Lực công kích nhược làm sao vậy? Mùng một không để bụng, ngươi là đội ngũ không thể thiếu phụ trợ. Ngươi tiến vào bí cảnh có thể thu thập tài liệu luyện đan a. Nói nữa, lòng son xá đều tiến bí cảnh, ngươi như thế nào đi không được. Mùng một khuyên đủ. Thu tiểu tứ vẫn là lắc đầu, ta còn quá yếu. Thu tiểu tứ với luyện đan một đạo thượng đi đến hiện giờ tình trạng này hoàn toàn là dựa vào tự học cùng chính mình lĩnh ngộ, không thể nói thiên phú siêu tuyệt, nhưng là cũng chính như đan khí thu theo như lời. Thu tiểu tứ cơ sở kỳ thật rất mỏng yếu, này với hắn sau này phát triển thực bất lợi. Đã nhiều ngày cùng dư đan sư giao lưu. ta càng thêm nhận chi nói chính mình không đủ. thu tiểu tứ cười nói, ta liền hiện có dự vật, thực vật còn không có nhận mình bạch đâu, chỗ nào có thể đi bí cảnh trung khai phá thăm dò tân tài liệu? đi theo dư đan sư, ta học được không ít đồ vật. ở quý giá học tập cơ hội cùng bí cảnh thám hiểm chi gian, thu tiểu tứ càng thêm có khuynh hướng người trước. thu tiểu tứ tiếp tục nói, huống hồ, thấu cánh tức nghiên cứu cũng không thể gắt lại. dư đan sư bên kia đã minh xác đồng ý sẽ hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu thấu cánh tức độc tính nguyên lý. Không đi Linh Sơn bí cảnh là Thu Tiểu Tứ suy nghĩ cặn kẽ sau kết quả, đưa cho mùng một một cái túi chữ vật, Thu Tiểu Tứ nói, bên trong trang chính là ta luyện chế một ít chữa thương thuốc viên, các ngươi mang theo đi. Thấy Thu Tiểu Tứ ý đồ kiên quyết, mùng một cũng không hề khuyên nhiều, tiểu đồng bọn có chính mình rõ ràng mình sắc phấn đấu chi độ đó là sự tình tốt. Mùng một Thu Hảo chứa đầy đan dược bình túi chữ vật, thấu cánh tức sự tình liền làm ơn ngươi ta đi bí cảnh gặp được cái gì hiếm lạ dược liệu nhất định sẽ mang về tới các ân Thu tiểu tứ gật đầu, kia cũng liền làm ơn mùng một người lạp. Thu tiểu tứ không đi linh sơn bí cảnh, các tân sinh cũng là đi không được. Cuối cùng học viện long nguyên xuất phát tiến vào linh sơn bí cảnh tổng cộng liền 13 người, cùng mặt khác môn phái minh mông quần cuộn đại đội ngũ hình thành tiên minh đối lập. Ai, tiểu tứ cư nhiên không đi bí cảnh? Lã Nguyệt Minh có chút tiếc nuối, hắn từ trước đến nay thích người nhiều náo nhiệt, thì tụ không mừng tán. Đầu tiên là bạch tiểu kiều, kiều đi rồi, hiện giờ thu tiểu tứ cũng đi rồi. Lã Nguyệt Minh thở dài. Nghe vậy, mùng một ném cái đại bạch mắt cấp lãng nguyệt minh, uy. ngươi lời này nói được giống sinh ly tử biệt dường như, không đến mức lạc, chỉ là ngắn ngủi tách ra mà thôi. Có tán mới có tụ, nhân sinh sao, còn không phải là tụ tụ tán tán, tán tán tụ tụ sao, sao có thể vẫn luôn tụ ở bên nhau đâu, mỗi người đều có mỗi người phải đi lộ. Lãng nguyệt minh đứa môi, thôi thôi, ta sẽ nhiều mang điểm bí cảnh đặc sản cấp tên kia. Mùng một tắt nói, không hiểu được này bí cảnh sẽ mở ra bao lâu. có thể hay không đuổi kịp trở về ăn tết tiết. Mung một vừa mới cùng trong nhà thông tin báo bị đi Linh Sơn bí cảnh thám hiểm sự tình, về nhà khả năng sẽ vãn một ít, nguyên bản cho rằng hổ bỉ ba ba sẽ cầu nhau tới. Kết quả, hổ bì ba ba lại rất là vui vẻ mà nói, vãn về nhà. Vậy vãn về nhà đi. Không nóng nảy. Cách ngọc giản đều có thể cảm nhận được hổ bỉ ba ba vui vẻ. Chờ ngươi về nhà có kinh hỉ lớn nga hổ bì ba ba thần bí hề hề nói. mùng một vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Xem ra hổ bì ba ba cho bọn hắn chuẩn bị kinh hỉ lớn, chỉ là còn không có chuẩn bị tốt, bọn họ vãn mấy ngày về nhà đang cùng hổ bì ba ba ý. Mùng một, ngươi thật đúng là cái lao nhân, siêu cấp lưu luyến gia đình à, không phải nói miêu mẹ đều thích lưu lạc, bốn biển là nhà sao. Lãng Nguyệt Minh trêu ghẹo nhi nói. Mùng một nhìn mắt giống như thoát cương con ngựa hoang giống nhau khát vọng tự do Lãng Nguyệt Minh, rồi nói, còn đều nói lang là cố gia sinh vật đâu, ta xem ngươi liền vĩnh dạ thành ở đâu cái phương hướng đều quên mất lang tộc quân cư, mà Lã Nguyệt Minh lại cố tình thích một người ra bên ngoài chạy. Bị mùng một một rối, Lã Nguyệt Minh đứt cầm suy tư hai giây, ánh mắt sáng lên, nói như vậy, chúng ta hai cái nhưng đều là kỳ hành loại lý. Mùng một đại bạch mắt phiên đến bầu trời đi, thầm nghĩ, ai muốn cùng ngươi giống nhau đương kỳ hành loại a. Nhìn đấu võ mồm bọn học sinh, quân thư dụ trong lòng thở dài, này đàn gia hỏa thật đúng là không biết khẩn trương là vật gì. Linh sơn bí cảnh là cái hoàn toàn mới bí cảnh, bên trong tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Có lẽ hung hiểm vô cùng, lại có lẽ chính là cái Phúc Sơn bảo địa, hung cắt chưa biết, cư nhiên còn có thể đấu võ mồm nói giỡn, chỉ có thể khen bọn họ một câu tâm thái tuyệt hảo. Tổng cộng chính chỉ đội ngũ, học viện Long Nguyên nhân số ít nhất, tất yếu thời điểm có thể lựa chọn kết minh. Quân thư dụ không yên tâm mà dặn dò nói: "Này Linh Sơn bí cảnh chỉ có kim đan dưới tu sĩ có thể tiến vào, bởi vậy quân thư dụ chẳng sợ muốn đi cùng đi vào hộ vệ cũng là không được. Bất quá, chỉ cho phép kim đan tu sĩ tiến vào bí cảnh." hẳn là tính nguy hiểm không lớn đi quân thư dụ như thế an ủi chính mình chỉ phải buông tay làm bọn nhãi danh một mình lên đường lang bạn mùng một gật gật đầu yên tâm đi phu tử chúng ta cùng quân gia con cháu nhóm xem như người quen hoàn toàn có thể liên minh nếu gặp cái gì nguy hiểm còn có thể hướng cẩm hoa cùng tiểu tỷ tỷ nhóm xin giúp đỡ rốt cuộc chúng ta cũng coi như là có giao tình đến sao mùng một sớm có tính toán chín chỉ đội ngũ tiến vào bí cảnh tất nhiên sẽ có một phen cạnh tranh thậm chí tranh chấp Đến lúc đó liên thủ kết minh liền rất quan trọng. Cùng học viện Long Nguyên có giao tình quân gia cùng Cẩm Hoa cung là đệ nhất lựa chọn. Bị đá quán đệ nặng đánh quân gia, giao tình. Đó là cái gì? Thu được tử vong sắc hào môi màu Cẩm Hoa cung nữ tu, ha <cười> ha. Khi nói chuyện, linh sơn bí cảnh mở ra, chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một phiến cửa sổ, cửa sổ nội là cùng hiện thế hoàn toàn không giống nhau phong cảnh, bên ngoài là tiêu điều vào đông, mà cửa sổ nội lại là bóng râm che lấp mặt trời bộ dáng. Chín khối bạch ngọc bài treo không dựng lên, dây lát bị hít vào phủ không chi cửa sổ. Cửa sổ tùy theo mở rộng, linh sơn bí cảnh một góc hiện với mọi người trước mặt, bàng bạc linh khi phun trào mà ra. Phu tử, chúng ta đi vào lạc. Quân thư dụ chính kinh ngạc cảm thán với bí cảnh trung linh khí nồng đậm, lại hoàn hồn, liền nhìn đến bọn ngãi danh phất tay rời đi, lao tới bí cảnh bối cảnh, giống như từng con vui mừng tiểu tước, phành phạch tiểu cánh, đầu nhập biển rừng bên trong, vừa đi không biết về ngày. Phu tử. chúng ta sẽ cho ngươi mang đặc sản trở về đắt cuối cùng một tiếng cáo biệt tiêu tán ở bí cảnh lối vào cũng đánh mất quân thư dụ điểm điểm sầu thư này đó tiểu tệ tử quân thư dụ túi đầu cười hẳn là đều sẽ thực may mắn đi ông trời thiên vị bổn tiểu hải tử bước vào linh sơn bí cảnh náy mắt mùng một cảm thấy chính mình cả người lỗ chân lông đều thư giang khai mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hô hấp linh khí toàn thân tâm bị gột rửa cảm giác gào lãng nguyệt minh vung tay một hô mạnh mẽ hít sâu đây là bí cảnh hương vị Linh khí hương vị. Linh Sơn bí cảnh linh khí thực sự quá nồng đậm, lúc trước ở nhập cảnh cửa sổ tiết lộ một chút linh khí bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Hiện giờ chân chính tiến vào sau, mới vừa rồi biết được cái gì gọi là linh khí ngâm. Tiểu tứ bất quá tới thật là quá mệt. Mùng một bóp cổ tay thở dài. Bí cảnh chung linh khí như thế nồng đậm, liền tính là cái gì đều không làm, tại chỗ đả tọa tu luyện cũng là thỏa thỏa kiếm được. Ta muốn đột phá. Đội ngũ chung không biết là ai gào to một tiếng. Tìm theo tiếng nhìn lại là một người Cửu Hoa cung tu sĩ. Cửu Hoa cung các tu sĩ một thân màu lam nhạt xa rẻ tay háo rộng bảo, nhìn qua dị thường tiên khí mờ mịt. Bởi vì có người đột nhiên tại chỗ đột phá, Cửu Hoa cung đội ngũ hỗn loạn một lát, ngay sau đó liền khôi phục trật tự, kết thành đội hình, vì tên kia đang ở đột phá tu sĩ hộ pháp. Không chỉ là Cửu Hoa cung vị kia tu sĩ, tiến vào Linh Sơn bí cảnh bất quá nửa khắc chung công phu, mọi người liền chung quanh hoàn cảnh đều còn không có tới kịp tra xét rõ ràng. liền liên tiếp có người bắt đầu đột phá này đó tu sĩ cơ hồ đều là tạp ở kim đan kỳ một đoạn thời gian hiện giờ đột nhiên tiến vào linh khí nồng đậm bí cảnh bên trong cảnh giới chạm kiểm soát nháy mắt liền phá tan ta cảm giác không quá thoải mái học viện long nguyên đội ngũ chung tiểu song đột nhiên hữu khí vô lực dầm dì cảm giác xương cốt đau sao lại thế này đại song đại kinh thất sắc mà giữ được đệ đệ vì hắn trà xét thân thể chỉ thấy đại hoàng cầu hai mắt vô lực mất máy hai nhọn cũng gục xuống xuống dưới sủi lơ ngã vào đại song trong lòng ngực Tiểu song trong cơ thể linh khí nơi nơi tán loạn từ trước đến nay bình tĩnh tự giữ đại song luôn uống không biết đệ đệ đây là làm sao vậy bọn họ tiến vào bí cảnh vương ngoại giới đoạn liên liền xin giúp đỡ đều không thể xin giúp đỡ mùng một đánh ra một đạo màu xanh lục linh lực tiến vào tiểu song trong cơ thể tra xét nhưng mà linh khí chưa quay lại một vòng chỉ thấy đại hoàng cầu thân thể thượng nổi lên một tầng bạch quang đây là muốn hóa hình mọi người nhìn này quen thuộc cảnh tượng thảnh thơi vài phần Quả nhiên, bạch quang sau khi biến mất, đại song trong lòng ngược đại hoàng cẩu biến thành một thiếu niên, ách, chân bóng, có tám khối cơ bụng, có được mật sắc da thịt thiếu niên. Tiểu song cư nhiên có cơ bụng. Bạc trắng oán nghiệm, vì cái gì các bạn nhỏ hóa hình đều thực cường tráng, liền hắn là cái nhược kê, rõ ràng hắn nguyên hình thực y phong A. Quá tuyệt vời. Các bạn nhỏ đều sớm hóa hình, chỉ có tiểu song vẫn luôn tạp khó có thể càng tiến thêm một bước, này Linh Sơn bí cảnh thật là tới đúng rồi. Cảm ơn ngươi Bạc Trắng. đại song nói lời cảm tạ nếu không phải bạc trắng khi còn bé kỳ ngộ bọn họ cũng liền không có hôm nay đột phá kia có cái gì bạc trắng nói còn chưa nói xong đã bị một tiếng sông thẳng phía chân trời tiếng thét trói thai đánh gãy tùy theo mà đến chính là ồn ào tiếng gào khương sư tỷ lòng son xá đội ngũ một mảnh hỗn loạn chỉ thấy một con ba người ôm hết thô màu đen cự mãng đánh sâu vào lòng son xá đội ngũ trực tiếp một ngụm nuốt lấy đang ở đả tọa đột phá khương ngọc hoàn lòng son xá đều là đan tu sức chiến đấu hữu hạ Mà mặt khác môn phái đội ngũ cũng đều có tu sĩ đang ở đột phá, chính mình hộ pháp đều không kịp, chỗ nào không đến ra tay đi viện trợ lòng son xá. Mùng một rút ra trận pháp thẻ bài thương, hướng về phía lòng son xá đội ngũ phương hướng chính là một kích, ngưng thân trận. Chương 133 Ngưng thân trận xem tên đoán nghĩa chính là có thể động lại địch nhân thân hình, hạ thấp địch nhân hành động tốc độ trận pháp. Quả nhiên, mùng một đánh ra ngưng thân trận nháy mắt, lòng son xá đội ngũ trên không ngân quang lưu chuyển, đại trận tức thành. Thượng một khắc còn ở quay cuồng văn mèo, đem lòng son xá đội ngũ rảo thành một nồi cháo màu đen cự mãng bị định trụ. Giống như bị một con nhìn không thấy tay áp chế, màu đen cự mãng dãy rủa, văn mèo, nhưng mà hết thể động tác thoạt nhìn liền giống như pha quay chậm giống nhau chậm chạm. Thật lớn miệng mở ra, ngưng thần nhìn lại tựa hồ còn có thể nhìn đến bị nuốt vào khương ngọc hoàn thân ảnh. Thượng, mùng một đánh ra trận pháp ngay mắt, học viện Long Nguyên những người khác cũng khi thân thượng tiền, pháp thuật, kiếm pháp. vèo vèo vèo đến hướng màu đen cự mãng trên người ném cự mãng thống khổ mà dãy rủa nhưng mà hết thảy đều là phí công ngưng thân trận tồn tại làm nó dãy rủa đều là như vậy vô lực như vậy không được chúng ta đến trước đem nó nuốt vào người cấp cứu ra ngùng một nhíu lại mày suy tư cứu viện phương pháp cái này biện pháp đánh tiếp chờ bọn họ đem cự mãng ma đã chết bị cự mãng nuốt vào đi người chỉ sợ nếu không phải bị nghẹn đã chết chính là bị vị toàn cấp tiêu hóa ta tới tiếng nói vừa dứt một đầu huy phong lấm lẫm ngân lang trống rông xuất hiện bạc lượng lông tóc giống như lưu động ánh trăng xinh đẹp cực kỳ đúng là lãng nguyệt minh hóa thành huyễn dạ ngân lang nguyên hình Lãng nguyệt minh nói mùng một các ngươi làm tốt triệt trận chuẩn bị thu được nói mùng một một tay chùm mà, màu xanh lục linh quang hoàn toàn đi vào đại địa dây đằng sột sột xoạt xoạt chui từ dưới đất lên mà ra giống như ẩn núp rắn độc vây quanh đi lên đem cự mãng bọc thành đại thảo nắm chỉ chừa ra một đoạn chỗ trống đúng là một chỗ hình người đột hiện Tiểu Minh mùng một đại quát lớn một tiếng, thu trận. Cùng cái nháy mắt, Ngân Lang thiết nhập chiến trường, một chảo phách về phía cự mãng đầu. ầm ầm ầm là màu đen cự mãng ở trên mặt đất quay cuồng mang theo chấn vang. Ngân Lang một chảo đè lại mãng xà thân mình, túi đầu chính là một ngụm. Ca mắng là da thịt xé rách thanh âm, đầy trời huyết vũ tới xuống, màu bạc lông tóc thượng nhiễm điểm điểm máu tươi, giống như tuyết địa hương ai. Huyết tinh trung lộ ra quỷ dị mỹ cảm. Ngân Lang động tác càng thêm tàn nhẫn. cự mãng dây rủa động tác càng ngày càng mầm manh thô tráng thân thể sinh sôi mà bị bảo ra một cái cự động còn sống ngân lang thô giọng nói nói chạy nhỏ giọt máu tươi đưa hắn khỏe miệng chảy xuống khương ngọc hoàn trận mắt nháy mắt nhìn đến chính là như vậy khủng bố cảnh tượng thân hồn đã là chết lặng khương sư tỷ lòng son xá các đệ tử hoan hô một tiếng lại không một người dám lên trước cứu viện lã nguyệt minh đem khương ngọc hoàn từ xà trong bụng móc ra ghét bỏ mà lau lau máu mướt xách Thối hoác máu đem chính mình mau mau đều dính dính ở bên nhau, hảo không thoải mái. Đã chết. Mùng một tiến lên xem xét cự mãng. Hẳn là đã chết đi. Lãng Nguyệt Minh trong miệng phun ra một viên yêu đan, đúng là này đại mãng xà. Cư nhiên thể có yêu đan. Mùng một khiếp sợ, chúng ta nên không phải là giết cái yêu tu đi. Chẳng phải là tương tiên hà thái cấp. Không phải. Là một đầu yêu thú lạc. Lãng Nguyệt Minh nghi hoặc mà nhìn hướng mùng một, không rõ mùng một như thế nào luôn phân không rõ yêu thú cùng yêu tu. Rõ ràng thực không giống nhau, hắn một cái đục lỗ liền phân biệt ra tới. Ở mùng một xem ra, có thể tu ra yêu đan yêu thú khai linh trí không khó, lý nên đã sớm có thể tu thành nhân thân. Lại nói, gia hỏa này ăn người, là cái tên vô lại. Lãng Nguyệt Minh phun nổ nước miếng, y đổ rửa sạch huyết tinh khoang miệng. Ta tới giúp ngươi hưởng hực đi. Bạc trắng đầu ngón tay một chút, một cái mềm nhẹ thủy mang vờn quanh quá màu bạc đại lang thân thể, vì hắn cọ rửa ở trong chiến đấu lây dính thượng huyết ô. Chân trước nâng nâng. Hưng hực nách. Bạc trắng chỉ huy, ngân lang ngoan ngoãn mà nâng lên một con chân trước. Ha ha ha, ngứa a Thượng một khắc còn thần dũng vô cùng ngân lang bị ngứa cảo phiên trên mặt đất. Lúc này cảnh tượng thực quỷ dị, một bên là chết không nhắm mắt cự mãng thi thể, nó không rõ, chính mình bất quá là ở cửa nhà tiến cái thực, như thế nào đột nhiên liền không rõ mà đã chết. Quả nhiên, đưa tới cửa đồ ăn không phải bấy dập chính là đồ vật. Chính là, chính mình hiện tại đã chết, lĩnh ngộ gì đó, đã không cần phải. đây đất huyết ấu thịt toái chỉ có thể chứng minh nó đã từng nỗ lực dây dưa quá bên tiên là ngân lang hí thủy cảnh tượng mềm nhẹ bọt nước chiếu vào ngân lang lông tóc thượng ngưng kết huyết ố theo dòng nước cùng chảy xuống hội tụ thành một cái huyết sắc tế lưu ngân lang thực hưởng thụ lúc này tắm rửa phục vụ đại chiến khẩn trương cùng mỏi mệt trở thành hư không hắn thoải mái mà vây vây thân mình chấn động rất xuống trong suốt bọt nước ở giữa không trung sẽ qua liền giống như rừng rậm sáng sớm đám sương tươi mát tốt đẹp lòng son xá các đệ tử tả nhìn xem hữu nhìn xem trần trư hết sức nhìn nằm ở lầy lội trung sinh tử không biết khương ngọc hoàn rốt cuộc có người tráng khởi lá gan vượt qua quá cự mãng thân thể khiêng lên khương ngọc hoàn bay nhanh mà chạy về đội ngũ mùng một nhữ mày kiểm tra cự mạng thi thể khuôn mặt nghiêm túc xem ra cái này bí cảnh rất nguy hiểm ước chừng là linh khí nồng đầm duyên cớ nơi này yêu thú đều như thế thật lớn từ này mãng xả hàm dưới cốt phán đoán nó hẳn là mới 200 hơn tuổi vẫn là chỉ con rắn nhỏ đâu mọi người lúc này mới nhìn đến Mùng một trong tay không biết khi nào phủng một khối thật lớn nguyệt hình xương cốt, đúng là cự mãng hàm dưới cốt. Hướng mọi người triển lãm trong tay xương cốt, mùng một nói, các ngươi xem, nó xương cốt sinh trưởng phi thường nháy mắt tốc, thuyết minh nơi đây linh khí thật sự đầy đủ, mới làm nó tuổi còn trẻ liền có được như thế thật lớn thân hình. Nhất định còn có càng thêm nguy hiểm tồn tại, chúng ta cần thiết muốn đề cao cảnh giới. Mùng một tổng kết nói, a không, thấy thế nào, đều là hiện trường mổ thi ngươi thoạt nhìn tương đối nguy hiểm đi. ở đây mặt khác môn phái chính mắt thấy lãng nguyệt minh hóa thân ngân lang đại chiến màu đen cự mãng chỉnh sức chiến đấu nguyên bản đã đem đối học viện long nguyên cảnh giới tăng lên tới bắt cấp hiện giờ lại bởi vì mùng một một tay bảo đinh giải nhu thuật đem cảnh giác tăng lên đến thập cấp a a a cái kia tiểu chú lùn mới là thật biến thái a a đã lâu không có hóa thành nguyên hình đánh lộn hào sảng xúc rửa sạch sẽ lãng nguyệt minh thần thanh khí sảng thoải mái cực kỳ tiếp theo chàng ta cũng nguyên hình thượng lông xù sù nhóm nóng lòng muốn thử lớn như vậy thi thể muốn xử lý như thế nào mùi máu tươi sẽ rước lấy mặt khác săn thực giả hoàng kỳ nhìn sân núi nhỏ giống nhau lớn nhỏ mãng xà thi thể suy tư khởi giải quyết tốt hậu quả việc mùng một nhìn chung quanh toàn trường phát hiện những cái đó tu sĩ còn không có đột phá kết thúc những người khác cũng liền canh giữ ở một bên hộ vệ không dám núp ních nhìn đông một đống tây một đống rơi dụng đội ngũ mùng một cất cao giọng nói nếu không chư vị tụ một tụ ta cho đại gia thiết cái phòng hỗ trợ ở mùng một xem ra bọn họ mới vào nơi đây đối linh sơn bi cảnh tình huống một mực không biết tốt nhất vẫn là cẩn thận thì tốt hơn vừa mới không phải có cái lòng son xá đệ tử thiếu chút nữa bị sông ướt thật là quá nguy hiểm nhưng mà mùng một hảo tâm không có được đến bất luận cái gì đáp lại chầm mặc bên trong mùng một bất đắc dĩ mà nhốn nhún vai hành đi dù sao hắn đã chủ động vươn viện trợ tay là bọn họ không cảm kích hắn như cũng là chính nghĩa mùng một đến là đừng uổng phí kính nhi lã nguyệt minh hóa thành hình người đối mùng một sử cái ánh mắt ngươi nhìn bọn họ kia bộ dáng giống như ngươi dây tiếp theo liền phải ăn bọn họ mùng một nhũ mày ta thực đáng sợ rõ ràng là đáng yêu lại có thân hỏa bộ dáng a tiểu đồng bọn vô ngữ trước đem ngươi trong tay huyết xương cốt buông xuống bàn lại lực tương tác mới tương đối có sức thuyết phục hữu hảo ngoại giao thất bại mùng một liền không hề để ý tới mặt khác mấy cái môn phái ngược lại nhìn về phía đại mãng xà thi thể khoa tay múa chân nói lao quy củ xử lý đi vừa dứt lời ở thẩm thanh thời từ đám người trợn mắt há hốc mồm bên trong mùng một trong tay xuất hiện một phen nửa thước lớn lên đại khảm đao ngân quang hiện ra gian cự mãng thân thể đã bị chia làm vài đoạn nay một khối lưu lại đi nhất nộn mùng một mũi đao một lóng tay mặt khác các bạn nhỏ tắt các tư này trước đại xong một cái băng phong quyết cự mãng thi khối lập tức đóng băng bạc trắng hóa thân thành quyển, điên cuồng đào đất dây lát gian liền bảo ra một cái dưới nền đất cự hố ầm ầm ầm vài cái liền đem cự mãng thi khối chôn đi vào đào hố trôn thây liền mạch lưu loát phúc thổ hoàng nguyên đồng thời tiểu song phun ra một ngụm lửa cháy đem trên mặt đất còn sót lại dấu vết thiêu thành cho tàn cái này cũng chưa tính kết thúc hoàng kỳ tay háo bãi nhẹ huy một đạo gió xoáy đất bằng dựng lên đem trên mặt đất cho tàn thổi quét dựng lên gió xoáy vung kia còn sót lại cho tàn liền không biết bị vứt đến chỗ nào trên chín tầng mây. hào nhất chiêu hủy thi diện tích nhìn một cái này sạch sẽ chân bóng mặt đất nơi nào còn nhìn ra được nơi này vừa mới đã trải qua một hồi huyết chiến xem này mấy người xuống tay thuần thuộc bộ dáng chỉ sợ sớm đã phối hợp quá trăm ngàn lần rồi vây xem toàn trường mặt khác mấy cái môn phái không một không trong lòng rét run thập cấp cảnh giới cấp tốc bỏ lên đèn đỏ cảnh báo kéo vang này học viện long nguyên chính là một đám giết người cướp của kẻ tái phạm tay nhẫn tâm hắc nghi phạm chống chất ở mọi người cảnh giác trong ánh mắt mùng một đơn chống đất xanh đậm tiểu thảo mầm từ trong đất dò ra chồi non dây lá gian giết người hiện trường biến thành thanh thanh mặt cỏ nhìn xem khắp nơi xanh biếc Mùng một vô vô tay bùi đất, vừa lòng nói: thực hảo, bảo hộ hoàn cảnh từ ta làm khởi. Ai ô nhiễm, ai thông trị, nay vẫn luôn là trong thôn lông sù sù nhóm tuần hoàn nguyên tắc. Mỗi lần săn thú kết thúc đều cần thiết đem hiện trường rửa sạch sạch sẽ, khí hậu phục hồi như cũ là cơ bản nhất. Dọn dẹp kết thúc chiến trường, Mùng một liền thấy ánh mắt rừng ở hiện trường duy nhất phạm án chứng cứ cự mãng thịt khối thượng. Hôm nay ăn xả canh, ta muốn ăn muối tiêu xà đoạn. bác trắng đi tắc một chút miệng, không được. Này mãng xà như vậy đại, mối tiêu xà đoạn khẳng định không thể tấu. đấu. 15 kinh nghiệm lao đến. Ai? Lã Nguyệt Minh đột nhiên thở dài, đáng tiếc nói, vừa mới hẳn là bảo tồn điểm xà huyết, làm cái xà huyết nấu cơm thật tốt. Tất cả đều là tinh hoa. Đầu bếp mùng một nhìn một đám sẽ ăn sẽ không làm ra hỏa nhóm, mắt lẽ nói, ta coi này mãng xà rất phì, phiến xuống dưới làm khương cây xảo xà ti không còn gì tốt hơn, so lươn ti gân nói, so gà ti thơ ngon. Nhìn này nhóm người trước công chúng thảo luận như thế nào ăn thịt rắn, rốt cuộc có một cái cửu hoa cung đệ tử chịu không nổi, hỏng mắt hô lớn, các ngươi là biến thái sao? Các ngươi, các ngươi còn có tử bi tâm sao? Trong mắt hắn, mùng một mấy người quả thực chính là thực nhân ma. Ha! Tử bi tâm! Ngươi là cái ăn chay Phật tu. Mùng một hồ nghi mà nhìn mắt kia đệ tử một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đẹp, thầm nghĩ, hắn đều sẽ là mang tóc tu hành. Ha! Tử bi tâm! Cái này mãng xả ăn người lý. Ngươi cùng ta giảng từ bi tâm. Lãng nguyệt minh vẻ mặt trào phúng. Mùng một gai gai đầu, hào đi, là có rất nhiều người không thể tiếp thu ăn thịt rắn, nhưng là... Nhưng là, ta lại không có mời bọn họ cùng nhau ăn, hỏng mất cái gì. Mùng một hơi hơi mờ mịt, chẳng lẽ là đương miêu lâu lắm, càng ngày càng không hiểu người. Ca, ngươi đừng động bọn họ, ăn cơm. Ăn cơm. Mười lăm thúc dục nói. Vì thế, hương khói lượn lờ chung. Học viện Long Nguyên mọi người mỹ tư tư mà ăn no nê, mà mặt khác môn phái các tu sĩ, tắt một bên chịu đựng đồ ăn thơm nước mê người, một bên cưỡng chế này nội tâm cuồn cuộn không khỏe, đồng thời còn muốn thời khắc cảnh giác chung quanh gió thổi cỏ lay, thể sắc và tinh thần đều mệt. Ngáp buồn ngủ quá ăn uống no đủ liền dễ dàng mệt ra rời. 15 mí mắt nhi đã gục xuống xuống dưới. Mùng một nhìn mắt sắc trời, đã u ám xuống dưới. Thay phiên nghỉ ngơi, phân tổ trực ban. Ta chưa ngủ, ta thủ nửa đêm về sáng. nói xong lãng nguyệt minh liền hóa thành lông xù xú nguyên hình đại mao đầu đi phía trước chảo thượng một gác liền hô hơ ngủ nhiều vào ta cũng thủ nửa đêm về sáng nói mười lăm cũng phanh một chút biến thành béo quất miêu bộ dáng một đầu chui vào lãng nguyệt minh êm dạy trường mao trung ta cũng tưởng tần tư nuốt nuốt nước miếng hâm mộ mà nhìn ở màu bạc trường mao trung mỹ tư tư đánh cái lăn béo quất miêu ấu trĩ thẩm thanh thời bĩu môi ôm kiếm đứng ở một bên ta thủ nửa đêm trước Mắt thấy ngủ các bạn nhỏ đều một đầu chui vào ngân lang mau mau. Chính mình chuẩn bị bên ngoài cắm trại giã ngoại túi ngủ là không dùng được. Mùng một liền móc ra một cái mềm một sofa, tiếp đón các đêm thẩm thanh thời nói, đứng không mệt sao, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Tùy tay còn vứt một túi đồ ăn vật cấp thẩm thanh thời, Mỹ danh rằng, vừa ăn đồ vật biên các đêm, có thể bảo trì đầu vóc thanh tỉnh. Màn đêm buông xuống, Linh Sơn bí cảnh trung đêm tối im ắng, đệ nhất đêm liền như vậy đi qua. Chương 134 thật thoải mái a nằm ở bạc trắng thật dày lông mềm màu xám ly hoa miêu quán thành một chương miêu bánh đôi mắt mê hoặc thành một cái phùng nhi muốn tỉnh không tỉnh chỉ nhìn đến một tia nhi trong trắng mắt k mười lăm ở ly hoa miêu trước mắt vây vây mong ước ý đồ thử hắn ca rốt cuộc có hay không thanh tỉnh ca tỉnh không rời giường ăn cơm sáng mùng một mở mắt ra ngươi làm cơm sáng thầm nghĩ này mặt trời mọc từ hướng tây chờ ca ngươi rời giường làm cơm sáng lý hắn liền biết Thái dương như thế nào sẽ đánh phía tây ra tới đâu? Mùng một ngáp một cái, vẫy vây, vây móng ướt, hôm nay không nghĩ rời giường làm cơm sáng, an tích cốc đang đi. Linh Sơn bí cảnh linh khí quá nồng đậm, thoải mái đến làm người không nghĩ rời giường. liền từ trước đến nay cần mẫn mùng một đều ngủ nướng. Nô! Làm sao vậy? Mọi người nhìn về phía đột nhiên ra tiếng quân cựu tư, phải biết rằng quân cựu tư đồng học từ trước đến nay là thực trầm mặc, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không ra tiếng. Quân cựu tư mặt lộ vẻ dối rắm Không biết có phải hay không ta ảo giác à, cả, ta cảm giác hôm nay linh khí giống như so ngày hôm qua còn muốn nồng đậm. Hơn nữa ta giống như còn dẫn khí nhập thể. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường toàn kinh. Bạch hổ trận tròn đôi mắt, không thể tưởng tượng, này, này thật sự. Hẳn là đi. Quân Cửu tư gãi gãi đầu, cảm giác có cái tiểu nòng nọc ở trong thân thể du. Mùng một đánh ra một đạo linh khí tiến vào quân cửu tư trong thân thể tra xét. Quả nhiên, kinh mạch mở rộng, linh căn hiện lên. Quân cửu tư lúc trước hẳn là không phải hoàn toàn không có linh căn, mà là linh căn nông cạn. Tại ngoại giới linh khí độ dày dưới căn bản hiện ra không ra. Hiện giờ tiến vào linh sơn bí cảnh, trải qua nồng đậm linh khí tới, này ruộng cạn cũng bị tẩm bổ thành ốc thổ. Chúng ta nhất định phải nắm chắc được lần này cơ hội, hảo hảo tu luyện. Mọi người nắm tay, cũng không hiểu được linh sơn bí cảnh khi nào đóng cửa, nhưng là nhiều ngây ngốc một ngày cũng là tốt. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi phong bếp không khai hỏa, đại gia toàn lực ứng phó, hảo hảo tu luyện. Mùng một cảm thấy hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều không thể lãng phí. Quân cửu tư nắm chặt nắm tay, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng có thể đủ tu luyện. Từ ký sự khởi, hắn chính là cái nhu nhược yêu cầu thao tác phàm nhân. Kêu bí cảnh thám hiểm đâu? Lã Nguyệt Minh nhất trở mong chính là thám hiểm, này Linh Sơn bí cảnh linh khí như thế nồng đậm, thiên tài địa bảo khẳng định không thiếu được, nói không chừng còn có cái gì thượng cổ thần tích. Nói xong, Lã Nguyệt Minh lại khẳng định nói, tuyệt đối có thượng cổ thần tích. Này Linh Sơn bi cảnh tuyệt đối không bình thường. Mọi người chỉ trừ, một bên là làm đến nơi đến chốn tu luyện, một bên là tuy rằng tràn ngập không xác định, nhưng là có lẽ chính là cái một bước lên trời cơ hội, này nên như thế nào lựa chọn. Châm mặc hết sức, bạc trắng đột nhiên nói, Tiểu Minh, người đã quên sao? Chúng ta là yêu tu. Yêu tu trời sinh trời nuôi, cũng không dựa vào ngoại lực, bởi vì bọn họ thân thể của mình chính là cường đại nhất nhất thích hợp vũ khí, tìm kiếm thần khí, chi bằng tôi luyện mình thân. Chính là lãng nguyệt minh như cũ không cam lòng, hắn theo đuổi không phải thần khí bí tịch, hắn hưởng thụ chính là thám hiểm trên đường kích thích quá trình A. Mùng một nói, ta xem này Linh Sơn bí cảnh cường đại yêu thú cũng không ít, đủ người theo đuổi kích thích. Bị mùng một như vậy nhắc tới điểm, mọi người kinh giác, chúng ta thật là suy nghĩ nhiều quá, thần khí bí tịch đều là không ảnh sự đâu, khắp nơi yêu thú nhưng thật ra thật sự, cho nên vẫn là nắm chặt tu luyện, tăng lên sức chiến đấu. Kết quả là... Mặt khác mấy cái môn phái rút trại xuất phát thám hiểm bí cảnh thời điểm, học viện Long Nguyên lại ngược lại dựng trại đóng quân, một bộ chuẩn bị thường trú bộ dáng. Chúng ta vẫn là phân tổ, một tổ ở doanh địa tu luyện, một tổ ra ngoài thám hiểm đi săn. Tu luyện thám hiểm hay không lầm, còn có thể cảm thụ chiến đấu kích thích, hoàn mỹ. Chờ chúng ta đem này phạm vi trăm dặm sơ đấu, bước tiếp theo ở thay đổi doanh địa, hướng ra phía ngoài tiếp tục thăm dò. Mùng một như thế kế hoạch. Đang nói chuyện. Lại thấy lòng son xá Khương Ngọc Hoàn hướng học viện Long Nguyên doanh địa đi tới. Hôm qua đa tạ cứu giúp Khương Ngọc Hoàn là tới xin lỗi. Không gì, liền tính không có ngươi, nhìn đến cự mãng, ta cũng tưởng đi lên đấu một trận. Lãng Nguyệt Minh chẳng hề để ý nói. Đối tượng không ấn kịch bản ra bài học viện Long Nguyên, Khương Ngọc Hoàn chuẩn bị một bụng nói cũng chưa trô nói. Đối mặt ngày xưa đối thủ cạnh tranh, Khương Ngọc Hoàn khó có thể mở miệng thỉnh cầu liên minh. Hôm qua lòng son xá gặp nạn Mặt khác môn phái người tất cả đều là khoanh tay đứng nhìn, chỉ độ tự bảo vệ mình, tuy rằng lý giải bọn họ là ở đột phá thời điểm mấu chốt, Đảng không ra tay cứu viện bọn họ. Nhưng là, tâm lý điểm mấu chốt vượt bất quá đi a bọn họ đàn tu không tốt chiến đấu, ở trong bí cảnh tất nhiên muốn kết minh, chỉ là trăm triệu không thể tưởng được, hiện giờ tốt nhất kết minh đối tượng cư nhiên là ngày xưa đối thủ. Ai nha, ta liền nói có chuyện nói thẳng hảo. Với Thành Hải đi lên trước, đẩy ra Khương Ngọc Hoàn. chúng ta lòng son xá muốn cùng các ngươi học viện long nguyên kết minh chính là chúng ta không cần kết minh mùng một trực tiếp cự tuyệt bọn họ liền tính kết minh cũng sẽ không tìm đàn tu a với thanh hải huynh đệ ngươi cũng cự tuyệt đến quá trực tiếp không thể luyện chuyển điểm sao chúng ta luyện chế ra đan dược phân một bộ phận cấp học viện long nguyên khương ngọc hòn nói rất nhiều thảo dược hiện trường ngắt lấy lập tức bào chế mới có thể đạt tới tốt nhất luyện đan hiệu quả đây cũng là bọn họ đan tu sẽ tiến vào bí cảnh nguyên nhân không cần Các ngươi đan dược, chúng ta không dám ăn. Lãng Nguyệt Minh độc miệng vô cùng. Với Thành Hải bị dối cười, huynh đệ, không cần thiết như vậy trắng ra đi, chúng ta là một cái trận doanh. Ha! Mùng một mặt lộ vẻ khó hiểu, ai cùng ngươi một cái trận doanh. Với Thành Hải thấp giọng nói, ta chính là duy trì thu tiểu sư đệ. Tương so với tính tình ác liệt cung cảnh hy, với Thành Hải tự nhiên muốn duy trì thu tiểu tứ trở thành lòng son xá người thừa kế. Đến lúc đó, thu tiểu tứ một cái ngoại lai hộ. Tất nhiên yêu cầu lòng son xá bên trong lực lượng duy trì, chính mình tự nhiên mà vậy sẽ trở thành tân một thế hệ trưởng môn phụ tá đắc lực. Mùng một khỏe miệng chịu chịu. đạo hữu, ngươi đạo tâm không thuần A. Đây là nhiều ngóng trông đàn khí thu sớm đang cực lạc. Đan trưởng môn biết hắn làm người như vậy thất bại sao? Huống chi, trước mắt xem ra, thu tiểu tứ căn bản không muốn cùng lòng son xá dính lên quan hệ hảo đi, các ngươi cư nhiên còn có người chạm hắn đội. Đây là mua thai nạn hình tân cổ A. Trong lòng phun tào ngàn ngàn bạn. Mùng 1 vẫn là lý tính nói, chúng ta học viện Long Nguyên tổng cộng liền 13 cá nhân, nhân thủ hữu hạn, hơn nữa một tổ người còn sẽ lưu thủ doanh địa tu luyện, không có đủ nhân thủ hộ vệ các ngươi đi thám hiểm tìm dược. Khương Ngọc Hoàn nhìn đã lục tục rời đi mặt khác môn phái, lúc này lại đi đuổi theo đi hợp tác đã là không còn kịp rồi, liền cắn răng nói, chúng ta cũng ở các ngươi bên cạnh tu luyện, sẽ không quấy rầy các ngươi, chỉ có các ngươi ra ngoài thám hiểm thời điểm, mang lên chúng ta lòng son sá một người là được. Chỉ mang lên một cái đan tu cùng thăm dò bí cảnh, hộ vệ khó khăn sẽ đại đại hạ thấp, mùng một cùng các bạn học thương nghị một phen, cảm thấy có thể tiếp thu lòng son xá đồng minh. Bất quá, chúng ta cần thiết ký kết đồng minh khế ước. Quân cửu tư nói, đồng minh hai bên không được thương tổn lẫn nhau. Có thể. Khương Ngọc Hoàn một ngụm đồng ý, nàng cũng yêu cầu một cái không gì phá nổi khế ước tới bảo hộ đồng môn các sư đệ sư muội. Sau đó hiện trường lâm vào chân mặc, hai bên hai mặt nhìn nhau. Ngươi tới ký kết khế ước ra. Khương ngọc hoàn vươn tay mùng một trong mắt chuyển lưu lưu nhìn hướng quân cửu tư ngươi tới hán chi thức mặt còn không có bao trùm đến khế ước ký kết tương quan phương diện anh ta chỉ có lý luận tri thức không có thực tiễn quá có thể quân cửu tư dẫn khí nhập thể bất quá nửa ngày là cái thật đánh thật lý luận phái thượng thủ thật thao kinh nghiệm bằng không vì thế mùng một chỉ phải căng ra đầu học đến đâu dùng đến đó đại biểu học viện long nguyên cùng lòng son xá ký kết đồng minh khế ước Long son xá tổng cảm thấy không đáng tin cậy bộ dáng được rồi nên làm gì làm gì đi mùng một vây vây tay liền không hề để ý tới bọn họ cái thứ nhất minh hữu cái kia khương ngọc hoàn gọi lại mùng một chuyện gì ngày hôm qua cái kia cự mãng yêu đan ta có thể giúp các ngươi luyện chế đan dược nay nguyên bản là khương ngọc hoàn chuẩn bị lễ gặp mặt đầu danh trạng miễn phí giúp học viện long nguyên luyện hóa yêu thú nội đan muốn sao mùng một nhìn về phía bạc trắng bạc trắng lắc đầu không cần đi vì cái gì khương ngọc hoàn khó hiểu Đem yêu đan luyện chế sau lại dùng, hấp thu hiệu quả càng tốt. Bạc Trắng nói, luyện chế liền khó coi. Hắn thực thích cử mạng yêu đan bộ dáng, như là màu tím thủy tinh cầu giống nhau, xinh đẹp cực kỳ. Cho nên, bảo ra nội đan thời điểm, lãng Nguyệt Minh trực tiếp đem nội đan ném cho Bạc Trắng, liền biết ra hỏa này thích xinh đẹp cục đá. Khương Ngọc Hoàn hoàn toàn hết trôi nói rồi, đây là một đám bệnh tâm thần, chính mình cùng bọn họ vô pháp câu thông, vẫn là thải chính mình dược, luyện chính mình đan, Ai ai Kết minh sự tình hạ màn, học viện Long Nguyên mọi người bắt đầu phân tổ. Ta đi trước quanh thân thăm dò. Lã Nguyệt Minh đã gấp không chờ nổi. Ta cũng đi. Mười 15 càng là nóng lòng muốn thử. Ta cũng đi thăm dò. Hoàng kỳ đến đi nhìn này buông tay chạy hai chỉ. Hơn nữa tương đối với tu luyện tăng lên chính mình năng lực. Hoàng kỳ càng cần nữa đi thăm dò bí cảnh. Có lẽ này Linh Sơn bí cảnh chúng có thể tìm kiếm đến cứu chị A3 cùng Hoa nại nãi cơ hội đâu. Ta lưu lại bồi tiểu xong củng cố một chút tu vi. đại song tiểu song lưu thủ doanh địa. Quân kiểu tư tu vi thấp kém, khẳng định cũng là lưu tại doanh địa tu luyện, tiểu hổ, ngươi đi thăm dò bí cảnh đi, ta ở doanh địa không thành vấn đề. Không có việc gì. Bạch hổ muộn thanh muộn khí nói, ta lưu lại tu luyện. Mùng một thấy mọi người thực mau làm tốt quyết định, liền nói, ta lưu tại doanh địa, bố một cái phòng hộ đại trận, các ngươi phải cẩn thận hành sự, gặp chuyện dùng thông tin ngọc giản liên lạc. Lần đầu tiên thăm dò thời gian không nên quá dài, khoảng cách không thể quá xa. ở phụ cận yếm là được. Mùng một không yên tâm mà dạn dò. Tổng cảm thấy này Linh Sơn bí cảnh sẽ không đơn giản. Này Linh khí bốc hơi rừng sâu bên trong cất giấu chút cái gì, hết thể đều là không biết. Ca, ngươi yên tâm đi. 15 đỉnh tiểu bộ ngực, gặp được nguy hiểm, thật sự không được, ta trực tiếp thoáng hiện trở về là được. Tại đây nguyên thủy rừng sâu bên trong, mọi người đều hóa thành nguyên hình bộ dáng. Nguyên hình trạng thái hạ, lông xù xù nhóm thiếu giác, xúc giác, Thính xác chờ các hạng cảm quan công năng đều sẽ đại biên độ đề cao. Mười quất miêu nguyên hình phi thường cường tráng, màu cam lông tóc hoa văn ở sáng sớm dưới ánh mặt trời lập loè kim quang, ngẩng cao đầu bộ dáng chân chính giống chỉ uy vũ tiểu lão hổ. Mùng một các ngươi lưu thủ doanh địa cũng môn chú ý an toàn." Hoàng kỳ dặn dò nói. "Ân, chờ lát nữa thấy." Chương 135. Linh khí giống như lại nồng đậm. Quân Cửu tư kết thúc đả tọa tu luyện, lẩm bẩm tự nói: Quay đầu lại nhìn đến mặt khắc còn ở nhập định trạng thái các bạn nhỏ một đám cao mày, tựa hồ đang ở trải qua cái gì lớn lao thống khổ. Đây là làm sao vậy? Quân Cửu Tư kinh ngạc. Mùng Một nói, hẳn là bởi vì linh khí quá nồng đậm. Mùng Một nguyên bản tự cấp doanh địa bố trí phòng ngự trận pháp, vừa mới bận việc hảo, liền nhìn đến đả tọa nhập định các bạn nhỏ khuôn mặt thống khổ bộ dáng. Ngay sau đó liên tưởng khởi chính mình khi còn nhỏ chờ bị linh khí đánh sâu vào dẫn tới kinh mạch rách nát, suýt nữa muốn mạng nhỏ sự tình. linh sơn bí cảnh trung linh khí quá nồng đậm là ngoại giới vài lần nay liền tương đương với hàng năm sinh hoạt ở không khí loang khu cao nguyên người lập tức tới rồi bình nguyên khu vực vừa mới bắt đầu sẽ cảm thấy dưỡng khí sung túc thực thoải mái nhưng say oxy phản ứng đồng dạng có ngại thân thể khỏe mạnh nhẹ thì tâm buồn choáng vắng đầu nặng thì động mạch phổi cao áp bị chuyển thẩm thanh thời ôm kiếm bảo hộ ở một bên nhữ mày nói ta không có cố tình tu luyện gần là đứng mà thôi cảm giác tu vi vẫn luôn ở trướng có lẽ không lâu liền phải đột phá mùng một trong lòng cả kinh vội vàng cảm giác một chút thân thể của mình chẳng uống bởi vì khi còn bé trải qua quá linh khí đánh sâu vào mùng một kinh mạch rộng lớn thả cứng cỏi trái tim chỗ càng có một viên linh khí hạch ở không ngừng hấp thu linh khí cho nên đối trước mắt linh khí quán chú cảm giác không phải thực rõ ràng cảm giác dưới mùng một phát hiện chính mình linh khí trung tâm càng thêm ngưng thật mà tuyệt đối lĩnh vực khống chế phạm vi thế nhưng trong một đêm mở rộng mấy chục mét dựa theo loại này tăng phúc tuyệt đối lĩnh vực thực mau có thể đột phá đường kính trăm mét Chân chính đoàn chiến vũ khí sắc bén, nhưng mà mùng một lại bất giác vui sướng. Loại này nằm yên tu luyện không biết là phúc hay họa. Mùng một lo lắng, loại này linh khí quán chú dưới tu vi tăng lên, đối tu sĩ mà nói rốt cuộc là lợi là tệ. Dưới tình huống như vậy chẳng sợ tu thành đại la kim tiên, chỉ sợ cũng là cái giản hoa kim tiên đi. Nhưng vào lúc này, bạch hổ mở ra đôi mắt, kim màu hổ, hổ phách trong ánh mắt cảm xúc quần cuộn phức tạp. Ta đột phá, Hoa tiểu hổ thật lợi hại. Quân cửu tư vui vẻ không thôi. Ân, Nhưng mà Bạch Hổ chỉ là nhàn nhạt nhấp môi, không thấy nhiều ít vui mừng. Cảm giác thế nào? Loại này nồng đậm linh khí sẽ không thoải mái sao? Nguyên Anh Kỳ có cái gì đại bất đồng sao? Mùng một dò hỏi. Bạch Hổ suy tư một lát trả lời nói, đích xác thực không thoải mái, cả người kinh mạch, đan phủ như là phải bị nước vỡ giống nhau. Mùng một thầm nghĩ, loại này nhồi cho vị tan thức tu vi tăng lên đương nhiên sẽ không dễ chịu. Nguyên Anh Kỳ các hạng cảm giác xúc giác, tư duy lĩnh nộ năng lực. thậm chí bao gồm đối tự thân nhận chi đều đại đại tăng lên bạch hổ nhìn về phía mùng 1 tiếp tục nói thậm chí ta còn ẩn ẩn chạm đến một phần yêu tộc truyền thừa yêu tộc truyền thừa mùng một khiếp sợ Này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói đâu bạch hổ nói là chúng ta bạch hổ nhất tộc đặc thù phương pháp tu luyện mùng một gật gật đầu xem ra bạch hổ ngươi huyết mạch nhất định rất lợi hại làm không hảo có cái gì thượng cổ thần thú huyết mạch đâu mùng một lo lắng mà nhìn về phía còn ở nhập định trung đại song tiểu song hai huynh đệ Bọn họ nhưng đều là bình thường nông thôn tiểu hoàng cầu, không biết có thể hay không có cái gì huyết mạch truyền thừa đâu. Chính mình là cái hương giã ly hoa miêu, phòng trừng có truyền thừa cũng sẽ không nhiều lợi hại, bắt chuột một trăm linh một loại phương pháp. Đang nghĩ người tới, liền thấy đại song mở bừng mắt, tao mày, hiển nhiên thống khổ đến cực điểm. Làm sao vậy? Mùng một quan tâm hỏi. Đại song gắt gao che lại đầu, cắn răng nói, đau đầu đến lợi hại. Nói xong lại là trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Mùng một tiếng lên âng. Đại song suy yếu mà đẩy ra, đừng cử động ta, khiến cho ta nằm, vừa động ta liền khó chịu lợi hại. Đại song quán ngã trên mặt đất, chỉ cảm thấy đỉnh đầu không trung, dưới thân đại địa đều ở cấp tốc xoay tròn, Hắn tại đây thiên cùng địa chi gian tựa như đồng lò đậu cố vở, bị quay cùng xào động, thân bất gió kỷ. Mùng một vô pháp, chỉ phải nôn nóng mà ở một bên làm chờ, nhìn một cái chưa nhập định kết thúc tiểu song cùng bạc trắng, chỉ hy vọng bọn họ chớ có lại ra gốc dạng. Thời gian trôi qua hồi lâu. đại song sắc mặt rốt cuộc bình tĩnh trở lại giữa trán nổ lên gân xanh rốt cuộc bình phục đi xuống lại như cũ giống như một con cá mặn giống nhau nằm trên mặt đất vẫn không núp nhích. làm sao vậy mùng một nhẹ giọng hỏi không có việc gì đại song chậm dai nói hẳn là cảnh giới tăng lên quá nhanh thân thể tố chất lại không có đi theo để thượng mùng một nháy mắt đã hiểu phần mềm thăng cấp phần cứng lại không đuổi kịp tân hệ thống một vận hành máy nhưng không được phát sốt tạp đốn đáng cơ sao này nhưng như thế nào cho phải Mùng một vào đầu. Như vậy tu luyện đi xuống, đối các bạn nhỏ mà nói không phải chuyện tốt ta. May mà, tiểu song cùng bạc trắng lần lượt từ trong nhập định tỉnh lại sau cũng không có quá nhiều bất lương phản ứng. Hẳn là cảnh giới tăng lên càng nhanh, bất lương phản ứng càng nhiều đi. Mọi người phân tích suy đoán. Đang nói chuyện, liền nghe thấy trong rừng rào rạt rung động, ngay sau đó liền nhìn đến mấy cái hắc ảnh từ trong rừng vừa ra, đúng là thám hiểm phân đội nhỏ. Lãng Nguyệt Minh, Hoàng Kỳ mấy cái tất cả đều hóa thành nguyên hình Trên người tựa hồ còn trở vài người, nghiêng lệnh thân thể, ngồi đều ngồi không xong bộ dáng Bị thương. Mùng một vèo mà đứng lên. Không phải chúng ta. Lã Nguyệt Minh một cái phanh gấp, đối thượng người liền đủ cục lăn xuống dưới, mười lăm cũng từ ngân lang trên người nhảy xuống. Nhìn các bạn nhỏ bình yên vô sự, mùng một lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đánh giá khởi lăn trên mặt đất mấy cái tu sĩ, một thân huyết ồ, miễn cương thông qua trên người quần áo có thể phân biệt ra là ngọc hư cảnh còn có kiểu hoa cung tu sĩ Đây là có chuyện gì? lãng Nguyệt Minh nói, thật là sát điên rồi. Như thế nào? Bên ngoài rất nhiều lợi hại yêu thú. Mùng một suy đoán, cũng không phải nhiều lợi hại, không không, là lợi hại. lãng Nguyệt Minh lời nói có chút lộn xộn, định định thần nói, ngay từ đầu cũng không tính lợi hại, dù sao đánh thắng được, nhưng là những cái đó yêu thú cư nhiên có thể đánh đánh liền thăng cấp tiến giai càng đánh càng lợi hại. Hoàng Kỳ tiến lên một bước thuyết minh tình huống. Ngay từ đầu gặp được yêu thú cơ bản cùng kia đầu cự mãng thực lực không sai biệt lắm, càng đi ngoại tra xét, yêu thú thực lực càng cường hãn. Ngay từ đầu, chúng ta tưởng bên ngoài yêu thú càng thêm lợi hại duyên cớ, sau lại phát hiện không phải. Ở quay đầu lại trên đường, gặp được nguyên bản có thể một trảo trụ phi yêu thú, thân thể bạo trướng gấp đôi không nói, thực lực cũng tăng cao. Bất quá là nửa ngày công phu, những cái đó yêu thú thực lực phiên gấp đôi không ngừng. Cũng chính là toàn bộ bí cảnh yêu thú thực lực đều ở bay nhanh tăng trưởng. mùng một tổng kết sau lại hỏi chỉ là thực lực tăng trưởng kia linh trí đâu hoàng kỳ lắc đầu linh trí không biết nhưng là trước mắt không có gặp được khai trí yêu thú mùng một cau mày trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải linh sơn bí cảnh linh khí nồng đậm các yêu thú thực lực tiến triển cực nhanh có lẽ thực mau liền sẽ tiến hóa ra bọn họ khó có thể chiến thắng đại yêu thú tuy nói bọn họ cũng có thể nắm chặt tu luyện theo sát này thượng nhưng là nhanh chóng như vậy tăng lên tu vi hiển nhiên là đối bọn họ bản thân tu luyện bất lợi Không tu luyện, đánh không lại. Tu luyện, có ngại căn cơ. Này nhưng như thế nào cho phải? Bọn họ là chuyện như thế nào? Mùng một nhìn ngã trên mặt đất các tu sĩ hỏi. Đều là chúng ta dọc theo đường đi nhặt về tới. Lã Nguyệt Minh nói, Tổng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị yêu thú ăn đi. Này đó tu sĩ may mắn mà bị học viện Long Nguyên nhặt trở về, đến nỗi những cái đó không có bị nhặt được, may mắn bất hạnh vận, liền không được biết rồi. Mùng một đối thám hiểm tiểu đội Trung Khương Ngọc Hòn nói. những người này tu liền giao cho các ngươi nhân tu sự tình làm nhân tu chính mình xử lý mùng một đã tâm tình bực bội căn bản không nghĩ lại cho chính mình tìm phiền thoái khương ngọc hoàn thầm nghĩ các nàng lòng son xá lại không phải học viện long nguyên bãi xử lý rác thải dựa vào cái gì đem phiền toái ném cho các nàng nhưng là khương ngọc hoàn chỉ là trong lòng phỉ báng như cũ đem kia mấy cái hôn mê tu sĩ lôi trở lại lòng son xá doanh địa hiện giờ này linh sơn bí cảnh quỷ dị khó liệu giống như bao vây lấy mật đường ngọc độc Nhìn như bảo sơn phúc địa, nội bộ sát khí tứ phía Các nàng lòng son xá sức chiến đấu không đủ Hiện giờ còn phải muốn dựa vào học viện Long Nguyên Hiện tại làm sao bây giờ Học viện Long Nguyên hai cái phân đội nhỏ chạm chán Thương nghị khởi đối sách Trước tu luyện, lại đánh quái Lãng Nguyệt Minh nắm chặt nắm tay Hắn tuy rằng thích mạo hiểm nhiệt huyết cảm Nhưng không phải không đầu góc Hắn là tưởng hành hung yêu thú Không phải cấp yêu thú đưa đồ ăn Yêu thú thực lực để cao bay nhanh Hắn cũng không thể rơi xuống Miễn bản tu luyện Đại song như cũ hai mắt vô thần Tu luyện nửa ngày, muốn ta nửa cái mạng Mâu thuẫn mấu chốt liền ở chỗ này Bọn họ cũng không thể hướng yêu thú giống nhau Vô thượng hạn thăng cấp Tiểu hung trầm mặc hết sức, lại là lòng son xá doanh địa Trung hôn mê tu sĩ thức tỉnh Mới nhất bói toán kết quả biểu hiện tiểu hung Thức tỉnh chính là một người ngọc hư cảnh đệ tử Các ngươi như thế nào nửa đường hôn mê Các ngươi đồng môn đâu Khương Ngọc Hoàn gió hỏi Ta không biết ngọc hư cảnh đệ tử trong mắt mờ mịn, ta chỉ nhớ rõ ta sắp đột phá. Đột phá trước, hắn thói quen tính mà cho chính mình chiếm một quẻ, kết quả biểu hiện đại hung, nguyên bản còn ở chỉ trừ muốn hay không đổi cái địa phương lại đột phá, nhưng mà linh khí tới, chắn đều ngăn không được, kim đan bị linh khí phá tan, cư nhiên tại chỗ nước đan thành anh, sau đó chính là hai mắt vừa lợn, gì đều không hiểu được. Lúc này tỉnh táo lại, lập tức lại nổi lên một quẻ, biểu hiện tiểu hung. Tuy rằng cũng là hung, nhưng là ít nhất không phải đại hung sao. Ngọc Hư cảnh vị này đệ tử lập tức an tâm không ít. Là các ngươi đã cứu ta sao? Quá cảm tạ. Ngọc Hư cảnh đệ tử chân thành mà cảm tạ Khương Ngọc Hoàn. Về sau ta liền cùng các ngươi cùng nhau. Ngọc Hư cảnh đệ tử hạ quyết tâm, ở không có tính đến tường các nơi trước, trước đi theo lòng son xá la lộn, ít nhất là cái tiểu hung. Khương Ngọc Hoàn nhíu mày, chúng ta không cần. Ta có thể bạc tính hung cát. Cho nên đâu? Dù sao này Linh Sơn bí cảnh nơi trốn hung hiểm, bạc chỗ nào đều là hung. Muốn hắn gì dùng? Ngày hôm qua vừa mới bị học viện Long Nguyên ghét bỏ vô dụng đan sư bắt đầu ghét bỏ khởi Ngọc Hư cảnh quẻ sư tới. Ngọc Hư cảnh đệ tử không nghĩ tới chính mình cư nhiên bị như vậy ghét bỏ. Ngươi đi tìm học viện Long Nguyên đi. Khương Ngọc Hoàn lại đem phiền toái ném cho mùng 1. Gia hỏa này một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, sức chiến đấu cũng toàn vô, muốn gì dùng. Mùng 1, ngươi có cái gì sở trường đặc biệt? Ngọc Hư cảnh đệ tử, ta sẽ xem bói, cái này bí cảnh thực hung. Mùng một. Sau đó đâu? Ngọc hư cảnh đệ tử. Nay quen thuộc hỏi ý kịch bản, chính mình chẳng lẽ lại phải bị cự. a, ta còn sẽ nấu cơm. Ngọc hư cảnh đệ tử thấp thỏm bất an, trừ cái này ra, hắn thật sự nghĩ không ra chính mình còn có cái gì không giống người thường. Tương đối với mặt khác ngọc hư cảnh đệ tử, hắn xuất thân phàm thế, trong nhà làm mở tiệm cơm, cho nên chính mình cũng có chút ra truyền tay nghề. Hành đi, người trước lưu lại. Mùng 1, rốt cuộc vất tới rồi cái đầu bếp. Giải phóng. chương một trăm ba mươi quảng tích lương cao tưởng hoãn xương vương ha xương vương ly miêu đại vương sao không phải mùng một một đầu hát tuyến các ngươi trước hết nghe ta nói xong đâu hiện giờ cũng không biết muốn tại đây linh sơn bí cảnh ngây ngốc bao lâu phỏng chừng một chốc ra không được cũng không thể như vậy sớm đi ra ngoài gặp được điểm khó khăn liền chạy trốn bạch mù như vậy nồng đậm linh khí mùng một nói ra kế hoạch của chính mình chúng ta muốn chế tạo một cái tường đồng vách sắt doanh địa làm cứ điểm làm tu luyện nơi về tu luyện giống hôm nay như vậy là tuyệt đối không được một cái không cẩn thận liền nổ tan sát mà chết hoặc là tẩu hỏa nhập ma mọi người đều nghiêm túc nghe mùng một kế hoạch tan bài ngay cả vừa mới thượng cương tân đầu bếp ngọc hư cảnh đinh phu thật cũng dựng lên lỗ thai cẩn thận nghe lần trước ở quân cửu xuyên không phải lộng tiểu chu tiên trận kỳ thật chính là cái xoay ngược lại tụ linh trận có thể hấp thu linh khí sao nói mùng một nhìn về phía quân cửu tư chúng ta có thể đem cái kia trận hơi làm sửa chữa lấy này tới khống chế doanh địa chung linh khí thả chậm linh khí hấp thu đầm tu luyện căn cơ quân cựu tư gật gật đầu lý luận thượng hẳn là có thể làm được nhưng là ngoại giới tra xét công tác cũng không thể xem nhẹ đại song nhắc nhở nói bên ngoài yêu thu thực lực tiến triển cực nhanh bọn họ ở trong doanh địa đóng cửa làm xe không thể được nào một ngày bị đánh tới cửa tới liền chậm cái này liền giao cho ta đi thẩm thanh thời nói Kiếm tu vốn dĩ chính là đang không ngừng trong chiến đấu tôi luyện chính mình kiếm, đi ra ngoài cùng yêu thú chiến đấu, đối ta mà nói, cha xét tu luyện hai không lầm. Ta cũng có thể. Lãng Nguyệt Minh tiến lên một bước, làm yêu thú, chém giết là rèn luyện chiến đấu ý thức, tăng lên sức chiến đấu là tốt nhất đường nhỏ. Hành! Ta sẽ nhiều chế tạo một ít phụ trợ công cụ tới bảo đảm chúng ta an toàn. Mùng một trong đầu nháy mắt liệt ra một chương vũ khí trang bị danh sách, linh khí đạn, ống phóng hỏa tiện hết thể an bài thượng. Đến lúc đó. liền tính tu vi cảnh giới kém một chút một chút vũ khí nóng tới bổ khuyết mọi người cũng không biết mùng một trong đầu cấu tứ như thế nào đáng sợ tồn tại hiện giờ đại thể phương châm chính sách đã minh xác cũng liền không như vậy mờ mịt sợ hãi chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình hận không thể lập tức vén tay háo đại làm một hồi mùng một ta nghĩ muốn hay không liên lạc một chút chín xuyên huynh trưởng quân cựu tư đề nghị trong doanh địa muốn bố trí đại trận nếu có quân gia gia nhập tất nhiên làm ít công to hành a ngươi có thể liên lạc thượng hắn sao dù sao đều phải ký kết đồng minh khế ước quân gia gia nhập cũng không cần lo lắng bọn họ đâm sau lưng quân cửu tư lập tức lấy ra một cái ngọc lục lạc đây là quân gia bên trong máy truyền tin nguyên bản quân cửu tư là không có lần trước quân gia du học sau khi kết thúc chín xuyên huynh trưởng chuyên môn đưa cho hắn quân cửu tư hướng ngọc lục lạc rót vào linh khí tâm như nhịp trống đây chính là chính hắn linh khí hắn cũng là có thể sử dụng pháp khí tu sĩ nhưng mà loãng linh khí hoàn toàn đi vào ngọc lục lạc sau liền không có bên dưới nha là hắn quá tự tin quân cửu tư xấu hổ mà sờ sờ mũi. thấy thế bạch hổ đem tay đặt ở quân cửu tư đầu vai nháy mắt ngọc lục lạc bảo quang Long lánh kích phát thành công chín xuyên huynh trưởng quân cửu tư kêu gọi nhưng mà ngọc lục lạc đối diện một mảnh ồn nào, cũng không thấy đáp lại chẳng lẽ là tín hiệu không tốt mùng một thuận miệng vừa nói chín xuyên huynh trưởng quân cửu tư để sát vào ngọc lục lạc thanh âm lại lớn vài phần quân cửu tư ngọc lục lạc rốt cuộc có đáp lại nôn nóng mà bức thiết lại không phải quân cửu xuyên thanh âm quân cửu tư thiếu tông chủ hắn bị thương a lại là hét thảm một tiếng ngàn cánh quân cửu tư nghe rõ người nọ thanh âm chúng ta bị tập kích quân ngàn cánh thanh âm trở nên mỏng manh chúng ta ở phía đông nam hướng ngàn cánh ngàn cánh quân cửu tư nôn nóng mà kêu gọi nhưng mà lại rốt cuộc không có rõ ràng đáp lại một mảnh ổ nào trùng tựa hồ có dã thú gào giống cũng có nhân tu kêu rên mùng 1. quân cựu tư cầu cứu mà nhìn về phía mùng 1. mùng một đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ quân gia cùng mặt khác môn phái bất đồng không nói chuyện quân cựu tư quân phu tử chính là xuất thân quân gia xuống hồ bọn họ học viện long nguyên đi quân gia du học cũng coi như là thiếu quân gia một phần tình nghĩa huống chi hiện giờ tại đây quỷ dị linh sơn bí cảnh trung Bọn họ tất cả mọi người là người trên một chiếc thuyền, lúc này người khác gặp nạn, học viện Long Nguyên khoanh tay đứng nhìn, như vậy chờ đến học viện Long Nguyên tao ngậu cường địch một ngày, lại có ai tới cấp bọn họ trợ lực. Ta đi xem. Thẩm thanh thời nói, không cần cùng ta tranh, quân gia là cùng huyện hải kiếm phái cùng nhau rời đi, ta ca liền ở huyện hải kiếm phái, ta cần thiết đi. Cầm hoa cung cũng là cùng rời đi đi. Bác Trắng nói. Mùng một không hề nhiều tư, nhanh chóng quyết định nói, ta đi cứu viện. Vì quân phu tử còn có hoa mãi mãi, quân gia cùng Cẩm Hoa cung đều không thể xảy ra chuyện. Ta cũng đi." Bác trắng bước ra khỏi hàng. Những người khác cũng muốn cùng đi trước, Mùng Một nói thẳng, doanh địa xây dựng không thể đỉnh, hơn nữa vạn nhất chúng ta toàn đi rồi, có yêu thú đột kích làm sao bây giờ? Mùng Một nhanh chóng mà bố trí, quân cựu tư lưu lại bày trận, Bạch hổ phụ trợ, Hoàng Kỳ phụ trách toàn bộ doanh địa chủ tính chung công tác, doanh địa an toàn. Đại song, tiểu song, Tiểu Minh Doanh địa an toàn liền giao cho các ngươi. Hồ không phục là thổ hệ, tần từ là kim thủy song hệ, xây dựng doanh địa nhất yêu cầu các ngươi. Giang nặc, ngươi cùng nhân tu môn phái quen thuộc, lòng son xá bên kia nhặt về tu sĩ giao cho ngươi xử lý. Mùng một đem mọi người công tác nhiệm vụ an bài thỏa đáng. Tuy rằng thoạt nhìn, lưu thủ doanh địa sức chiến đấu càng cường một ít, nhưng là mùng một chính mình biết, chỉ cần chính mình đi theo cùng nhau, thời khắc mấu chốt có thể mở ra tuyệt đối lĩnh vực, giữ được đại gia cánh mạng không thành vấn đề. Mà chính mình rời đi doanh địa, vạn nhất tao ngộ đại yêu thú đột kích, đã có thể không có tuyệt đối lĩnh vực thác đế. "Ca, ta và ngươi cùng đi." 15 bất mãn. Hắn ca đem tất cả mọi người an bài tới rồi, duy độc lầu hắn. Ngươi đương nhiên đi theo cùng nhau, ngươi là vũ khí bí mật. Mùng một cũng không yên tâm đem 15 lưu lại, vạn nhất 15 lặng lẽ một người ly doanh địa đuổi kịp chính mình, kia mới là phiền toái. Chi bằng ngay từ đầu liền mang lên hắn, huống hồ không gian xuyên qua năng lực đích sắc có thể coi như tập kích bất ngờ đi lên xuất phát bạc trắng phanh một tiếng biến trở về nguyên hình hắc bạch hoa đại cầu sớm đã bất đồng ngày xưa thần tuấn kiện thạc thân hình có thể so với một đầu hùng sư mùng một cùng mười lăm cũng sôi nổi hóa thành nguyên hình nguyên hình trạng thái càng có lợi cho chiến đấu hai chỉ thuần thục mà bò lên trên bạc trắng đại cầu đầu thẩm thanh thời do dự hai giây ngay sau đó xoay người bò lên trên bạc trắng phía sau lưng tuy rằng cảm giác như vậy thực không lễ phép Nhưng là cứu người quan trọng, hiện giờ cũng không rảnh lo này rất nhiều. Bốn người tổ cứu viện tiểu đội xuất phát, ghé vào bạc trắng đỉnh đầu, cảm thụ được đại cầu tử ấm áp nhiệt độ cơ thể, nhìn dưới mặt đất thượng biến hóa sơn xuyên con sông, mùng một hoảng hốt gian cho rằng chính mình về tới tuổi nhỏ thời gian. hắn chính là như vậy ghé vào bạc trắng đỉnh đầu, vượt qua đơn giản vui sướng thơ ấu Nhưng mà, hoảng thân bất quá là một cái trước mắt, mùng một tính toán quân gia đoàn người rời đi thời gian, làm bạc trắng rất xuống Ngay sau đó ở trong rừng rậm cha xét khởi tung tích tới. Phía đông nam hướng quá bao la, tại đây xa lạ linh sơn bí cảnh, ngay cả phương hướng phân biệt đều khó khăn dị thường. Nơi này có người dấu chân. Mùng một cha xét rõ ràng. Nhưng là thực vật sinh trưởng quá nhanh, dấu vết bị phá hư rất nhiều. Linh khí nồng đậm, không chỉ có yêu thú thực lực tăng nhiều, ngay cả thực vật cũng ở sinh trưởng tốt. Mùng một hoàng hốt gian nhớ rõ ngày hôm trước vừa mới tiến vào bí cảnh thời điểm, trong rừng rậm cỏ cây tựa hồ còn không có như vậy thật lớn ngụ một ý đồ thông qua ngọc lục lạc gọi quân ra người chính là lại không hề đáp lại chỉ có sột sột soạt soạt tiếng vang từ ngọc lục lạc truyền ra so trầm mặc càng lệnh người sợ hãi bạc trắng ướt nhẹp cái mũi dùng sức ngửi người, bên kia khí vị nùng một ít tìm xem xem bốn người tổ cứ như vậy dựa vào bạc trắng cái mũi còn có dọc theo đường đi vụn vặt dấu vết sờ soạng tra xét Hảo kỳ quái cư nhiên không có gặp được cái gì yêu thú bất tường cảm giác này lên trong lòng hoặc là là chúng ta vận khí tốt hoặc là là này khiến lĩnh vực có đại yêu thú chiếm cứ thẩm thanh thời nói hiển nhiên không phải bởi vì bọn họ vận khí tốt đơn giản như vậy nghe mùng một đột nhiên dừng lại bước chân nghiêng thai lắng nghe bốn người đồng thời bính trụ hô hấp kia sổ sột soạt, soạt soạt thanh âm càng thêm rõ ràng lên cùng ngọc lục lạc thanh âm giống nhau bọn họ không có tìm lầm phương hướng quân gia đội ngũ hẳn là liền ở phụ cận đề phòng thẩm thanh thời nắm chặt trong tay kiếm thức mau mọi người biết sột sột soạt soạt thanh âm là từ đâu mà đến chỉ thấy to rộng lá cây hạ tất cả đều là rậm rạp xích hồng sắc tiểu con nhện chúng nó múa may tám chỉ móng nuốt đi đa đi đa mà xẹt qua diệt mặt hợp thành sột sột soạt soạt tiếng vang mười lăm toàn thân tập bao nếu không phải bởi vì lúc này hắn còn ghé vào bạc trắng trên đầu hắn chỉ sợ đã cả kinh rậm chân kia sột sột soạt soạt thanh âm giống như là một cây lạnh lẽo lông chim từ đỉnh đầu hắn hoa đến sương cùng lệnh người run rẩy bạc trắng lặng yên mà thả ra một đoàn cầu hình thủy mạc đem đội ngũ bao vây ở thủy cầu bên trong bảo đảm sẽ không có tiểu con nhện gần người có độc sao mùng một lắc đầu hắn cũng không biết hướng tới tiểu con nhện lại đầy phương hướng đi trước mắt xem ra nồng đậm linh khí dưới vô luận là thực vật vẫn là động vật đều trở nên cao lớn cường tráng lúc này xuất hiện móng tay cái lớn nhỏ con nhện nhưng thật ra có vẻ kỳ quái bốn người ở thủy cầu bao vây chung thật cẩn thận mà nghịch con nhện chào lưu mà thượng ước chừng đi rồi hai canh ba chung công phu sắp trời dần tối U ám rừng rậm càng thêm có vẻ quỷ quyệt khủng bố. Con nện thay đổi lớn. Mới đầu còn đều là móng tay cái lớn nhỏ tiểu con nhện canh ba chung qua đi, mùng một mấy cái gặp được đã là biến thành bàn tay lớn nhỏ con nhện đại có con cua như vậy đại. Đó là cái gì? Mười lăm kinh không được hét lên một tiếng. Nhưng mà mọi người còn không kịp đi xem xét mười lăm phát hiện cái gì, sột so sột -so xoạt -so xoạt lên đường con nhện nhóm đột nhiên một tĩnh, giống như là bị ấn xuống nút tạm rừng. thủy cầu chung bốn người tự nhiên một cử động nhỏ cũng không dám đạn rất sợ cành mẹ đẻ cành con khiến cho này đó con nhện chú ý một cái con nhện sắt lên dễ dàng nhưng này giống như thủy triều giống nhau con nhện đối phó lên liền khó giải quyết hai bên tất cả đều án binh bất động mùng một tắt theo mười lăm ánh mắt ngửa đầu nhìn lại cây cối cao to thượng dắt từng viên thật lớn trái cây ở trong đêm đen hình chứng đại quả tử tựa như thành thục mít nhưng mà miêu mễ đêm coi năng lực làm mùng một thấy rõ trái cây chân chính bộ mặt toàn bộ đều là tu sĩ Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, sinh tử không biết, giống như tượng sáp, trên người quấn quanh không biết tên sợi tơ đưa bọn họ bọc thành con thoi, đổi chiều với cao cao ngọn cây. Lộc cục là con nện chân đánh lá cây thanh âm, tại đây trầm trọng ban đêm, mỏng manh lại rõ ràng, như là chiến tranh kèn, con nện nhóm nháy mắt động lên. ma mùng một mấy người đỉnh đầu tắt theo thứ tự sáng lên một chuỗi đèn sáng. 1, 2, 3, 6, 7, 8, tổng cộng 8 chẳng, huyết sắc đèn sáng treo cao với đỉnh, chiếu sáng đen nhánh đêm. Chương 137 mươi 137 chương. Chương 137. Tám luân huyết sắc trăng tròn dâng lên, trung gian hai đợt lớn nhất, mặt khác sáu luân tắc thoáng thứ chi. Mùng một cả người cương lãnh, là con nện, là con nhện đôi mắt. Tuyệt hảo đêm coi năng lực làm mùng một liếc mắt một cái liền thấy rõ dấu ở trong đêm đen quái vật khổng lồ, ước chừng có 3 tầng tiểu lâu cao to lớn con nện, tám mắt con nhện hiển nhiên là công kích tính cực cường du săn hình con nện. Đều không phải là sở hữu con nhện đều có 8 đôi mắt, đôi mắt càng nhiều Lực công kích càng cường, bởi vì chúng nó yêu cầu đôi mắt đi truy tung tỏa định định nhân, mới có thể sinh ra này 360 độ vô góc chết tám mắt. Con nghệ đăn miêu sao? 15 hỏi. Đều ăn đi. Mùng một đánh vỡ 15 may mắn. Kia trên ngọn cây rắc không chỉ là nhân loại tu sĩ, càng sâu chỗ địa phương còn rắc rất nhiều yêu thú. Dưới gốc cây còn lại là thi cốt chống chất, trên cây là dự phòng lương, dưới tàng cây là đồ ăn cạn, cảm tình vẫn là một con chú trọng vệ sinh yêu thú. Ác chiến chạm vào là nổ ngay. Bốn người hành tung đã là bị phát hiện, sinh hồng sắc tiểu con nhện giống như thủy triều giống nhau hướng bốn người nơi thủy cầu vào tới. Lấy ta vì trung tâm, không cần vượt qua bán kính mười bước khoảng cách. Mùng một triển khai tuyệt đối lĩnh vực, ta thử đại con nhện, tiểu con nhện giao cho các ngươi. Cự mãng dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, xông thẳng tám mắt con nhện mà đi. Khiến cho ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực đi. Vóc dáng đại nhưng không đại biểu thực sự lực liền cường. Đêm tối càng đùng. nhưng là chiến trường chung mọi người hoàn toàn không chịu đêm tối ảnh hưởng tầm nhìn rõ ràng phản phất giống như ban ngày từ tư, tư tư màu trắng ti miên từ tám mắt con nhện khẩu khí trung phương ra che trời lấp đất giống như bạo vũ lê hoa châm giống nhau tơ nhện dây đằng tương giao nháy mắt màu xanh biết dây đằng chợt nhiễm hắc hôi ngay sau đó khô héo thành cỏ khô một đoàn la sinh mệnh lực cấp đoạn cảm giác đến dây đằng trạng thái mùng một lập tức làm ra phán đoán nay đã có thể không xong nay tơ nhện cư nhiên có thể hấp thu sinh mệnh lực nhưng sa so nọc độc công kích khó giải quyết nhiều đừng rời khỏi bên cạnh ta mùng một chỉ phải cường điệu làm mọi người đừng rời khỏi lĩnh vực phạm vi ở không có nghĩ ra công kích phương pháp trước tùy tiện xuất kích vạn nhất dính lên kia tơ nhện liền xong rồi tiểu con nhện quá nhiều sắc không xong Thẩm thanh thời trong tay kiếm phách chém một đợt lại một đợt tiểu con nhện bạc trắng dùng ra sóng lớn trưởng đào thiên sóng chiều chung một mảnh huyết sắc tất cả đều là bị thổi quét đi tiểu con nhện liên ở như vậy dày đặc cường ngạnh công kích giới Tiểu con nhện số lượng lại một chút không thấy giảm bớt. Các ngươi xem. Mười lăm đứng ở bạc trắng đỉnh đầu, quan sát đến toàn bộ chiến trường, có tiểu con nhện từ những người đó trong miệng bò ra tới. Mùng một ngưng thần nhìn lại, quả nhiên nhìn đến trên ngọn cây bị tơ nhện triển bọc điếu khởi nhân tu nhị mắt miệng vui chung không ngừng có tiểu con nhện trôi ra. Mới đầu chỉ có huyết hạt trâu lớn nhỏ, chờ đến bò sát đến mùng một mấy người trước mặt khi, hình thể đã bạo trướng tới rồi con cua lớn nhỏ. Hòa viêm trận. 15 trong tay thẻ bài đạn bắn ra từng chương hỏa viêm trận thẻ bài. Từ từ, mùng một ngăn cản không kịp, màu đỏ cam trận pháp lưu chuyển, con nhện hải dương trên không hạ hỏa vũ, da thịt tiêu hương tức khắc tỏa khắp ở toàn bộ không gian, đó là dô tê in tiêu đốt hương vị. Có lẽ có độc. Mùng một chỉ phải cắt lĩnh vực thuộc tính, khống chế vì không khí nội hệ thống tuần hoàn. Chúng ta không thể cùng tiểu con nhện dây dưa. Nhổ cỏ tận gốc, bắt giặc bắt vua trước, không đem đại tám mắt con nhện giải quyết. này tiểu con nhện liền sẽ quần cuộn không ngừng xuất hiện công kích nó đôi mắt bất luận cái gì sinh vật đôi mắt luôn là nhược điểm huống hồ nó vẫn là có tám chỉ mắt tám mắt con nhện trung gian hai chỉ lớn nhất đôi mắt là tới xem vật thể hình dạng mắt to bên cạnh hai chỉ sườn mắt còn lại là dùng để tỏa định con mồi phía sau đôi mắt còn lại là quan sát phía sau con mồi hoặc kẻ vô mồi mùng một hồi ước tám mắt con nhện đặc điểm ta đi lộng hạt hắn mười lăm tự cao anh dũng năng lực của hắn là không gian xuyên qua dùng để tập kích bất ngờ ở thích hợp bất quá tiểu tâm không cần bị tơ nhện dính lên mùng một cấp mọi người trên người chụp thượng phòng ngự bữa chú ngay sau đó bạc trắng lên không mùng một tắc đứng ở bạc trắng đỉnh đầu trong tay là hai chỉ thẻ bài thường hai người trực diện tám mắt con nhện chính diện thẩm thanh thời ngự kiếm phi hành vòng đến tám mắt con nhện phía sau hấp dẫn nó lực chú ý ngưng thân trận không ra mùng một năm trước ngưng thần trận bao trùm phạm vi quá tiểu căn bản vô pháp khống chế tám mắt con nhện